không phải hắn thu xếp cho ngươi tìm tức phụ nhi mẫu thân còn tưởng rằng hắn biết ngươi là cái nữ hoa nhi đâu hi hi cha không ngừng là hảo cha vẫn là cái cực phẩm hảo trượng phu a mấy năm nay cha thế lực như thế to lớn thực tế đã trưởng có đế vương tri quyền lại là cái hiếm thấy mỹ nam tử không biết nhiều ít nữ tử tế phá đầu muốn cho ta làm nhị nương cha còn không phải đã phát một hồi lửa lớn toàn bộ đem những cái đó bức họa thiêu cái sạch sẽ lại đem đưa bức họa gã sai vật đánh 20 bản tử ném ra liếu vương phủ Cha đối mẫu thân ngươi chính là một mảnh chân thành A Vân cùng nắm mẫu thân. Một cái cánh tay, cũng cười tùng tịm, mấy năm nay, trong nhà hòa thuận như cũ, nàng cũng không khuyết thiếu thân tình quan tâm, như vậy một cái tốt đẹp ra, nàng đánh tâm nhãn thích. Kiếm ca là cái hảo nam nhân, mẫu thân theo kiếm ca, đời này cũng không có gì tiếc đối. Chính là vì nương hiện tại lại là lo lắng ngươi trung thân đại sự, ai, ngươi này một cái nhiều thủy linh cô nương, lại cố tình đến giả thành dáng vẻ này của nhi. Gần nhất những cái đó cùng ngươi lui tới thực chặt chẽ nam nhân đều là chút nhà nào thế nhưng hảo biết ngươi là nữ hải tử sao mẫu thân xa xa nhìn vài lần, cảm thấy bọn họ lớn lên đều rất nhân mô nhân dạng, nếu là cuồng nhi ngươi thật thích cái nào, mẫu thân liền mang theo dao nhỏ đi tìm kiếm ca, thanh đao đặt tại hắn trên cổ làm hắn. Cho ngươi đi cầu hôn hướng Nguyễn Nhi như suy tư gì mà đối diện ngoại đánh giá vài lần, phản phất ở hồi ức vừa mới chạy trốn đi ra ngoài nam nhân kia lớn lên đến tột cùng như thế nào. Vân Cuồng tức khắc ra một thân đổ mồ hôi, chính mình này mỹ mạo mẫu thân ngày thường đảo cũng là rất ôn nhu săn sóc, nhưng khởi sướng tàn nhẫn tới cũng thật không phải giống nhau, Bưu Hán A chính mình vị kia anh tuấn lao cha đối ngoại thật là anh tuấn thần võ, uy hiếp triều đình, tới rồi trong nhà liền chỉnh một cái thê nô, lại còn có cam tâm tình nguyện, không thể không nói, Hứa nguyện Nhi thủ đoạn thật là lệnh người rất là kính nể tích. Nương A nói này đó còn quá sớm sao, cùng Nhi li 16 tuổi còn có chút nhật từ đâu. Ai ngờ Vân Cuồng câu này thoái thác nói, Đảo nổi lên phản hiệu quả, hứa Nguyễn Nhi nghiêm túc gật gật đầu, ngươi không nói ta đảo đã quên, cùng nhi ngươi liền mau 16 tuổi đâu, đến lúc đó, mẫu thân cho ngươi làm cái tuyển thân đại hội như thế nào ta muốn đem ta Cuồng nhi hảo hảo trang điểm một phen, làm toàn kinh thành, không, toàn sở quốc ân, tốt nhất là khắp thiên hạ Mỹ Nam Tử đều tới tham gia làm cho bọn họ nhìn xem danh xứng với thực điện hạ đệ nhất Mỹ nhân vứt tú cầu thế nào nếu, không. Văn võ chiêu thân thế nào bảo đảm cho ngươi tuyển ra một cái văn võ song toàn phong độ nhẹ nhàng tốt đẹp hôn phu tới. Vân Quỳng hãn như thác nước, hoài nghi mà nhìn hướng Nguyễn Nhi, mẫu thân à, ngươi không phải người xuyên Việt đi này đó lung tung rối loạn đồ vật đều là ai dạy ngươi à. Nương, này sở quốc trong vòng, ta đảo không tin có cái điều kiện so thiếu thu ca ca còn tốt vân quỳng điểu môi nói. Ai, nếu là ngươi thiếu thu ca ca hết bệnh rồi, nương đảo cũng yên tâm nhưng nếu là hắn vẫn luôn như vậy ngủ đi xuống. Cuồng nhi ngươi trung thân chậm trệ muốn như thế nào cho phải hứa Nguyễn Nhi nhớ tới liền ủy khuất, hảo hảo một cái chuẩn con rể, như thế nào phải cái loại này quái bệnh đâu nàng đảo tình nguyện ngày sau chính mình trên đầu này hoàng hậu mũ phượng rơi xuống nữ nhi trên đầu đâu. Sợ cái gì chẳng lẽ nương cho rằng dựa vào Cuồng nhi này phó tối ra, sẽ không có người muốn bằng nhà ta thế lực, bá vương ngạnh thượng cũng còn có thể đoạt hai cái trở về đâu vân Cuồng đắc y rào rạt nhướng nhướng chân mày. Hứa Nguyễn Nhi cười khúc khích, chụp nàng đầu một chút, ta đảo đã quên. Ngươi này tiểu nha đầu là đẩy mình ý nghĩ xấu. Mẹ con hai cái không được khe khẽ nói nhỏ, đi rồi một hồi, rốt cuộc đi tới trước đường. Vào thính, Vân Cuồng liền nhìn thấy, đỏ thấp một bàn tròn thượng bãi chỉnh chỉnh tê tê, ba mươi mấy dạng tinh xảo thái xác rất nhiều đều là ngày thường chính mình thích nhất đồ vật. bên cạnh bãi một vò năm xưa rượu lâu năm. Trung quanh nha hoàn người hầu tất cả đều lui đến sạch sẽ, chỉ có càng già càng dẻo dai liếu thanh ngồi ở ghế trên, anh Tuấn không thay đổi liếu kiếm ngồi ở bên sườn. Liêu lao phu nhân ở Liêu Thanh bên cạnh, còn có hai cái vị trí không, hẳn là cho chính mình cùng hướng Nguyễn Nhi lưu vị trí. Vân Quỳng trong lòng ngại dựng hát mâu trung tinh quang lập lòe, nhìn dáng vẻ Liêu Kiếm cùng Liêu Thanh đảo cũng không phải chân chính thai điếc mắt mù, chỉ là vẫn chưa biểu hiện ra cái gì thôi, hiện giờ, bọn họ sợ là phải hướng các nàng nà bài. Đã nhận ra có chút nghiêm túc không khí, hướng Nguyễn Nhi lôi kéo Vân Quỳng chậm rãi nhập tòa, liêu ra nhân số thưa thớt, một nhà trên dưới thế nhưng chỉ có này kẻ hèn nắm khẩu liễu thanh cùng liễu kiếm ánh mắt đảo qua chính mình người nhà chỉ là từng đợt không có nhận thức mà cười khổ cũng không biết nên từ đâu mà nói lên kiếm ca có cái gì khó khăn liền mở miệng đi đều là người một nhà còn sợ chúng ta sẽ chê cười người sao có phải hay không trong chiều ra chuyện gì nơi nào lại phát sinh nạn binh hỏa hứa nguyễn nhi ở liễu kiếm bên cạnh nhẹ nhàng nắm lấy trượng phu rắn chắc hữu lực trợ thủ đắc lực ôn nu nói liễu kiếm nhìn bên người kiều thê trong lòng chua sót vươn cánh tay dài ôm chặt lấy hứa nguyễn nhi nắm lấy nàng một bàn tay thấp giọng nói, "Huyền Nhi, nếu ta tương lai xảy ra chuyện gì, cùng nhi liền thác ngươi chiếu cố." Hứa Nguyễn Nhi dùng mình một cái, rắc ra vài phần không đúng, kinh ngạc nói, "Kiếm ca, ngươi nói cái gì?" Liễu Lao Phu nhân màu mắt thâm trầm, thật dài thở dài, "Kiếm Nhi, chuyện tới hiện giờ, các ngươi cũng không cần giấu diếm, ta lão thái bà tốt xấu cũng là ngươi cùng Tây Nguyệt mẹ ruột, nhiều ít đều rắc ra chút vấn đề, là kẻ thủ lớn tới cửa đi." Liễu Thanh cùng Liễu Kiếm trong mắt lộ ra một chút kinh ngạc không nghĩ tới lao phu nhân thế nhưng đã biết tuy rằng cũng không phải như vậy tường tận đồng thời bất đắc dĩ gật gật đầu kẻ thù cái gì kẻ thù dám ở ta đại sở quốc dương oai hứa nguyễn nhi kinh ngạc cả giận nói dương lên đôi mắt đẹp ai dám đụng đến ta trượng phu ta lấy dao phay chém chết hắn nội đường không khí bị hứa nguyễn nhi một câu đậu đến vui sướng một chút liễu thanh cùng liêu kiếm nhịn không được song song cười ha hả liền vân quẩn cũng cười gượng hai tiếng mỹ mạo mẫu thân ngươi hảo mạnh a có thể lấy dao phay chém chết những cái đó võ lâm cao thủ nữ nhi ta bội phục bội phục liêu kiếm ôn nhu mà ôm thế tử cười đến hào sảng tuyển nhi những cái đó kẻ thù là thật sự rất lợi hại rất lợi hại người bọn họ nắm giữ quyền lực thậm chí còn ở vương quyền phía trên những việc này nhi kỳ thật rất nhiều quốc gia trọng thần đều minh bạch ta không có nói cho các ngươi chỉ là sợ các ngươi lo lắng chúng ta liêu gia có giống nhau đời đời tương truyền bảo vật cho nên bị người đỏ mắt mới có nảy một kiếp chính là ta không thể hy sinh thiếu thu đối với tây nguyệt chúng ta liêu gia đã thiếu đến đủ nhiều Ngươi trượng phu là cái đỉnh thiên lập địa nam nhân, nên đảm đương, ta tuyệt không trốn tránh Nguyễn Nhi, ta hy vọng ngươi có thể lý giải ta, 8 năm trước ta liền biết ngày này sớm hay muộn sẽ đến lông, có này 8 năm bồi các ngươi, ta đã thực hạnh phúc. Hướng Nguyễn Nhi thần sắc chấn động, nàng nghe ra trượng phu trong miệng lời nói tuyệt không phải ở nói giỡn, liêu kiếm làm người cũng không khoa trương, hắn nói như thế tất là thực sự có tánh mạng chi yêu, trong lúc nhất thời nước mắt rào rạt rơi thẳng, không thuận theo không buông tha nói, ta mặc kệ kiếm ca, ngươi muốn chết ta bồi ngươi ai huyền nhi ngươi đừng tùy hứng chúng ta đều không còn nữa cùng nhi phải làm sao bây giờ nàng là ta liếu ra cuối cùng một mạt hương khói ta cùng cha nhưng đều chỉ vào nàng đâu liếu kiếm vô vộ thê tử phía sau lưng Hướng nguyễn nhi nhìn xem trượng phu lại nhìn xem nữ nhi càng vì không đành lòng nói cho hắn thật giống ở cái này thời điểm nếu là hắn nếu là biết vân cuồng không phải nam tử chỉ sợ sẽ thất vọng cực kỳ đi thấy thê tử ngừng khóc thút thít liếu kiếm anh tuấn mặt chuyển hướng vân cuồng ôn hòa cười nói cùng nhi về sau không có cha che chở ngươi cũng không thể tùy ý lại cấp trong nhà trọc phiền thoái mấy năm nay ta và ngươi ra già, già cũng không còn ngươi chính là muốn cho ngươi khoái hoạt vui sướng sống vui vẻ chút không cần quấn vào này đó tranh chấp thị phi cha hy vọng ngươi về sau không cần nhớ kỹ thù hận không cần nghị cấp cha báo thủ an tâm làm ngươi tiểu vương ra được chứ vân cuồng sửng sốt tức khắc cảm giác được một cổ bị thân tình bao bọc lấy hạnh phúc liễu kiếm này tám năm tới chưa bao giờ đối nàng nhắc tới quá một chút liêu gia võ học Càng không có làm hắn tiếp nhận tông môn sự vật chi ý, nguyên lai đã sớm tính toán chính mình một vai khiêng hạ tất cả hắn đã không có nội lực, dù cho có lại sắc bén chiêu thức có thể đối phó đại khái chỉ có cam trúc võ trạch, nhưng người nam nhân này lại mảy may không sợ, cười đối tử vong, chỉ vì cấp người nhà khởi động một mảnh không trung, Chín đại tông môn luận võ kết quả đối ngoại tuyên bố tất cả đều là chết bất đắc kỳ tử mà chết, tông chủ chết này tông diệt, rời khỏi chín tông chi liệt chín đại tông môn liền không có quyền lợi lại đối liêu ra truy cứu bởi vì Liêu Gia lúc này nắm giữ sở quốc chân chính hoàng quyền. Kỳ thật lấy Liêu Gia tình huống liền tính không thể so võ cũng có thể rời khỏi chín tông chi liệt, nhưng lúc ấy lại cần thiết đáp ứng tư đổ gia tộc một điều kiện, thượng tam tông khai ra điều kiện, nhất định là ngàn năm huyền châu. Trong ngáy mắt, Liêu kiếm thân ảnh ở vân quầng trong lòng trở nên cao lớn lên, nàng nội tâm cảm động, âm thầm địa đạo, lao cha, ngươi là cái chân chính nam tử Hán, thật anh hùng. Cha yên tâm, thật sự có như vậy một ngày. Cùng nhi liền thế ngươi đem những người đó đánh hoa rơi nước chảy, kẹ ra quần vân cuồng dương lên mi, làm càn mà vung tay lên, tiêu ngạo nói, ta từ nhỏ đánh nhau đánh tới đại, tựa hồ còn không có người là đối thủ của ta đâu cha, ngài cũng đừng lo lắng. Liễu kiếm cùng liễu Thanh không cấm lần thứ hai bật cười, tuy nói là đối vân cuồng nói không cho là đúng, nhưng ấm áp lại bao bọc lấy toàn bộ bàn ăn. Không nói như vậy nhiều, ăn cơm ăn cơm thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng liễu kiếm tiếp đón. Người một nhà hòa thuận vui vẻ, mãn đường tiếng cười vì tránh cho lộ ra dấu vết, vẫn cuồng không có nói ra kế hoạch của chính mình, nhưng là trong lòng lại yên lặng nói, phụ thân ra ra, chỉ có một ngày, thỉnh lại chờ một chút, ngày mai, các ngươi liền vĩnh viễn không cần lại lo lắng liêu ra tương lai. Ngày mai, ta muốn chín tông người mở to hai mắt, thấy rõ ràng ai mới là thất bại chảm. Ngày mai, ta muốn toàn bộ Long Châu Đại Lục đều biết, liêu tự thế ra tuyệt không dung bất luận kẻ nào bắt nạt. Ngày mai, ta muốn cho người trong thiên hạ đều minh bạch ta liếu tự thế ra sẽ sừng sững long châu đại lục phía trên bởi vì ta liếu vân cuồng chương 57 tuyệt đại phong hoa một ngày xuân ánh sáng mặt trời dâng lên ấm áp ánh sáng phô sái đại địa giống như mẫu thân nhu hòa tay nhẹ nhàng vuốt ve mỗi một cái dậy sớm mọi người không khí dị thường mới mẻ sở kinh đại đạo thượng đầu người di động nước chảy siết không thôi rất nhiều kinh thành vương tôn công tử cẩm y lìa đai ngọc cưới cao đầu đại mã bay nhanh chạy như điên ngẫu nhiên có tốt năm top ba mỹ lệ thiếu nữ kết bạn mà đi Toàn bộ kinh thành tựa hồ đều náo nhiệt lên. Này đó danh môn quý tộc phương hướng cơ hồ đều là hướng về một chỗ thành nam thiên thu hồ, tiến vũ lâu. Hôm nay, là một cái đặc biệt nhật tử. Tranh cô nương, hôm nay ngươi cần phải hảo hảo biểu hiện một phen, sắt giết cái kia vân cơ vi phong làm nàng nhìn một cái ai mới là thiên hạ đệ nhất tài nữ hoàn phố đầu đường. Ba cái tiếu lệ thiếu nữ sóng vai chậm rãi mà đi, một người hoàng sam che mặt xuất trần nữ tử đi ở ở giữa, đầu cắm một cây thúy vũ. Bên cạnh có cái nghịch ngợm đáng yêu nha hoàn bồi, tả hữu là hai cái màu xanh lục váy lửa Mỹ lệ nữ tử. Nói chuyện, đúng là bên trái thoạt nhìn tương đối lớn tuổi, nếu có đại quan quý nhân hơi chút gần người, liền sẽ phát hiện, tên này nữ tử, thế nhưng chính là đại sở quốc đệ nhất công chúa, được xưng kinh thành đệ nhất tài nữ tịnh nhi công chúa. Tám năm qua đi, nay tịnh nhi công chúa đã là hai mươi có nhị, nhưng bởi vì sở quốc hoàng thất điều tàn, quyền thế không còn nữa tinh thành quyền quý công tử cư nhiên không ai nguyện ý lấy chính thất chi vị cưới hỏi đảng hoàng vị này công chúa hơn nữa nàng tầm cao khí ngạo tính cách năng ngược lại không cam lòng làm người tiểu thiếp cho tới bây giờ cư nhiên còn không có gả phải đi ra ngoài tịnh nhi công chúa hận cực kỳ năm đó ở yên vũ lâu quấy rối vân cơ đem hoa ngượng ảnh trướng mắt nàng nguyên nhân toàn quy kết đến nàng trên đầu nhưng lại bởi vì kỹ không bằng người chỉ có thể trừng mắt than thở liên tục mấy năm trước hướng yên vũ lâu liên tục mấy năm bị vân cơ cầm khúc đả kích đến không chỗ dung thân đánh trận nào thua trận đó càng thua càng đánh nghị lực không thể nói không kiên cường cũng thật vất vả năm nay gần nhất tới một vị tranh cô nương, thi họa tài học lệnh người tán dương tịnh nhi tức khắc thấy được một kia hy vọng tính toán ở yên vũ lâu đại hội thượng từ thơ từ ca phú phương diện làm kia vân cơ hảo hảo ra vừa ra xấu tranh nhi tỷ tỷ tài học đích xác lệnh người thán phục ta xem cái kia vân cơ căn bản không xứng cùng tranh nhi tỷ tỷ đánh đồng bên phải thoạt nhìn 16 sáu tuổi thiếu nữ gật gật đầu Trong mắt tất cả đều là khâm phục sát thái, nhưng nhìn tranh nhi cô nương ánh mắt lại rất quái dị. Vị này lý tranh cô nương khí chất giống như thiên tiên, tài mạo song tuyệt, theo lý mà nói, như thế giai nhân nhất định nổi tiếng Long Châu Đại Lục, nhưng các nàng lại cố tình chưa bao giờ có điều nghe thấy, giống như là trống rông toát ra tới một người dường như. Nàng đột nhiên liền xuất hiện ở sở kinh, từ này hai cái công chúa nhà mẹ đẻ tư đổ gia tộc giới thiệu lại đây, xem người nhà như vậy, quả nhiên thất kính vô cùng, hai cái công chúa liền suy đoán đến vị cô nương này có khả năng là những cái đó siêu việt hoàng quyền phía trên ẩn sĩ tông môn công chúa chính là chín đại trong tông môn tựa hồ không có một cái họ lý thế ra a lý tranh cô nương liếc mắt một cái liếc quá hai nàng đạm nhiên cười quay đầu sau đồng mắt chỗ sâu trong lại rõ ràng nhộn nhạo một sợi khinh thường nổi danh dưới không cần người vân cơ đã có lớn như vậy tên tuổi lại như thế nào là giống nhau bình phạm nữ tử nàng nhưng thật ra thực chờ mong cái kia thiên hạ đệ nhất danh cơ thơ tử ca phu thực tế đều có tương thông chỗ vâng cơ nếu có thể ca liền chưa chắc không thể văn nếu có thể tìm đến một người tri kỷ cũng không hưởng công chính mình ra cùng đi vào sở kinh đi này một chuyến ba người chính đi đến góc đường đột nhiên vụt ra hai cái cao đầu đại mã cậu ấm hung ác ném roi ngựa đánh tuấn mã trong miệng không được giống to giá giá tránh ra tránh ra giá dám ngăn đón ra giá, giá tìm chết có phải hay không tiêu ngạo hương ngạnh thái độ tất hiện trong lúc nhất thời ba tánh sôi nổi sợ hãi kinh hô toàn bộ trên đường phố đạn phiến tất cả đều nghe tiếng liền chuồn dao dưa củ quả đòn gánh khắp nơi phi vức tất cả đều đạp lên hai cái nhị thế tổ vó ngựa dưới lý tranh ba người đang ở góc đường xa xa liền nhìn thấy kia chạy băng băng lại đây giận mã che mặt thiếu nữ đỉnh mày vừa nhíu lại nghe bên cạnh tịnh nhi công chúa kinh hô kiến nhân tần thọ các ngươi đây là đang làm cái gì hai cái cậu ấm chính đánh mã chạy như điên đến cao hứng căn bản là không chú ý tới phía trước có người nào đột nhiên nghe thấy như vậy một tiếng gầm rú hoảng sợ đôi mắt chừng liền nhìn thấy tịnh nhi công chúa đoàn người Tức khắc trong lòng run lên, một cái hoàng thần, ngựa liền phi giống nhau về phía Lý tranh vọt qua đi, muốn thu thế cũng không còn kịp rồi. Trung quanh thét trói thai từng trận, mắt thấy sắp phát sinh cùng nhau đổ máu sự kiện, tỉnh nhi duyên nhi hai cái công chúa sợ tới mức tam hồn ném bảy phách. Lý tranh cô nương chính là những cái đó lánh đời tông môn công chúa nếu là ra một chút nhiễu loạn, gia tộc của chính mình thế nào cũng phải ăn không hết bọc kiếm hai người gấp đến độ cơ hồ đường trưởng té xỉu lại chỉ có thể trơ mắt nhìn kia thiết chất vó ngựa tử hướng về lý tranh cô nương trên đầu tiếp đón lại đây. Hàm không hổ là tiện nhân, cầm thú, liền biết ước hiếp bá cánh quấy nhiều lưng dần quả nhiên danh xứng với thực. Thời điểm mấu chốt, một đạo cực kỳ thoải mái thanh tân giống như băng ti ngự thanh đột nhiên chuyển tới mấy nữ lô thai, tố nhã màu trắng quần áo nhẹ vũ phi dương, hai con tuấn mã như là đụng phải một đồ rắn chắc khí tưởng không biết làm sao liền xoay phương hướng hí vang một tiếng ngã bay trên mặt đất hai cái công tử ca tức khắc từ tuấn mã thượng lăn xuống xuống dưới tuy nói phản ứng kịp thời cũng không bị thương nhưng cũng là một trận mặt sáng mày cho tiểu tử thúi ngươi mắng ai hai cái nam nhân rơi xuống đất sau lập tức một nhảy bà thước bô tức giận đến xanh mặt không đợi phát tác bên hông đột nhiên một trận đau nhức tịnh nhi duyên nhi hai cái công chúa hát mặt đem người đánh đổ phía sau cấm miệng tư đổ ra mặt đều cho các ngươi mất hết lao thái ra phân phó qua quyết không thể làm tranh cô nương xảy ra chuyện nhi Các ngươi tìm chết có phải hay không? Hai người công tử ca không nghĩ tới thế nhưng chọc phải ra ra trong miệng tranh cô nương, lập tức sợ tới mức sắc mặt trắng xanh xúc đến mặt sau, không dám thò đầu ra. Cảm tạ công tử trưởng nghĩa cứu rút. Lý tranh mắt lộ ngạc nhiên, đang bị cái này tuổi trẻ công tử cả người hộ ở trong ngực, người được trên người hắn nhàn nhạt thanh hương, tâm thần rung động, nhiều năm trầm tĩnh nội tâm cư nhiên có một tia rung động. Bạch ý công tử liếc quá khứ đầu quay lại tới, đối diện Lý tranh nhe răng cười, gật, gật đầu Cô Nương bị sợ hãi, về sau muốn nhiều hơn chú ý. Này trên đường, cái cầm thú cùng tiện nhân thật là không ít. Vạn nhất bị thương, cô Nương tuyệt sắc dung nhan, chẳng phải làm người tức hận. Lý tranh chỉ cảm thấy một trận đầu váng mắt hoa, trong hai hình như cô hong long minh vang, mắt đẹp không khỏi nháy mắt trừng lớn, luôn luôn bình tĩnh nàng cũng nhịn không được tán thưởng mà thật sâu hít một hơi. Trước mắt thiếu niên, màu trắng cẩm yề, ý ý, thơ hồng vấn tóc, mắt đen sáng ngời, hạo sỉ tuyết trắng, chu đan môi đỏ, bạch ngọc gò má, ngũ quan tuấn lĩnh. Cả khuôn mặt thoải mái thanh tân khích tịnh, anh khí bừng bừng phân chấn, quang thải chiếu nhân, nói không nên lời đẹp Lý Tranh tự nhận chính mình ở trong cung tuấn Mỹ nam tử thấy được thật là không ít, chính là hiện giờ một so người này, mới biết cái gì gọi là thiên nhân chi tư, thiên hạ nam tử ai có thể có này chờ tuyệt đại phong hoa. Nghe hắn một phen nhàn nhạt cười nói, Lý Tranh ngẩn ra, lúc này mới phát hiện, chính mình che mặt màu vàng xa khăn không biết khi nào rơi xuống một mặt đi xuống, trong mắt tức khắc có kinh ngạc, Là sơ sẩy sao lấy chính mình võ công thế nhưng không có chút nào cảm giác không cấm riêu, nhìn dáng vẻ nàng vẫn là tâm tư không đủ ổn định, thế nhưng sẽ xem một thiếu niên xem đến hoàn toàn sửng sốt thiếu niên này, chỉ là một chương hoặc thế bề ngoài chỉ sợ cũng đã là tuyệt thế vũ khí. Trên đường giờ khắc này phảng phất thế gian yên lặng, cả trai lẫn gái sôi nổi dừng lại bước chân, ánh mắt si mê, không thể động đậy, tư đồ kiến nhân tư đồ tần thọ chờ nam nhân là nhìn Lý Tranh xem đến nước miếng chảy ròng. Nữ nhân còn lại là nhìn cái kia bạch lý công tử xem đến tâm nhi đập bịch bịch. Cô nương, tại hạ còn có việc, liền đi trước một bước. Bạch lý thiếu niên cầm trong tay bạc phiến, hơi vừa chắp tay, khóe môi dơ lên một cái đẹp độ cùng, đạm cười xoay người đi nhanh rời đi. Lý tranh thầm than người này tâm cảnh thật sự khó được, nhìn đến chính mình như vậy dung mạo, lại cùng chính mình thập phần tiếp cận bình thường nam nhân sợ là muốn lập tức hóa thân thành sói nào lên tới, ít nhất cũng phải hỏi nghĩ mọi cách hỏi nàng ra thế hỏi thăm nàng hay không thành thân từ từ. Hắn lại là hai mắt thanh minh mỉm cười, từ đầu tới đôi cũng không đối chính mình dung mạo sinh ra một tia dâm tà, tuyệt đối là một cái chính nhân quân tử nhưng bực này làm lơ, lại làm lý tranh trong lòng cười khổ, lần đầu đoán trách khởi chính mình bề ngoài còn chưa đủ nhiếp người tới. Hảo cái tiêu sái công tử, hảo cái tuyệt thế nam nhi lý tranh nhẹ nhàng thở dài, rất có tiếc nối về phía bên người hai nàng tìm hiểu, lại không biết đây là ai ra công tử. Như thế nào không nghe nói qua sở kinh có từng có như vậy một nhân vật? Nếu là địa phương khác nhân vật nổi tiếng nhân sĩ, đi vào sở kinh giống nhau đều ở tại Yên Vũ Lâu, lúc này từ sở kinh ra tới, Lý Nên đều là sở kinh bản địa nhân sĩ, Lý Tranh lúc này mới có này vừa hỏi. Tịnh Nhi cùng Duyên Nhi công chúa cho tới bây giờ mới vừa rồi đem si mê ánh mắt thu hồi, Duyên Nhi lúng ta lúng túng cười khổ nói, Tranh Cô Nương, chúng ta lại nào biết đây là nhà ai công tử sở kinh trên dưới danh môn chúng ta cũng đều có tiếp xúc quá. Nhưng chưa bao giờ nghe nói qua nhà ai công tử như vậy xuất sắc, chúng ta cũng thật sự chưa bao giờ gặp qua người này a Hai nàng mới vừa rồi nhìn đến chỉ là nhìn cái hắn sơn mặt, không có nhìn thanh toàn cảnh, đến nỗi tư đồ tần thọ cùng tư đồ kiến nhân đều xúc ở phía sau không dám thò đầu ra, trong mắt chỉ có lý tranh tuyệt sắc dung nhan, nơi nào nhận ra được. Đúng rồi tịnh nhi đỉnh mày vừa động, có điểm nghi hoặc, lại tựa chính mình cũng không dám tin tưởng, mắt lộ ra khiếp sợ mà nói, ta nhìn... Như thế nào như vậy giống liêu ra cái kia tiểu vương ra Liêu ra cái kia tiểu vương ra chính là cái kia đệ nhất phong Liêu ăn chơi chắc táng liêu vân cùng hai cái cậu ấm lập tức hịt mũi coi thường sôi nổi hừ cười Vui đùa cái gì vậy kia tiểu tử ngày thường chúng ta lại không phải chưa thấy qua Cả ngày phấn mặt phấn đồ đến giống cái ẻo là dường như Nghe nói còn có đoạn tụ chi phích Đi hai bước lộ đều sẽ diêu tâm hạ Nếu là hắn, đầu của ta cho ngươi đường cầu thác Điều này cũng đúng Cái kia liêu vân cùng nào có lòng tốt như vậy Hắn không ra thai họa bá tánh liền không tồi, Huống hồ cái kia đồ háo sắc thấy tranh nhi tỉ tỉ dung mạo không được lập tức đoạt lại trong nhà đi A càng không có như vậy tuyệt đại phong hoa, nhất định không phải là hắn bất quá, kia lại là ai đâu duyên nhi công chúa cũng nhăn mày liễu. mọi người suy đoán xôn xao Nhìn dáng vẻ của hắn, tựa cũng là đi yên vũ lâu văn thải đại hội đâu, lấy hắn phong hoa liền tính đứng ở trong đám người cũng là hạt trong bề gà. Chúng ta chỉ cần đi còn sợ tìm không thấy hắn sao nghịch ngậm nha đầu cơ linh mà nhắc nhở nói mọi người tức khắc sôi nổi gật đầu xưng là vội không ngừng mà liền hướng tới yên vũ lâu càng thêm bước nhanh chạy đến lý tranh đạm nhìn xa hình vuông tựa tháp cao yên vũ lâu trong lòng thế nhưng tồn vài phần chờ mong âm thầm cười nói mặc kệ ngươi là ai ta đều nhất định sẽ đem ngươi tìm ra xem ngươi võ công tựa hồ không yếu tốt nhất có thể kéo vào ta lang tiêu cung hì hì, chỉ sợ ta kia được xưng lang tiêu đệ nhất công tử tam sư huynh cũng đến chừng mắt ngoan ngoãn cúi đầu chương năm tuyệt đại phong hoa nhị gió lạnh đưa sảng sóng nước lóng lánh thiên thu hồ mặt hồ phía trên hôm nay thật đúng là náo nhiệt đến kinh người tàng lớn một lâm cỏ lao tùng liễu rủ đem mặt hồ bao vây thành một cái nguyệt nha nhi hình dạng hai bài cẩm tú hoa thuyền một loạt dán hồ ngạn một loạt dán yên vũ lâu mênh ngông quần cuộn sắp hàng đi xuống kéo thành hai điều thẳng tắp thuyền tê tương đương đồ sộ mỗi một cái con thuyền đều cực kỳ xa hoa khí phái giá trị chế tạo xa xỉ không khỏi làm người cảm thán yên vũ lâu thật là thật lớn bút tích đi thông mặt hồ duy nhất trên đường Hai cái tú khí cô nương xoa eo canh giữ ở chỗ đó, cố định lấy tiền, một con thuyền hoa thuyền ngày này bạc dòng 100 lượng, cơ hồ để được với một con thuyền giá trị chế tạo, bất quá dù cho như thế, vì tiếp cận mỹ nhân một ít, mọi người cũng đồng dạng xua như xua vịt, chen trúc thành một đoàn, chờ cho người ta đưa bạc, sợ thuyền vị bị người đính không. Đại quan quý nhân cùng chín đại tông môn đặc biệt phân chia, vị trí đều là trước lưu lại tốt nhất, trên bờ từ một con thuyền lớn chống đồng loạt đi trước yên vũ lâu này phương ghế trên, hoa mộng ảnh. Lôi Tiêu, bác Thần Ạ, Âu Dương Minh đám người từ Yên Vũ lâu ra tới, liền thấy một đoàn quý công tử tiểu tử trên thuyền đi xuống tới. Lý tranh đoàn người thực mau liền cùng bọn họ đi tới cùng nhau, bao gồm Tịnh Nhi công chúa ở bên trong đông đảo thiếu nữ, ánh mắt nhìn chằm chằm cầm đầu hai người, quan cué thoát tục hoa mộng ảnh cùng dáng người mạnh mẽ lôi Tiêu hai đại tuyệt sắc mỹ nam tử không thể nghi ngờ thành tầm mắt tiêu điểm. Chỉ là hai người hôm nay thoạt nhìn đều có chút thần sắc tiêu tụy, tinh thần hể hoải không phân chấn, như là mấy ngày không ngủ được dường như chín tông vài vị công tử đều tụ ở bên nhau những cái đó sở kinh quyền quý con cháu vội vàng sôi nổi lại đây chào hỏi tư đồ bác nhã sớm liền đến ánh mắt ở trong đám người một trận nhìn thấy hai cái đệ đệ vội vàng túm lại đây dẫn kiến cấp hoa mộng ảnh cùng lôi tiêu người hà này hai người thất thần trong mắt vẫn không nhúc nhích nhìn chằm chằm lại lần nữa bịt kín khăn che mặt lý tranh cô nương chạy nước dãi ba thước hoa mộng ảnh cùng lôi tiêu không cấm đối này nữ tử tò mò lên nhiều đánh giá vài lần chỉ cảm thấy nàng cũng là khí chất thoát tục Nhưng tư tâm lại nhất trí cho rằng nàng tuyệt đối so với không thượng đêm đó hai người chứng kiến ám dạ sao trời. Nhị vị thiếu chủ có lẽ Lý tranh đối với hoa lôi hai người khẽ gật đầu, thanh thanh đạm đạm tương đương đơn giản. Hai người ngẩn ra, đối này lãnh đạo nữ tử không cấm nhiều ra vài phần hảo cảm, đồng thời cười nói, cô nương có lẽ hai người phía sau thoạt nhìn thực thưa thất bình thường mặt có một cái đao xẻo trung niên hán tử đột nhiên nhìn chằm chằm Lý tranh liếc mắt một cái, đáy mắt xẹt qua một mặt kinh ngạc ánh sao Vân Quỳng ca ca như thế nào còn chưa tới Bắc thần ngạn chán ghét bên cạnh người những cái đó nữ tử ánh mắt, đô nổi lên miệng, trung quanh một vòng, lại không phát hiện chính mình người muốn tìm, tao mày cỡ trách Chu Đình Căn, đều án ngươi ngày hôm qua ngươi chạy nhanh như vậy làm cái gì Vân Quỳng ca ca khó được đối ta như vậy thân thiết, ta còn tưởng ước nàng hôm nay thừa một cái thuyền đâu. Chu Đình Căn nhớ tới liền mồ hôi lạnh chảy dòng lòng còn sợ hãi, đau đầu mà ám đạo, tiểu tổ tông. Ngươi như thế nào một chút nguy cơ ý thức đều không có ai chính là hắn đối với ngươi thân thiết ta mới sợ hãi nhà ta không mang theo ngươi kiếm nếu là lại như vậy đi xuống, ngươi còn không được bị cái kia có nào đó yêu thích hôn đản ăn sạch sẽ. Cái kia liếu vân quần tư đổ ra hai cái cậu ấm vừa nghe đến lời này đầu, lập tức không có hảo ý mà trơ mặt ra nhận lấy, tư đổ kiến nhân cười nhạo nói, vị này tiểu đệ đệ, ngươi cần phải chú ý điểm cái kia vô lại đồ đệ. Đừng bị hắn cấp lửa cái kia ngu ngốc vô năng liêu tiểu vương ra đối với người thân thiết có bao nhiêu thân thiết chỉ sợ hắn mãn trong đầu đều suy nghĩ làm cái gì nhận không ra người sự tình đi ha ha ha. Tư đồ tần thọ còn lại là làm bộ làm tịch mà lo lắng nói, tiểu đệ đệ, người còn tưởng cùng hắn xưng một cái thuyền tâm tắc, nhân lúc còn sớm thấy do hắn buồn tướng, tiểu tâm khó giữ được a Hai người một trận thống khoái đầm địa mà mạn mắng châm trọng cười ha ha, ha. lại là một chút mặt mũi cũng không lưu, chúng sở kinh quyền quý công tử không khỏi sôi nổi ngạc nhiên Này tư đổ ra hai cái thiếu ra chẳng lẽ uống lộn thuốc dám như vậy mạn mắng liêu tiểu vương ra bọn họ chẳng lẽ không biết liêu hiển vương còn chấp trưởng quyền to sao. Tư đồ bác nhã lại là đứng ở một bên, cũng không khuyên can, buổi sáng ra ra liền nói, có lôi phó tông chủ ở, hiện giờ sáu tông đã nói thỏa, bạch chín bị lôi phá hải cứu một mạng đương nhiên là duy mệnh là tử. Trước mắt chỉ còn tần ra một tông, tiền tài phía trên hai nhà còn ở đẩy trời trào giá rơi xuống đất còn tiền, bất quá cũng chính là hai ngày này sự tình. Không ra hai ngày, Liêu gia sắp phong cảnh đến cuối, bọn họ tư đồ gia tộc nhịn lâu như vậy, còn cần lại nhịn xuống đi sao. Đừng nói là hai câu mạn mắng, tới rồi luận võ là lúc, ta phải dùng chân đạp lên ngươi trên mặt tư đồ bác nhã nghị đến ngày ấy bị đưa chung tình cảnh liền áp lực không được trong lòng lửa giận, phẫn hận nghĩ. Các lộ danh môn tri hậu nhìn thấy tư đồ gia tộc sợ độ, trong lòng lột bột một chút, rắc ra vài phần khí vị, nhìn dáng vẻ tư đồ gia tộc là tính toán động thủ đối phó Liêu gia lại còn có tin tưởng mười phần lấy này đó lánh đời tông môn sợ độ tới xem liễu gia tựa hồ không bị xem trọng lập tức rất nhiều người trong lòng sôi nổi đảo hướng về phía tư đồ thế gia ngươi nói bậy vân quần ca ca mới không phải ngu ngốc vô lại ta không được các ngươi như vậy vũ nhục hắn Bắc thần ngạn một trường khuôn mặt tuấn tú đỏ lên tức giận nói vân quần bị người như vậy mạn mắng quả thực so với hắn chính mình bị mắng còn muốn khó chịu gấp trăm lần không được ngươi tưởng như thế nào không được này toàn sở kinh toàn sở quốc người đều biết liễu tiểu vương gia Đó là chính là một cái không cầu tiến tới bại gia tử, nạo loại ngươi cho rằng hắn này sở kinh đệ nhất phong lưu ăn chơi chắc táng tên tuổi là như thế nào tới, ngươi tùy tiện hỏi hỏi ở đây bằng hữu, ai không biết tư Đồ kiến nhân vung lên áo choàng lời nói chuẩn xác, bốn phía tức khắc vang lên một mảnh phụ họa tiếng động, tuy nói đối tư Đồ ra hành vi khó hiểu, nhưng liếu vẫn cùng. Mấy năm nay ở sở kinh, đích xác chính là như vậy một cái thanh danh A. Ta biết kia liếu tiểu vương gia đã từng lấy một bá đánh đến ta vỡ đầu chảy máu. Tiêu ngạo ương ngạnh không ai bị nổi nào đó lấm la lấm lét thanh niên run rẩy đứng ra nói. Còn có ta, hắn coi trọng ta trong lòng ngực mỹ nhân, một quyền đem ta đánh đến mui đều sổ tuyệt đối là cái ác đồ. Còn có, đủ rồi hết thể câm miệng một tiếng lôi đình gầm lên, mọi người không cấm toàn thân run lên, như tao sẽ đánh, kinh ngạc nhìn lại, phát ra âm thanh cũng cư nhiên là một thân hồng ý, ý như hỏa lôi tiêu. Lôi tiêu gắt gao nhìn thẳng tư đồ kiến nhân, một đôi sắc bén xinh đẹp mắt gương giống như lưới dao sắc bén. Như là muốn đem hắn đương trường mổ bụng tư đồ kiến nhân nuốt một ngụm nước bọn, trong lòng trộn ra dạng. Hoa mộng ảnh dùng đồng dạng sắc bén mắt trong nhìn thẳng hắn, lạnh lùng tiến lên một bước, vẻ mặt là cùng lôi tiêu tương đồng kiên định, nhàn nhạt nói, muốn chết nói, ngươi liền lại nói cuồng đệ một chữ thử xem. Hai ngày này bọn họ hai người không có lại đi thấy vân cuồng, mà là cùng nhau ở trong phòng phân tích quay lại trong lòng đồng thời kinh hãi mà minh bạch một cái khả năng vân cuồng là ở dấu tài mà vân cuồng ẩn nhẫn nhiều năm mục đích là cái gì đâu ước chừng cũng chỉ có kia một đáp án đối phó tư đổ gia tộc đối phó liêu gia kinh địch thượng tam tông lôi môn thế gia Giác gia điểm này hai người trong nháy mắt trong lòng thống khổ tới rồi cực điểm lần đầu tiên cảm giác được vận mệnh vô lực nhiều buồn cười bọn họ là địch nhân làm cho bọn họ tâm tâm niệm niệm vướng bận không thôi người là địch nhân a hắn mạnh nhiên có thể vì vân cuồng từ bỏ tông môn đích lợi chính là kia giới hạn trong cá nhân tông môn rốt cuộc sinh bọn họ dưỡng bọn họ đối bọn họ có ân tông môn bên trong còn có bọn họ thân nhân tông môn đối bọn họ tới nói giống nhau đến trọng trước kia bọn họ cho rằng vần cuồng vô quyền vô thế đương nhiên có thể đối hắn tùy ý sủng ái mọi cách tương hộ bởi vì nàng sẽ không uy hiếp đến bọn họ tông môn hiện giờ nàng lại có năng lực này hơn nữa rất có khả năng thật sự sẽ làm như vậy bọn họ muốn như thế nào đối mặt nàng hay không nên đăng báo tông môn đối phó nàng hai người vừa không muốn thương tổn vân cuồng lại không muốn thương tổn thân nhân không thể nghi ngờ là một cái lưỡng nan lựa chọn này ba ngày đối hai người tới nói quả thực là dày vò cho nên hai người mới có thể biến thành này một bộ người không người quỷ không quỷ bộ dáng thẳng đến vừa mới hai người nghe thấy tư đồ kiến nhân cùng tư đồ tần thọ đối vân cùng vũ nhục chửi rủa trong lòng giống như hỏa liệu phẫn nộ rốt cuộc nhịn không được buộc phát ra tới lúc này mới phát hiện chính mình trong lòng kỳ thật đã sớm đã có đáp án hoa mộng ảnh cùng lôi tiêu cười khổ nhìn nhau Minh bạch đối phương trong mắt kiên nghị quả nhiên, bọn họ như thế nào cũng vô pháp chịu đựng bất luận kẻ nào thương tồn nàng, liền tính người kia là chính mình, cũng không được. Tiêu nhi mộng ảnh lôi phá hải nếu mày quát trói thai, trong lòng cũng tồn vài phần quái dị, chính mình này hai cái tuyệt đối xuất sắc cháu trai như thế nào liền không hẹn mà cùng giữ gìn khởi cái kia lưu manh vô lại đâu hơn nữa cái này lưu manh vô lại vẫn là địch nhân gia thiếu chủ. Nhìn thấy có lôi phá hải chống lưng, tư đồ kiến nhân tự tin đủ vài phần, tức giận mà kêu lên Ngươi có thể đổ chúng ta một cái hai người khẩu, chính là liêu tiểu vương ra vô tài vô đức không cầu tiến tới này lại là người trong thiên hạ tất cả đều biết việc, ngươi có thể đổ được đại chúng miệng lươi thế gian sao? Không đợi hoa mộng ảnh hai người nói cái gì nữa, một cái thoải mái thanh tân vang dội đến cực điểm tiếng cười đột nhiên truyền tới mỗi người lỗ thai, như là bạc bình trận phá, lực đánh vào mười phần. Bọn họ đổ không được, tiểu vương có thể. Mọi người lập tức sôi nổi hướng tới thanh nguyên theo tiếng nhìn lại một con thuyền cực kỳ hoa lệ hoa thuyền lẳng lặng ngừng ở ngạn bạo rất nhiều thường xuyên tới yên vũ lâu liếc mắt một cái liền phát hiện đó là liêu tiểu vương ra hàng năm bao hạ một con thuyền hơn nữa những lời này bốn tòa không khỏi một nhạc nói tào tàu liền đến a may một trọn một đạo thanh nhã tuyệt luân bạch sắc nhân ảnh ánh vào mọi người trong mắt cầm y liền ai ngọc bạch đi công tử đi xuống thuyền ngẩng lên đầu sáng ngời đến tựa như trong đêm đen sao trời đôi mắt tùy ý đảo qua bạc phiến băng mà mở ra chậm rãi ưỡn ngực dạo bước mà đến Một lát liền đến mọi người trước mắt, hắn hơi hơi mỉm cười, tai quá xuân phong quất vào mặt so qua đào hoa nở rộ. Thiếu niên chậm gì gì lắc lắc bạc phiến, hồng nhuận môi tương khởi một cái tiên minh độ cùng, tư đổ công tử, ngươi nói đúng không? Xung quanh yên tĩnh một mảnh, lặng ngắt như tờ, trên mặt đất châm rơi có thể nghe. Mọi người không khỏi trừng lớn hai mắt, động kinh tựa mà đôi tay, khỏe mắt máy nhảy, quả thực không thể tin được hai mắt của mình. Đây là liêu tiểu vương ra đây là cái kia phong lưu phôi đầy mặt chi phấn vô lại ăn chơi chắc táng bại gia tử liêu vân cuồng liêu tiểu vương ra. ông trời vui đùa cái gì vậy từ vân cuồng hai chân bước lên mặt đất thời điểm nghị luận thanh liền đỉnh sạch sẽ xem diễn thần thái đã không có chung quanh ánh mắt rơi xuống trên người nàng lọc rất đủ loại cảm xúc chỉ còn lại nhất trắng da kinh hãi vẫn là như vậy tuấn mỹ gương mặt hoàn toàn không có một chút béo gầy khác biệt chỉ là tẩy đi phấn mặt phấn vân cuồng cả người liền trở nên không bao giờ giống nhau hôm nay nàng vẫn cứ là kia thân màu trắng cầm y đen nhánh tóc dài chưa thúc chỉ là làm càn mà dùng tơ hồng nhẹ nhàng chát khởi một bó đại bộ phận đều tùy ý phiêu tán ở sau đầu theo gió mà vũ lại vô câu thúc đã không có chi phấn che đậy nàng linh tú bức người thanh nhã thoát tục anh tư tác sản khí vũ bất phàm, giơ tay nhấc chân trùng tản ra lười biếng kỳ dị mị lực chính là tùy ý đi lên hai bước cũng sẽ làm người xem đến ánh mắt đăm đăm vô pháp rời đi trong lúc nhất thời chẳng phân biệt nam nữ bất luận lao ấu trong ánh mắt trừ bỏ như vậy một bóng người Thế nhưng rốt cuộc Dung không giới hắn vật, phảng phất bất cứ thứ gì cùng hắn đặt ở cùng nhau đều là một loại khinh nhờn, khó có thể đem chi cùng hắn đánh đồng. Ở đây Nam Nhi thật là không ít, đủ loại tuấn mỹ nam tử tuyệt đối không thiếu, thiên hạ nhân vật nổi tiếng chi sĩ đông đảo, lại lăng là không ai dám can đảm tiến lên cùng hắn đứng ở một khối, phảng phất ở hắn bên người liền sẽ cảm thấy tự biết xấu hổ. Liền Hoa mộng ảnh cùng lôi tiêu hai cái thế nhưng cũng bị nàng ngạnh sinh sinh so đi xuống. Lôi Phá Hải nhìn chằm chằm thiếu niên này, gắt gao cao mày, phảng phất cảm thấy rất quen thuộc, rồi lại như thế nào cũng nghĩ không ra gặp qua như vậy một cái xuất sắc người. Vân Quỳng lúc này thiên địa linh khí nội liễm, đạt tới thiên nhân hợp nhất chi cảnh sau, so với mặt khác trúc tía cao thủ công lực có lẽ không bằng, nhưng mà cảnh giới lại là muốn cao thượng một bậc, cho nên chỉ cần nàng không muốn, lôi phá hải cũng vô pháp phát hiện nàng là cái trúc tía cao thủ. Lý tranh nguyên bản đang ở khắp nơi tìm kiếm, lại trước sau không thấy Vân quồng tung tích, đang ở thất vọng, vừa mới lại đột nhiên nghe được một cái quen thuộc thanh âm hoảng sợ. Mắt thấy Vân cuồng đi ra, đi đến gần chỗ, nàng cơ hồ đem đôi mắt đẹp trừng đến thoát ra hốt mắt, âm thầm hô một câu, ông trời á! như thế nào sẽ là hắn thế nhưng thật là hắn. Tịnh nhi công chúa, duyên nhi công chúa, tư đồ kiến nhân, tư đồ tần thọ đám người dứt khoát liền toàn bộ nhi choáng váng, cảm rơi trên mặt đất nhặt không đứng dậy, loại này không thể tưởng tượng về đến nhà sự tình, lại chính là đã xảy ra. Vân Cuồng thấy bọn họ ngây ngốc, cũng không để ý tới bọn họ tiến lên hai bước đối hoa ngọc ảnh cùng lôi tiêu cười hì hì nói tiêu ca ca mậu ảnh ca ca các ngươi nói không thích ta sát phấn mặt nhìn ta hôm nay rửa sạch sẽ lại đây các ngươi thấy thế nào à hoa ngọc ảnh cùng lôi tiêu đã sớm xem nàng xem đến ngây ngốc trong mắt lập lòe khó nén ôn nhu tình tố đáy lòng cao hứng đến như là được đại nhân khen thưởng tiểu hài tử cuồng đệ nhớ kỹ ta nói đâu hào một cái tuyệt đại phong hoa nhẹ nhàng công tử hoa ngọc ảnh trước mắt ôn nhu ý cười mà hít một hơi tán thưởng nói ra đại chúng tiếng lòng giờ khác này vô số nam nhi trong lòng kinh ngạc cảm thán vô số thiếu nữ ánh mắt cực nóng phương tâm ám hứa chương hai tới lạc mặt khác nói cho một ít vừa mới thân khả năng các ngươi không biết ta vô nghĩa đều là không tính tiền nga thư viện thu phí phương thức là ngàn tự 3 phần tiền 4 bỏ năm lên vượt qua 500 mới nhiều tính tiền ta đều là chính văn mãn tự mới có thể nói hai câu tuyệt không sẽ vượt qua số lượng từ làm thân nhóm nhiều trả tiền thỉnh thân nhóm yên tâm bảo đảm các ngươi hoa mỗi một chút đều là đáng giá đàn sao mươi 59 kinh thế chi tài, Tuyệt đại phong hoa hàm cũng liền này, một khuôn mặt có thể nhìn xem đi chê cười châm chọc làm trái lại thanh âm ở cách đó không xa vang lên, tư đồ bác nhã nhàn nhạt, nhạt cười lạnh. Mọi người vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy Vân Cuồng như thế bộ dáng, khó tránh khỏi đánh sâu vào mười phần, khiếp sợ sau một lúc lâu. Nhưng rất nhiều năm qua, An Sâu bén dễ tư tưởng lại thay đổi không được, vừa nghe tư đồ bác nhã nói, sửng sốt sửng sốt, ngay sau đó khôi phục bình thường. Ở đây phần lớn văn nhân nhà thơ Đối gối theo hoa thường thường kinh thường, không cấm âm thầm tiết hận, dù cho thiếu niên này lớn lên lại tuân thiếu, phong thái lại hảo, đích sắc bất quá một bộ túi ra mà thôi. Liêu tiểu vương ra dung mạo ở kinh thành từ trước đến nay là bị biết được, tuy rằng này phẩm hạnh không tốt, nhưng ra thế tới nói mấy năm nay có thể nói kế tiếp thăng trước, tới cửa cầu hôn thế gia nữ tử cũng nhiều không kể xiết, tuy rằng đều bị kêu bưu hãn liêu phu nhân doanh ra tới, nhưng như cũ khi có người đi chạm vào một chút cái đinh, bằng không sao đảm đương nổi kêu kinh thành đệ nhất phong lưu vân quần tinh mắt hơi hơi nhíu lại lắc lắc trước ngực bạc phiến cười đến ôn nhu yêu nhã phong độ nhẹ nhàng tư đồ công tử tiểu vương tốt xấu còn có này một khuôn mặt thật có chút người nột giống như liền này một bộ túi da cũng so bất quá tiểu vương đi tư đồ bác nhã sắc mặt đốn thanh hắn giống như lại đã quên liệu vân quần không biết xấu hổ trình độ thế gian hiếm thấy ngươi nói nàng gian trá vô sỉ, không chuẩn nàng còn có thể trở thành ưu điểm đắc y rào rạt thổi phồng một phen liêu tiểu vương ra ở đây nhưng đều là đương thời danh nhân ngươi bực này lý do thoái thác vẫn là bắt được bên ngoài đi kêu gào đi nói được dễ nghe ngươi là phong lưu phong đãng nói không dễ nghe ngươi chính là cái lưu manh vô lại chỉ bằng ngươi kia một bụng lạn hóa cũng có thể so được với ta nhị ca chẳng lẽ ngươi còn tưởng ở chỗ này xung viết văn công tử không thành tư đồ tần thọ bắt lấy vân cuồng nhược điểm liều mạng cười nhạo trong không khí mùi thuốc súng thập phần dày đặc kỳ tiểu vương cũng sẽ so ra kém hắn cầm thú công tử ngươi không phải ở nói rỡn đi vân cuồng lộ ra vẻ mặt ngạc nhiên tri sắc chỉ chỉ tư đồ bác nhã tiếp tục chậm gì gì nói nói chuyện cần phải phóng lượng ngươi áp thích chớ có đem mỹ ngọc xem thành đá cứng kia đã có thể huấn hạ to lớn đường xung quanh một trận hỗn độn xấu hổ bị này tiểu vương ra một câu nhào đến giờ khóc dở cười liền Bắc thần ngạn cũng nhịn không được bả vai run rẩy che miệng lại cười xoa khí vẫn cuồng ca ca ngươi cũng quá tổn hại lạc, ngươi kia bên ngoài thanh danh lại nói ra loại này lời nói tới mới kêu hoang đường đi cái này những người đó không bị ngươi tức chết mới là lạ đâu Tư đồ bác nhã thật sự sắp bị tức chết rồi, cái này không đúng tí nào hôn Đản cư nhiên như thế làm thấp đi chính mình tài học phải biết rằng, hắn ở trong kinh thành tuyệt đối là tài tử nổi danh, chính là phóng tới này đó nhân vật nổi tiếng chi sĩ, cũng là xuất sắc nhân vật, có thể nào chịu đựng chính mình sở trường tài nghệ bị người đạp lên dưới chân cười nhạo. Hắn không khỏi khuôn mặt tuấn tú tu run rẩy, phẫn nộ mà từ kẽ răng bài trừ mấy chữ, liêu tiểu vừng ra, ở ta sở kinh đệ nhất công tử trước mặt, ngươi cũng cân xứng mỹ ngọc, Hàng cang thất bại, tiểu vương không xứng xương mỹ ngọc. Này thiên hạ còn có ai dám lấy mỹ ngọc tự cho mình là chớ nói này sở kinh đệ nhất công tử chính là thiên hạ đệ nhất công tử chi danh. Tiểu vương cũng từ chối thì bất kính á trong tay bạc phiến bang mà hợp lại, vẫn cùng ở hoa mộng ảnh cùng lôi tiêu chi gian tiến lên trước một bước, khí thế kinh người, màu đen tinh mắt dơ lên, mày liễu nhẹ chọn trương dương cản dỡ mà hơi hơi mỉm cười, nhẹ liếc ở đây sở hữu danh nhân chí sĩ trong mắt, thế nhưng tràn đầy khinh thường coi khinh. Chúng ngồi sôi nổi thật dài hít một hơi, kiêu ngạo quá kiêu ngạo hảo cái cuồng vọng công tử. Xung quanh văn nhân mặc khách trong lòng đã là có tức giận, này ngạo mạn khinh cuồng thái độ đã đem một chúng tài tử giai nhân đồng thời đắc tội một lần, đặc biệt là kia đảo qua mà qua ánh mắt, hoàn toàn là cười nhạo càng vì buồn cười chính là, cái này không đem thiên hạ tài tử để vào mắt, dám lấy đệ nhất công tử tự cho mình là người, là cái chúng khẩu tương truyền bảy tuổi đã bị đuổi ra học đường, không học vẫn không nghề nghiệp suốt ngày phóng hỏa nháo sự bao cỏ. Cái này kêu người như thế nào? Chịu được. Lời nói rơi xuống âm, một vị mặt hàm phẫn nộ thanh niên đi lên trước, chắp tay nói, liêu tiểu vương gia nếu dám lấy đệ nhất công tử tự cho mình là, chắc là có tự cao chi vợ, không biết tiểu vương ra là am hiểu cầm kỳ thư họa vẫn là am hiểu thơ từ ca phú. vẫn cuồng cười ngâm ngâm mà nhoáng lên đầu, da mặt dày tới rồi cực điểm, đỉnh ngặt nói, vị này huynh đài nói được cực kỳ, tiểu vương bất tài, cầm kỳ thư họa thơ từ ca phú không gì không biết không gì không giỏi. Tự xưng đệ nhất công tử Tựa hồ cũng không có gì không ổn chỗ đi huynh đại không cần ghen ghét tiểu vương, tiểu vương lý giải tâm tình của ngươi. Chúng tòa tức khắc một mảnh ồ lên làm ồn phiên thiên. Vân Cuồng nói kỳ thật là một câu đại lời nói thật, từng ấy năm tới nay ở nơi công cộng, nàng thật đúng là chưa nói quá so câu này càng thật sự lời nói, chính là ở mọi người xem ra lại là không thể tưởng tượng, buồn cười đến cực điểm. Một cái thanh danh lan xa tứ hải nhiều năm như vậy lưu manh vô lại đột nhiên có một ngày thay một thân quần áo mới liền tự cho là đệ nhất công tử, tự xưng cầm kỳ thư họa thơ từ ca phú mọi thứ tinh thông, còn có so này càng tốt cười chê cười sao ngươi cho rằng tài hoa là quần áo, nói trắng ra là có thể mặc vào a Liên bác thần ngạn cùng chu đình căn bọn người có điểm hoài nghi, tuy rằng bọn họ biết vân cùng sắc thật có không ít bản lĩnh, chính là nếu nói này đó rất nhiều người yêu cầu nghiên cứu cả đời đồ vật mọi thứ tinh thông cũng không tránh khỏi quá xả đi vân cuồng năm nay mới 16 tuổi không đến bọn họ biết nàng đã là có một thân tuyệt thế y y thuật một thân tuyệt đỉnh võ công nếu là này đó lại mọi thứ tinh thông kia chẳng lẽ không phải là một cái quái vật hoa mộng ảnh cùng lôi tiêu đánh cái ánh mắt đáy mắt đều là một mảnh cười khổ càng thêm xác định chính mình suy đoán chỉ có bọn họ mới tin tưởng vân cuồng lời này không giả lúc này liên vũ lâu cao cao đỉnh một cái thanh nhã phiêu giật thân ảnh lười biếng mà hoành nằm ở mặt trên ngáp một cái Mở mắt trong, cả người kỳ dị mà cùng lâu thân hợp thành nhất thể, lệnh người vô pháp phát hiện. Hắn một tay khởi động đầu, che mặt lũi trắng dưới ánh mắt mê luyến mà dừng lại ở bạch thí thiếu niên trên người, ôn nhu như nước, ý cười mang vùng Nếu liêu tiểu vương ra có kinh thế chi tài, không ngại cùng sở kinh đệ nhất công tử tư đồ bác nhã tỷ thí một phen, coi một chút tiểu vương ra đến tuột cùng làm hay không đến khởi này sở kinh đệ nhất, lại nói thiên hạ đệ nhất, như thế nào kia thanh niên bị vân cuồng đổ một câu, trong lòng thực hụt hững. Lại là cái mười phần văn nhân, nói không nên lời cái gì chữ thô tục, chỉ có thể như thế đề nghị nói. ngươi dám sao tư đồ bác nhã hiển nhiên thực tán đồng cái này đề nghị, khiêu khích mà ánh mắt nhìn lại đây, đối với chính mình tài học, hắn tương đương có tin tưởng. Như thế rất tốt tiểu vương vẫn luôn không có gì cơ hội tham gia loại này loại hình văn thải đại hội, đến nỗi tài học mai một tới rồi hôm nay, hiện giờ liền tiếp theo cơ hội này bày ra bày ra, làm người trong thiên hạ đều nhìn một cái tiểu vương kinh thế tài hoa, làm cho các ngươi minh bạch cái gì gọi là ngút trời kỳ tài vân cuồng không chút do dự mỉm cười gật gật đầu tiếp tục dóng giạc mặt không thẹn sắc kiêu ngạo cuồng vọng mà dương giọng nói bốn tòa lại lần nữa bị nàng lôi đến ngã trái ngã phải đầy đầu ht cười đến loạn thành một mảnh lấy hắn bảy tuổi đã bị đuổi ra học đường trải qua cùng này phụ liễu hiển vương tướng quân gia thế có thể viết hai chữ liền không tồi đi cư nhiên còn kinh thế tài hoa ngút trời kỳ tài không nói đến văn hải vị này liêu tiểu vương ra tự biên tự diễn công phu nàng dám xưng đệ nhị Trên đời liền tuyệt đối không ai dám xương đệ nhất. Bác thần ngạn lo lắng mà sờ đến vân quồng bên cạnh cùng nàng kề thai nói nhỏ, vân quồng ca ca, ngươi thật sự muốn cùng hắn so a Như thế nào, tiểu ngạn không tin ngươi vân quồng ca ca vân quồng chừng hai mắt, sờ sờ hắn đầu, chờ coi đi, vân quồng ca ca một lát liền làm những cái đó cầm thú, tiện nhân cùng rùa đen vương bắt đảng nhắm lại miệng, nếu không tiểu ngạn cùng ta đánh cuộc, ta nếu là thắng, ngươi đến hôn ta một ngụm, thế nào? Cái gì này sao được chu đình căn nghe được nàng lời nói tức khắc đầy mặt nôn nóng, vì nhà mình thiếu ra lo lắng không thôi. Đúng vậy này sao được hoa mộng ảnh cùng lôi tiêu đồng thời vội vàng mà chăm miệng một lời, thầm nghĩ trong lòng, muốn đánh cuộc cũng đến cùng ta đánh cuộc ca ngay sau đó đều là sửng sốt, tầm mắt ở không trung đâm ra mãnh liệt hỏa tinh. Đáng chết này sao được yên vũ lâu phía trên, nguyên bản lười biếng nam tử giống như bị dẫm tới rồi cái đuôi, thiếu chút nữa lập tức nhảy lên, vân cuồng tinh trong mắt ánh sáng tức khắc rung động cố ý vô tình tại đây chung quanh nhẹ nhàng đảo qua, hắn mới vừa rồi cười khổ tiếp tục thu liễm hơi thở. Ai, vật nhỏ, thử đến cái ngược, ngươi liền chờ ta lộ ra sơ hở đâu cũng không sợ ta bị kia lôi phá hải phát hiện. Bác thần ngạn mặt đỏ hồng, lại nghiêm túc gật gật đầu, thanh âm nhỏ bé yếu ớt mũi ngâm, hảo, ta chờ vân cùng ca ca thắng lợi trở về. Thân một chút như thế nào đủ ta tặng kèm 999 hạ được không xét thấy chu đình căn ý muốn giết người ánh mắt, bác thần ngạn không dám mở miệng hỏi ra tới. Vân Cuồng ha ha cười, phong lưu phong khoáng tiến lên vài bước, đi đến mặt mang đắc ý coi khinh tư đồ bác nhã đối diện, hướng nói chuyện thanh niên cười nói, huynh đài, nếu là ngươi đưa ra phương pháp, liền từ ngươi bỏ ra để đi. Thanh niên thần sắc chấn động, đột nhiên cảm thấy này tiểu vương gia tựa hồ cũng hoàn toàn không giống trong lời đồn như vậy bất ham, ít nhất này cử chỉ phong độ ưu nhã khí chất đã ở tư đồ bác nhã phía trên, người này thật là một cái viết văn chi sĩ, tâm tồn chính trực, đảo đều không phải là khăng khăng làm khó dễ Vân cuồng Vân cuồng lúc này mới không có khó xử hắn. Bốn phía người sôi nổi tránh ra một vòng tròn, rất nhiều đôi mắt gắt gao chăm chú vào trong vòng hai người trên người, hiện giờ đã là tên đã trên dây, không thể không phát. thẳng đến tư đồ bác nhã nhìn lại đây, thanh niên mới vừa rồi trầm ngâm nói, thơ tử ca phú thơ cầm đầu, hiện giờ này hai bờ sông đều là thiên hạ phong vân nhân vật, liền thỉnh hai vị lấy anh hùng vì đề làm thơ một đầu, xem ai làm đến mau ai làm đến hảo, ta chờ đều có định số. Hắn nếu là làm đến ra tới, Đầu của ta hạ cho hắn đương cầu thắt tư đồ kiến nhân khoa trương mà hừ nói. Đầu của ngươi tựa hồ đã không ở ngươi trên đầu đi hay là buổi sáng tư đồ công tử đã quên chính mình nói Lý Tranh đã sớm đối này hai cái cậu ấm trong lòng không mau, tiến lên vài bước, nhàn nhạt, nhạt liếc qua tư đồ kiến nhân, hừ lệnh một tiếng, đưa cho vân cuồng một cái hữu hảo cổ vụ ánh mắt, không biết làm sao, nàng trong lòng chính là cảm thấy vân cuồng chắc chắn thắng được. Nếu vân cuồng hiểu được võ công, điểm này không người biết hiểu như vậy ai có thể bảo đảm nàng không hiểu đến mặt khác đồ vật đâu hì hì buồn cô nương nhất định phải nhìn xem ngươi còn ẩn giấu nhiều ít anh hùng vân cùng hiểu ý gật gật đầu tay vô hằm dưới mày liều hơi nhíu làm suy tư trạng dưới chân về phía trước đặt đi tư đồ bác nhã trong lòng mắng một câu ngươi liền chăng đi chờ ta làm xong rồi đảo muốn nhìn ngươi có thể làm ra cái gì dám cho không kêu đổ vật tới tư đồ bác nhã nghĩ đến đây đang muốn đi suy xét câu thơ vân cùng réo rắt cười âm lại đột nhiên truyền vào lỗ thai có mọi người không khỏi kinh hãi nhìn lại, nàng lúc này mới vừa rồi bất quá đi ra ba bước, chỉ thấy thiếu niên trong tay bạc phiến băng mà một trường, nhẹ lay động khoản bãi, ở mọi người nhìn chung quanh hạ mắt đen nhẹ liếc, cao giọng tụng nói, thiên địa tương chấn động, hồi mỏng không biết nghèo, nhân vật bẩm thường cách, có thủy tất có chung. thâm niên cúi đầu và ngẩng đầu quá, công danh nghi tóc sùng, tráng sĩ hoài phân khích, an có thể thủ hư hướng, thừa ta đại huyên mã, vỗ ta phồn được cung, trường kiếm hành chính dã, cao quan phát huyền khung. Khẳng khái thành tố nghe khiếu cha khởi thanh phong trấn vang hãi bắt hoang phấn uy muội bốn lung. chặt lân biển cả bạn rong ruổi đại mạc trung độc bộ thánh minh thế tứ hải xưng anh hùng Trình thiên thi văn như nước chảy mây trôi không hề gián đoạn vân cuồng mũi về phía trước bước ra một bước liền nghiệm một câu nghiệm đến toàn thơ kết thúc cũng bất quá mới vừa rồi đi ra mới bước nhưng mà chính là này kẻ hèn mới bước khiến cho tư đồ bác nhã trong lòng giường như bị đè ép một tòa núi lớn hô hấp gian nan như là bị vào đầu đánh một đồng ngây ra như phóng. Đâu chỉ là tư đồ bác nhã, hiện giờ chỉ cần là lược thông thi văn người, không có chỗ nào mà không phải là trận mắt há hốc mồm, trong mắt cơ hồ đều rất ra hốc mắt, gần ngàn người yên vũ lâu trước, mới vừa rồi còn như là chợ bán thức ăn nghị luận sôi nổi, lúc này lại một lần bởi vì thiếu niên này mà lâm vào một mảnh yên tĩnh. Ba bước niệm tử, mười bước thành thơ. Hơn nữa đều không phải là mọi người trong lòng tưởng tượng cái loại này về, vận luật câu chữ mỗi một cái đều như vậy hoàn mỹ biểu đạt cảm tình như vậy mãnh liệt, không ngừng là tốc độ, càng có chất lượng. Dương Vân cuồng niệm đến một nửa là lúc, liền đã làm người lâm vào câu thơ ý cảnh. Trước mắt phảng phất xuất hiện núi cao sông dài, ngực nhiệt huyết quay cuồng, trái tim hận không thể khiêu thoát mà ra. Đặc biệt nàng niệm đến một câu kia tứ hải sương anh hùng khi, mỗi cái nam nhi trong lòng đều dâng lên tráng sĩ. Lưu loát con số, thiếu niên thuận miệng niệm tới, hào hùng vạn trượng, một thân phong thái huyễn người thay mắt, màu trắng cẩm y liễu đón gió bãi vũ, tựa như thắng lợi cờ xí một góc giờ khắc này thiếu niên dáng người ở chung quanh đông đảo thiếu nữ giai nhân cảm nhận chung đống dưng cao lớn lên mạn nhãn si mê sắc thái hảo một cái đầy bụng kinh luân tuyệt thế nam nhi hảo một cái đầy ngập khát vọng thiếu niên anh hùng phóng đãng tiêu sái tự do cơ chí như vậy một cái tài hoa hơn người nhẹ nhàng công tử đây mới là nàng gương mặt thật a vân cuồng ưu nhãm mà nhìn quanh một vòng đạm nhiên cười đối ra để mục thanh niên hỏi huynh đài xem còn có thể xem qua thanh niên còn ở ngây ngốc bên trong bên cạnh một tiếng nữ tử cực kỳ ngẩng cao tán thưởng danh nói hảo thơ hảo văn thải người tốt vật bốn tòa mới vừa rồi như ở trong ngộng mới tỉnh vỗ tay nổi lên bốn phía reo hò đầy trời vân cuồng hơi hơi mỉm cười nhìn về phía tên kia nữ tử đúng là buổi sáng nàng thử lý tranh lý tranh mắt đẹp mỉm cười trong lòng mừng như điên nàng quả nhiên không bằng nghe đồn lời nói mà là cái danh xứng với thực điện túng kỳ tài tư đổ gia tộc tính cái gì làm cho bọn họ đi tìm chết hảo liễu vân cuồng vì ngươi ta lăng tiêu cũng chính là thay đổi chủ ý, nếu không thể cùng ngươi tương giao, tuyệt đối là nhân sinh một đại an năn, ngươi nhưng nhất định phải cố lên, vận ngã tư đổ gia tộc những cái đó món lòng Nga. Cung đệ làm tốt lắm lôi tiêu mặt mày hớn hở, đi lên một phách nàng bả vai. Cung đệ, quả thật là kinh thế chi tài a hoa mộng ảnh đối thơ từ hiểu biết cũng rất nhiều, trong lòng kinh ngạc cảm thán vân cuồng văn hải, trên mặt cũng là ý cười mười phần. Tiêu nhi mộng ảnh lôi phá hải hắc mặt nhìn hai cái chất nhi truyền âm nói. Hoa lôi hai người lại đối hắn làm như không thấy có thai như điếc, nơi công cộng lại không hảo phát tác, chỉ có thể trong lòng tiêu khổ. Xong rồi xong rồi, ta thượng Tam tông người nối nghiệp như thế nào nhiễm loại này cổ quái nhiễm loại này cổ quái còn chưa tính, như thế nào có thể coi trọng địch ra con trai độc nhất các ngươi thích ai không tốt, càng muốn thích nàng. Âm thanh ủng hộ tiệm nghỉ, Vân cùng hướng về phía Tư Đồ Bác Nhã nhướng mày cười nói, "Tư Đồ công tử, ta thơ đã làm xong hồi lâu, ngươi còn không có suy xét được chứ?" Tư Đồ Bác Nhã sắc mặt xanh mét, Nghiến răng nghiến lợi, làm thơ loại chuyện này nhất kỵ tâm tình nôn nóng, vân cùng mười bức thành thơ căn bản chính là đối hắn đả kích, lúc này hắn lòng tràn đầy phẫn hận, thời gian lại đoạn, hơn nữa vân cùng kia đầu thơ đích xác phi thường chi hảo, làm người nhìn thôi đã thấy sợ, tả hữu đều cảm thấy chính mình không được, lại nơi nào còn làm được ra tới. Hà muốn làm truyền tụng thiên cổ tuyệt đẹp từ ngữ lại há là nhất thời nửa khắc việc liêu tiểu vương ra thơ làm đến tuy mau, ý cảnh tuy bô nhưng ly thiên cổ truyền sướng sợ là còn kém thượng một đoạn đi phải làm sở kinh đệ nhất cố nhiên có thể phải làm thiên hạ đệ nhất chỉ sợ còn không được tư đồ bác nhã cưỡng từ đoạt lý nói chuyện đều có chút miễn cưỡng nguyên lai tư đồ công tử là ở ấp ủ thiên cổ danh ngôn a thất lễ thất lễ bội phục bội phục không biết tư đồ công tử muốn ấp ủ đến khi nào có phải hay không hôm nay này văn thải đại hội kết thúc mới có thể nhất minh kinh nhân khiếp sợ toàn trường vần quần nga một tiếng bừng tỉnh đại ngộ mà cười nhạo nói giữa những hàng chữ tràn đầy trâm trọng, châm, châm ngòi nhân tâm mọi người không khỏi sôi nổi khinh bị phô mai đồ bác nhã tới ngươi không được liền không được tìm cái gì lấy cớ thiên cổ danh ngôn là như vậy hảo làm chỉ bằng liêu vân cuồng mười bức thành thơ nói hắn là thiên hạ đệ nhất công tử cũng tuyệt không sẽ có người phản đối đừng nói trẻ tuổi chính là những cái đó thượng tuổi bác học đại nho giống như cũng không mấy cái có thể làm được xem ra tư đồ công tử là còn không có nghĩ kỹ rồi tiểu vương nhưng thật ra lại mượn anh hùng nghĩ tới một đầu tư ở tư đồ công tử làm thơ phía trước trước cho đại gia thêm thêm hứng thú các vị nhìn xem như thế nào vân cuồng hắc đồng rảo hoạt ánh sáng chợt lóe mà qua làm bộ làm tịch không chút để ý mà nhẹ giọng cười nói tức khắc khiến cho chung quanh một mảnh ồn ào thanh tiểu vương ra lại đến một cái nhất định phải làm nhất định phải làm ta chờ tẩy sạch hai lỗ thai cùng nghe tiểu vương ra mời nói hắn mới vừa rồi biểu hiện ra tài hoa đã làm người khâm phục vạn phần lúc này lại muốn làm từ một chúng văn nhân mặc khách tự nhiên là hưng phấn cực kỳ liền kém vì vân cuồng phất cờ hò reo khua chiêng gõ trống tiểu vương ra bên này thỉnh nơi này có bút mực tơ lụa hy vọng tiểu vương ra có thể đem thơ từ viết xuống tới lưu tại thế gian mới vừa rồi kia ra đề mục thanh niên thần sắc cung kính nói văn nhân chi giàn tài hoa xuất chúng giả liền sẽ chịu người tôn kính đây là một cái bất thành văn quy củ lúc này vân cuồng triển lộ văn thải đã làm mọi người thuyết phục chung quanh xem hắn ánh mắt cũng cùng mới vừa rồi hoàn toàn bất đồng cũng hảo huynh đài dẫn đường vân cuồng chắp tay nói đi theo kia thanh niên vòng một người đàn phần con đi vào yên vũ lâu phía trước to rộng trên đất trống. xung quanh cảnh trí đã làm sửa chữa, buồn cảnh toàn bộ liếm kiếm giá khởi gỗ đỏ cái giá, từng điều màu trắng tơ lụa banh thẳng treo ở này thượng. bên cạnh bảy bút mực nghiên mực, nghĩ đến là vì hôm nay trong chốc lát văn thải đại chuẩn bị. vân cuồng đi đến ở giữa lớn nhất tơ lụa bên bạo cầm khởi một cây tuyệt bút, lượt một túi đầu liền hạ bút như bay. đại giang đông đi, lãng đào tẫn, thiên cổ phong lưu nhân vật, cố lũy tây bạo nhân đạo là tam quốc chu lang xích bích, loạn thạch xuyên không kinh đào trục ngạn cuốn lên ngàn đôi tuyết giang sơn như họa nhất thời nhiều ít hào kiệt giao tưởng công cẩn năm đó tiểu kiều sơ gả cho vai hùng anh phát quạt lông khăn chít đầu đàm tiếu gian tường lỗ hôi phi yên diệt cố quốc như đi vào coi thần tiên đa tình ứng cười ta sinh ra sớm tóc bạc đời người như giấc ngộng một tôn còn lỗi gia nguyệt hoa mộng ảnh một chữ một chữ niệm tới thanh lanh thanh âm bắt đầu còn có thể bình tĩnh rồi sau đó càng thêm không thể vãn hồi mà kích động mọi người dần dần nhập thần càng nghe càng chấn động hơn một ngàn người yên vũ lâu trước trừ bỏ hoa ngộng ảnh réo rắt thanh âm lại không có bất luận cái gì tạp thanh tuyệt đẹp lại không hiện hỗn độn cuồng thảo chữ viết hùng kỳ tráng lệ hào phóng tinh xảo từ ngữ khí thế bằng bạc cảm tình phong phú rung động đến tâm can mọi người nhìn thiếu niên bóng dáng lại sinh ra một loại hắn đứng ở vân thượng ảo giác kia thao thao biển mây như vạn mã lao nhanh phủ với hắn dưới chân hùng hồn bao la hùng vĩ nhưng mà hắn lại dường như cuồng vọng đến khinh thường nhìn lại Mọi người ở trong nháy mắt kia tựa hồ bị thiếu niên này thật sâu cảm nhiễm, như vậy một loại lòng dạ thiên hạ đại khí độ, làm người không thể không vì này kinh ngạc cảm thán vì này khâm phục, một nhân vật như vậy xưng không được tuyệt thế kinh thiên, kia lại còn có cái gì người có thể trong lúc nổi danh liên căn người lúc này mới minh bạch, vẫn cùng lúc trước lời nói tuy rằng là cuồng ngạo chút, nhưng nói lại những câu là thật, toàn vô hương ôn, này thiên hạ đệ nhất công tử tên tuổi, từ nay về, sau phi nàng mặc trúc từ trung nhân vật cùng chuyện xưa là một ít nông thôn truyền thuyết ngày nào đó nếu là có rảnh lại dung tiểu vương chậm rãi nói tới lúc này lại sợ là không có thời gian tự thuật vân cuồng tùy ý cười đem bút lông gác lại một bạo như là chút nào không hưởng sức lực dường như thiên cổ danh ngôn tuyệt đối là có thể truyền lưu thiên cổ tuyệt thế tác phẩm xuất sắc một vị làm như rất có danh khí trung niên văn sĩ dẫn đầu kinh hô gieo hò lôi đỉnh vỗ tay lần thứ hai vang lên lúc này đây càng sâu lần trước tựa muốn dung chuyển trời đất kéo dài không dứt Liền thiên thu hồ hồ nước cũng chấn đến sóng gió mạnh liệt lên. Hảo tự hảo tự hảo một cái lý tranh như đạt được trí bảo, ánh mắt cực nóng ngực phập phồng, lại hoảng sợ phát hiện, chính mình thế nhưng từ nghèo, tìm không thấy từ ngữ tới hình dung cái này bạch tí hề thiếu niên, hắn sáng giỏi mấy ngày liền tung kỳ tài cũng chưa chắc có thể khái quát được. Lúc này đây vỗ tay thật lâu không thôi, lấy vân cuồng ra mặt dày, đối với đạo văn trong lòng không có ngợt đáp nhưng ánh mắt đảo qua đời người như giấc ngộng bốn chữ Trong lòng lại nổi lên một cổ khôn kể tang thương, hai đời làm người, nhân sinh trăm thái, nàng cơ hồ đã nếm hết, ai lại biết, tiêu ngạo như nàng đứng ở đỉnh, là cỡ nào tịch mịch. Nàng ngừa đầu, trong ngáy mắt, vẫn luôn chú ý này nàng người đột nhiên cảm thấy, thiếu niên này phản phất không hề là 15-16 tuổi hải tử, mà là một cái tràn ngập lịch thế tang thương thành thục nam tử. Kia một đôi hắc đồng đối với không trung chỉ có đứng ở kỳ dị góc độ yên vũ lâu mái nhà bạch dì y nam tử nhìn cái rõ ràng, cặp kia mắt đen chợt lóe mà qua bi thương là như vậy nồng đậm, làm hắn vô pháp hô hấp, móng tay cơ hồ khảm vào da thịt, bạch di rìa nam tử ngăn chặn không được mà hứng khởi một ý niệm, cơ hồ nhịn không được liền muốn xông lên phía trước đem nàng gắt gao ôm vào trong ngực hảo hảo an ủi. Người nào lôi phá hải đột nhiên kinh thiên một giống, bạch di rìa nam tử mới vừa rồi kinh giác, vừa mới một khắc, chính mình hơi thở đã. Chương 60 ma môn thiên tôn Lẽ ra lấy bạch di rìa nam tử nội công lôi phá hải muốn phát hiện hắn cũng không dễ. Nhưng là hắn nguyên bản tiềm tàng lúc này đột nhiên lộ hơi thở, đối một khắc danh trúc tía cao thủ tới nói, liền dường như trong bóng đêm bông dưng nhiều ra một chản đèn sáng, này chản đèn sáng còn ở chính mình dơ tay có thể với tới địa phương, có thể nào không cho lôi phá hải khiếp sợ. Kẻ đến thì không thiện, kẻ thiện thì không đến, gần nhất chính trực thời buổi rối loạn, sở kinh liếu ra việc đã tới rồi thời điểm mấu chốt, lôi phá hải quyết không cho phép bất luận kẻ nào ra tới làm dối, lập tức hai chân một đốn, trên mặt đất duy dư một cái tàn ảnh thân hình phi giống nhau hướng về yên vũ lâu đỉnh lao đi bằng hưu thỉnh lượng minh thân phận của ngươi lôi phá hải một mặt thoáng bô một mặt môi mấp máy một câu truyền âm hướng về trên không truyền đi sắc bén trưởng phong gián yên vũ lâu mặt phá không thượng quét mạnh mẽ trận gió quát đến bên cạnh một cây đại thụ lá rụng rào rạt lượng ra ta thân phận ngươi sẽ thả ta đi sao bạch đi hiền đi nam tử thấy tàng không được dứt khoát cũng không né thanh nhã thanh âm từ từ cười nói đề khí nhảy đống dưng cất cao một trượng dễ như chở bàn tay tránh thoát lôi phá hải mấy trưởng chỉ thấy hắn dáng địa uyển chuyển, dưới chân tùy ý một chút cao nhánh cây đầu, cả người tựa như một con đại bàng, tựa muốn lăng phong mà đi. Nơi nào trụ lôi phá hải gầm lên một tiếng, người chưa đến yên vũ lâu đỉnh, dùng sức một chân đạp ở bên cạnh yên vũ lâu trên vách tường, kia vách đá thế nhưng bị hắn sinh sôi đá ra một cái lôi thủng lôi như hải nương phản lực, phá không tật hướng, đảo mắt liền đến bạch tỷ liệt nam tử trước mắt, hai người không chung bốn trưởng một đôi, phía sau một loạt biên giữ dàn trận gió nổ tung nổi, kinh thiên động địa vang vọng toàn lâu bà nam tử không muốn nhiều làm dây dưa một đôi trưởng tá lực đạo liền nương vi rượu phản lực về phía sau bay đi lôi phá hải kinh giác dưới một tiếng hét to bông chốc năm ngón tay thành chảo hút trưởng một chảo bà di lia nam tử màu trắng nón che đã bị hắn bắt được trong tay thoáng chốc ô mặc tóc dài nháy mắt như lưu vân tư tán bà di lia nam tử một đôi thanh minh địch hoa đôi mắt đẹp lộ ra trên mặt lại còn che một tầng xa khăn nhìn không thấy hắn gương mặt thật gió nhẹ vừa động lụa trắng phát họa ra nam tử thanh tuấn mặt hình tuyệt đẹp đẹp nhưng là ở hắn mắt phải bên một đạo đỏ tươi như máu tinh xảo long văn không hề giữ lại mà ánh vào lôi phá hải trong mắt lôi phá hải thân thể chấn động phảng phất nhìn thấy gì đáng sợ đồ vật thất thanh thở nhẹ người là thiên tôn đúng là bổn tọa bạch dĩ ghi hề nam tử thanh nhã tiếng cười như xuân phong quất vào mặt tiên vũ lâu thật là quá bâu người thường thai mắt căn bản không có khả năng thấy rõ ràng hai người đang làm gì chỉ có thanh trúc trở lên cao thủ mới có thể nhìn cái đại khái càng đừng nói bọn họ chi gian nhẹ tới cực điểm đối thoại Lý Chanh vừa thấy bạch đi ghi nam tử trên mặt huyết sắc long văn, cũng là thân thể đại trấn sắc mặt một bạch bật thốt lên thấp thấp lẩm bẩm nói, ma môn thiên tôn như thế nào sẽ là bọn họ? Bọn họ chẳng lẽ cũng là vì như vậy đồ vật bọn họ là như thế nào biết được tiếng gió Lý Chanh bên cạnh nha đầu xảo nhi cùng nàng lén lút khe khẽ nói nhỏ lên. Ai, mật tông bốn bên trong cánh cửa ma môn vốn chính là lớn nhất môn phái, tuy rằng tuyệt tích giang hồ nhiều năm, lực ảnh hưởng lại xa ở mặt khác tam môn phía trên, hiện giờ bọn họ nếu hiện thế. So với chúng ta sớm hơn được đến tin tức cũng là hẳn là Lý tranh thị lực gắt gao khóa ở nơi xa hai người trên người, khẽ thở dài, hảo cường nam nhân, kia ma môn thiên tôn thoạt nhìn chỉ là cái tuổi trẻ nam tử, võ công lại xa ở ta phía trên, chỉ kém lôi phá hải một tê ta lăng tiêu cùng chỉ có tam sư huynh có thể miễn cưỡng cùng chi nhất so, ma môn quả nhiên là nhân tài xuất hiện lớp lớp A. Bạch y ghi nam tử thân hình bay ngược, lôi phá hải sửng sốt hoàn hồn, đang định tiếp tục đối bắt lại nghe thấy đột nhiên một tiếng thanh thúy ngạc nhiên mà kêu to và đó là cái gì thật lớn một con ong vỏ vẽ phi đến thật phủ lôi phá hải nghe được toàn thân run lên thiếu chút nữa từ không trung ngã xuống đi sở hữu võ lâm đồng đạo nhóm sợ là huy mồ hôi như mưa hai hùng kiếp vía dám can đảm đem lôi môn phó tông chủ so thành một con ong vỏ vẽ không dám nói hậu vô lai giả ít nhất cũng là tiền vô cổ nhân này liêu tiểu vương gia bưu hán quả nhiên không chỉ có với văn thải a thừa dịp lôi phá hải lóe thần đương nhi Bạch y hề nam tử người như tia chớp, thình thịch một tiếng chui vào thiên thu trong hồ, mặt hồ màu trắng bọt nước văng khắp nơi, sóng gợn từng vòng đẩy ra đi, chỉ chốc lát sau liền khôi phục bình tĩnh, rốt cuộc nhìn không thấy bất luận kẻ nào ảnh, chỉ cần bạch y hề nam tử thu liễm hơi thở, to như vậy thiên thu hồ vẫn luôn đi thông ngàn bình giang, lôi phá hải cũng vô pháp lại tìm được hắn. Lôi phá hải cơ hồ khí ai cái mũi, rất tốt cơ hội có thể cho bổn ra thù địch trả giá đại giới lại cố tình bị người rào kết thúc này tư vị muốn nhiều khó chịu có bao nhiêu khó chịu hắn vẻ mặt hùng hổ chạy trốn trở về sắc mặt xanh mét mà đối nhìn vân cuồng còn chưa nói lời nói vân cuồng lại di một tiếng bừng tỉnh đại ngộ nguyên lai vị này lao bá không phải ong vỏ vẽ a thất kính thất kính ta liền nói ong vỏ vẽ như thế nào sẽ đi truy một đầu ngỗng trắng đâu còn đem kia đầu ngỗng trắng truy đến chạy trốn tới trong nước ngài lao công lực thật sự không giống bình thường thật là cái kia gì ngô tuyệt thế cao thủ tiểu vương bội phục bội phục vân cuồng đầy mặt sùng kính tôn trọng một độ ngưỡng mộ tới cực điểm bộ dáng, lôi phá hải âm thầm khí phá bụng, rồi lại không hảo phát tác, rối tay không đánh gương mặt tươi cười người, huống chi nàng vẫn là cái tiểu bối, chính mình tổng không thể là cái ủy lớn hiếp nhỏ chi danh đi. vừa mới nghĩ đến đây, chỉ thấy vân quần tuệ lại đầy mặt khuôn mặt u sầu, thang dài, ai, đáng tiếc kia chỉ ngông trắng, có thể lớn lên như vậy to mọng, thật sự không dễ. tiểu vương vốn định đem hắn trộm tới hấp thủy nấu hủy đi ăn nhập bụng, nhưng không nghĩ tới hắn động tác cư nhiên như vậy nhanh nhẹn thế nhưng làm hắn ở lao bá mí mắt phía dưới chạy trốn, tiếc nuối a tiếc nuối. Nàng biểu tình động tác giống như lúc, ngự khí rất thật, phản phất thật sự vì một đốn đến khẩu bữa tiệc lớn không cánh mà bay mà bờn dầu, chúng võ đạo người trong không cấm lại bị lôi phiên một mảnh, hai cái đương thời tuyệt đỉnh cao thủ ở nàng trong miệng lại thành ong vò vẽ, nông trắng không biết cái kia bạch dì lì Nam tử nghe được, có thể hay không tức giận đến từ trong nước toát ra tới tìm nàng liều mạng. Hoa mộng ảnh, lôi tiêu, bác thần Lý Tranh chờ nhiều ít biết Vân Cuồng chi tiếng người, sôi nổi dưới chân một cái lảo đảo, đứng thẳng không xong, giở khóc giở cười. Mặt không đỏ, tâm không nhảy, mắt không nháy mắt liền xả ra bực này mê sảng tới, bọn họ rốt cuộc biết nàng này 8 năm là như thế nào thanh danh lan xa. Lôi Phá Hải lập tức vung lên ống tay áo, xoay người mà đi, trong lòng thầm mắng, tiểu tử này quả nhiên cùng tình báo thượng giống nhau, may may không hiểu võ công, là cái chỉ biết chi, hồ, giả, giả hoa hoa, uổng phí ta rất nhiều lo lắng tiểu tâm cẩn thận thật không biết ta kia hai cái chất nhì coi trọng ngươi điểm nào một hồi làm ồn qua đi lúc này đã không người lại để ý tới cái kia sở kinh đệ nhất công tử tư đồ bác nhã trận này tỷ thí ai thắng ai phụ vừa xem hiểu ngay rất nhiều văn nhân trí sĩ tài tử giai nhân sôi nổi gom lại vân cùng sở thư kia trương lụi trắng phía trước thưởng văn xem tự tán thưởng không dứt càng có rất nhiều nữ tử đối vân cuồng mị nhãn bay loạn than dài trước kia bỏ lỡ này chờ tài hoa hơn người tuyệt thế công tử hối tiếc không kịp đang chiên chống một gõ Một cái hồng sam nữ tử thừa dịp con thuyền từ Yên Vũ lâu sau trong rừng chuyển ra tới, khiêu khích mọi người chú ý, chỉ nghe nàng dương giọng cười nói, các vị khách nhân, lên thuyền đi, vân cơ cô nương trong chốc lát liền tới rồi. Mọi người lúc này mới lưu luyến mà đem ánh mắt từ kia lụa trắng thượng rời đi, trước trước sau sau thượng hoa thuyền, chỉ cảm thấy hôm nay chuyến đi này không tệ, trước chính mắt nhìn thấy bực này chuyển lưu thiên cổ danh nôn ra đời, lại có thể nghe được tuyệt thế danh hữu cơ cầm khúc lập tức sôi nổi đối vị kia chưa lộ diện vân cơ cô nương càng thêm chờ mong lên vân cuồng ca, ca, chúng ta thừa một cái thuyền đi vừa mới ngươi nói bắc thần ngạn đỏ mặt đi đến vân cuồng bên cạnh trong lòng nghĩ cái kia đánh cuộc sắc mặt càng thêm hồng đến như là muốn lấy máu Tiểu ngạn oan vân cuồng ca, ca có chút việc nhì, quay đầu lại nhất định bồi thường ngươi vân cuồng hơi hơi mỉm cười ánh mắt đảo qua hoa mộng ảnh lôi tiêu đám người trong mắt dạng hơi mang thâm ý ánh sáng xoay người về tới chính mình trên thuyền mấy cái tiểu tì đem mảnh một phóng Liền chỉ có thể nhìn thấy một cái nhàn nhạt bóng người Vì phòng lôi phá hải phát hiện Vân cùng lộ diện lần này sở mang người đều là không hiểu võ công thủ hạ Cầm kỳ thư họa liều phong liếu tường Một cái cũng chưa lộ diện Bác thần ngạn có điểm tiểu thất vọng Bên cạnh hoa mộng ảnh lại một phách bờ vai của hắn Nếu có điều chỉ mà cười nói Tiểu ngạn cùng chúng ta cùng nhau đi Yên tâm, ngươi một lát liền sẽ nhìn thấy nàng Trong chốc lát bác thần ngạn gật gật đầu Trong lòng lại rất nghi hoặc Mọi người đang muốn lên thuyền tiên vũ lâu nội lại đi ra một nam một nữ đúng là đạm đài thanh thanh cùng đạm đài cản hai người sắc mặt đều không quá đẹp hoa mộng ảnh mắt sắc nhìn thấy đạm đài thanh thanh rõ ràng có đã khóc dấu vết trên mặt còn có cái năm ngón tay trường ấn bất giác như mày lôi tiêu cười nói lao tam ngươi đến chậm mới vừa rồi một hồi trò hay không có nhìn thấy đạm đài thấm sắc mặt tâm trầm thở dài đi đến hai người bên cạnh người mấy ngày liền tới thật mạnh phiền lòng sự vật làm hắn cơ hồ liền xem mỹ nhân đều nhấc không nổi hứng thú Đạm đài thanh thanh nhìn thấy hoa mậu ảnh, ánh mắt sáng lên chạy đi lên cuốn lấy khóc dòng nói, ảnh ca ca, thấm ca ca đánh ta hắn đánh ta. Đánh ngươi ta thậm chí muốn giết ngươi ai nhận là ta tốt nhất huynh đệ, ngươi thế nhưng đạm đài thấm thanh khuôn mặt tuấn tú gầm lên giận dữ, đưa tới tứ phương chú ý, lúc này mới vung lên lam sắc trường sam, dẫn đầu thượng hoa thuyền đi. Hoa mậu ảnh chán ghét mà vung tay háo, nhậm nàng ngã ngồi trên mặt đất, nhàn nhạt nói, đừng tưởng rằng chính mình đã làm sự tình không có người biết ngày ấy đạm đài nhận xuất hiện về sau ta liền khuynh lực cha gió qua cũng chỉ có lao tam bị ngươi chẳng hay biết gì loại chuyện này thật mệnh ngươi làm được ra tới về sau thiếu tới chạm vào ta ngươi làm ta ghê tởm hoa một ảnh lôi tiêu bắc thần ngạn đám người sôi nổi lên thuyền đạm đài thanh thanh tái nhược mặt phẫn hận dòng chân thượng lôi phá hải kia phương một cái thuyền lý tranh vén rèm lên xa xa nhìn vân cuồng đặc tính độc lập con thuyền thầm nghĩ chờ đại hội kết thúc ta nhất định sẽ đi tìm ngươi Âu Dương Minh tiến chính mình khoang thuyền, lại nhìn thấy khoang nội một cái đưa lưng về phía hắn Bạch Dĩ Hề Nhân, kinh hỉ nói nhỏ, thiên tôn, ngươi không đi. Bạch Dĩ Hề Nhân trên người không dính bụi trần, toàn vô vết nước, ngoái đầu nhìn lại vung tay lên, ngăn cản hắn tiếp tục nói tiếp, truyền âm cười nói, bù tọa ở ngươi nơi này mượn tòa trong chốc lát, không ngại đi. Âu Dương Minh hỉ cười, như thế nào sẽ, bất quá tiểu vương ra đã nhập khoang. Ngươi một lát liền đã hiểu. Bạch Dĩ Hề Nam tử tiếp đón Âu Dương Minh cùng nhau ngồi xuống mắt trong nhìn về nơi xa, âm thầm cười khẽ, hôn đảng nha đầu, dám đem ta nói thành một con ngỗng trắng, còn tưởng đem ta hủy đi ăn nhập bụng đâu một khi đã như vậy, ta bỏ được đi sao? Phương xa một trận mờ mịt thanh âm giống như cam tuyển phô xái đại địa, mọi người thần sắc một túc, đồng thời hướng kia tảng lớn rừng trúc cuối nhìn lại. chương 61 vân cơ là ngươi. hai bờ sông thanh liễu thúy trúc nhẹ nhàng lay động, mát lạnh như nước tiếng đàn thấm vào ruột gan, càng sâu ngày mùa hè bóng râm, lý tranh cùng hoa ngập ảnh ở từng người trong khoang thuyền vừa mới ngồi xuống, lúc này lại cơ hồ là cùng thời gian đứng lên, dẫn tới dưới chân thân tàu đều là một trận lay động. Lý tranh là vì này tiếng đàn tâm cảnh chấn động kinh hỉ tìm được chi kỷ, mà Hoa mộng Ảnh còn lại là chấn động này 8 năm tới nàng tiến cảnh, nàng cầm khúc so với 8 năm phía trước càng vì mờ mịt động lòng người, phảng phất một cái khác hoàn toàn mới trong lĩnh vực, chính mình khổ luyện 8 năm lâu cho rằng rốt cuộc có thể đuổi kịp một chút, nhưng hôm nay lại chỉ có thể cười khổ, vẫn không kịp nàng thần vận. gieo hò tiếng động phương một vang lên. Lại nghe kia mềm nhẹ biển, chuyển chuyển mạn rượu chi âm dường như nỉ non chậm dại sướng tới, nhất định phải nghe nga, đồng lệ con hát ca. Phương tuyết lạc phía chân trời, con hát ca sở thề, từ xưa hồng nhan nhiều khổ thê, nước mắt rơi tẩy bồ đề. Anh hùng hoa kiếm y, thiề, ca đi bóng người hi, ai ngờ ngày mai là chia lìa, trên đài vọng quý trọng. Ta tiếng ca cùng quân hề, gì ngày lại nhắc lại. Quân không nghe thấy khúc tương gửi, thiên hạ toàn đủ rồi. Anh hùng hoa kiếm y, thiề, ca đi bóng người hi, ai ngờ ngày mai là chia lìa trên đài vọng quý trọng sướng một khúc biệt ly ai ở quân trong lòng ngực. hôm qua gần bó tối nay lại tương ly ca linh cười nước mắt tích vừa ra bi diễn trung ly giai nhân láo rồi duy diễn mặc anh hùng mỹ nhân lại luân thiên cho cười ngàn năm truyền kỳ cầm huyền diệu ngữ hạ lý tranh trong mắt ẩn ẩn có doanh doanh lệ quang hiện lên hảo nhu thanh âm hảo mỹ ca ở đây mỗi một nữ tử cơ hồ nghe được trong mắt ngông lung một mảnh nhìn cực đại thiên thu mặt hồ phảng phất nghĩ tới ngày xưa tích sự biểu tình đầu tiên là kích động lại là mê mang, nhưng sau đó một tiếng đùi ngùi thở dài, một diệp thuyền con, đơn giản sạch sẽ, không hề trang trí chi vật, người mặc lụa trắng che mặt thiếu nữ bên người đứng bốn cái mỹ lệ nữ tử, đứng là mai lan trúc cúc, đầu thuyền đuôi thuyền tắc lập bốn cái tuấn tú thiếu niên, phân biệt là vô nhai, vô nguyệt, vô xanh, vô vi, cầm tú là lướt từng người cầm một cây thật dài cây gậy trúc, ở thuyền trước nhất đoan chống thuyền, thuyền nhỏ thực mau liền đi tới mọi người hai bài to lớn con thuyền đội ngũ chi gian, đứng ở ở giữa toàn bộ một chiếc thuyền con thượng cơ hồ đều là tuổi trẻ mạo mị thiếu nam thiếu nữ thật là kích thích người trong mắt nhưng mà trung gian tên kia đánh đàn ca sướng không biết dung mạo thiếu nữ lại cố tình là nhất đoạt mắt nhất hấp dẫn người tầm mắt một cái tố nhã bạch tỷ không dính bụi trần tóc mây nhẹ vãn chỉ cắm một chi thúy trúc trâm tìm không thấy bất luận cái gì châu quang bảo khí ung dung nhưng chính là như vậy thanh nhã thoát tục không giống phàm nhân đạm đài thấm nghe thế linh hoạt kỳ ảo tiếng ca cả người thoáng chốc liền kích động lên một nhảy dựng lên, bật thốt lên kinh hô, là hắn tuyệt đối là hắn mộng ảnh, là ta trong rừng trúc gặp được. chúng ta đã biết hoa mộng ảnh nhấp môi cười khổ đánh gây hắn. trong nháy mắt, sở hữu nghi vấn tất cả đều giải khai, như vậy nhiều liên hệ giao thoa ở bên nhau, hoa mộng ảnh đều không phải là ngu xuẩn hạng người, lại như thế nào sẽ không thể tưởng được bọn họ suy đoán đến quả nhiên không có sai. cung đệ, thật là ngươi vân cơ thế nhưng thật là ngươi ngươi thế nhưng là là cung muội bắc thần ngạn liều mạng xoa đôi mắt, lôi tiêu chừng mắt hai mắt hoa mộng ảnh si ngốc ngóng nhìn âu dương minh cây quạt rất mà bạch y hiền nam tử mắt lộ kinh diễm tri xác trong lòng sợ là không thể tin được thượng một khắc nàng là cái anh khí bức người tiêu sái cuồng vọng tuyệt thế công tử giờ khác này nàng lại là cái ôn nhu như nước uyển chuyển thanh lệ tuyệt sắc hồng nhan nếu không phải đã là biết được thân phận của nàng ai có thể tưởng tượng như vậy hai cái cho người ta cảm giác cực đoan tương phản người lại cố tình là cùng cái Hào phóng hùng hồn ôn nhu uyển chuyển cuồng tư anh tuấn linh tú mỹ lệ Cái nào mới là chân chính nàng? Không, điểm nào đều không phải chân chính nàng. Chỉ có đêm này đó đặc điểm xảo rượu dung hợp, đêm này đó nhìn như mâu thuẫn không có khả năng mỗi một cái đều tập trung lên, mới là chân chính liêu vân cùng một cái đủ để tung hành thế gian, làm mưa làm gió kinh thiên người. Trong lúc nhất thời, mọi người vì bất đồng nguyên do cứng họng, chống trải thiên địa chi gian lại không có bất luận cái gì ầm ý tiếng động. Duy dư vân cơ mạn rượu động lòng người đánh đàn thân ảnh cùng kia một đầu cảm động động lòng người con hát chi khúc. Anh hùng hoa kiếm y hề, ca đi bóng người hì, ai ngờ ngày mai là chia lịa, trên đài vọng quý trọng. Sướng một khúc biệt ly, ai ở quân trong lòng ngực. Hôm qua gần bó, tối nay lại tương ly, ca linh cười nước mắt tích. Vừa ra bi diễn, trung ly giai nhân láo rồi. Duy diễn mặc anh hùng mỹ nhân lại luân thiên, cười than ngàn năm bi thương. Anh hùng mỹ nhân chuyện xưa, ở vân cơ rơi hạ từ từ triển khai, khi thì tình ý miên man, khi thì réo rắt thảm thiết ai hoán, làm người rơi lệ, lệnh người say mê cuối cùng hóa thành một tiếng thanh lũ thở dài, dư âm lượn lờ, hiểu rõ tình đời, phảng phất kia thanh thở dài, cũng thành ca khúc một bộ phận. Âu Dương Minh đảo mắt vừa nhìn mắt trong mờ mịt bạch đi về nam tử, trong lòng thầm than, thì ra là thế, chắc không được thiên tôn như vậy che chở liêu tiểu vừng ra, nguyên lai nàng thế nhưng là nữ tử, trong thiên hạ thế nhưng có như vậy nữ tử, lệnh người hảo sinh kinh ngạc cũng chỉ có bực này nữ tử, mới có thể lệnh thiên tôn như vậy kinh tài diễm diễm nhân vật canh cánh trong lòng đi. Bạch đi Việt Nam tử nghe được mê mẩn, bất chi bất giác, đôi tay lần thứ hai nắm chặt, nhắm mắt vô ngữ. Ai ngờ ngày mai là chia lịa vừa ra bi diễn, trung ly cùng nhì, ngươi này ca chính là vì ta mà sướng ngươi đang trách ta sao 8 năm trước kia ta, làm sao từng nghĩ đến hôm nay cục diện ta thật sự không nghĩ giấu ngươi, không nghĩ lừa ngươi, nhưng lấy tính tình của ngươi, ta nếu nói cho ngươi, nhất định sẽ lại một lần đem ngươi xả nhập nguy hiểm bên trong, thậm chí tánh mạng kham ưu. Ta chỉ nghĩ thủ ngươi che chở ngươi, chỉ cần còn có một ngày liền âm thầm bồi ở ngươi thân bạo như nhau từ trước, nhưng vì cái gì trời cao cho ta tái kiến ngươi thời gian, như vậy đoạn, như vậy đoạn. Một khúc kết thúc, từ chung quanh con thuyền đến trên bờ thế nhưng không hề tiếng vang, thật lâu sau, đầy trời vỗ tay nổ vang mà đến, cơ hồ chấn phá người màng nghĩ, lại là không có một người lại lớn tiếng ồn ào reo hò, e sợ cho đêm này nữ tử sáng tạo tuyệt đẹp ý cảnh đánh vỡ. Một ít nhã sĩ nhỏ giọng thảo luận, kinh ngạc cảm thán không dứt. Danh bất hư truyền gặp mặt càng hơn nổi tiếng. Trời ơi, nếu là có thể được này, chờ nữ tử làm vợ, phu phục gì cầu? Như thế kỳ nữ tử, thế gian hiếm thấy. Lý Tranh Tán thường nói, trong lòng lại luôn có cái địa phương cảm thấy không quá thích hợp, giống như cái này vân cơ cho nàng cảm giác rất quen thuộc, chính là lại cố tình tựa lại hoàn toàn không có gặp qua, này thật là kỳ quái. Tĩnh Nhi, duyên Nhi công chúa, đạm đài thanh thanh trở ý muốn cùng chi tranh phong nữ tử, còn lại là đầy người hư thoát, kinh lực toàn vô, lại một lần bị hung hăng đả kích, trong hồ thuyền nhỏ rung động. Cẩm tú là nước chống con thuyền xa xa thượng đến Yên Vũ lâu đảo, rất nhiều người đã nhịn không được từ thuyền chạy vừa ra tới, trở lại trên bờ gần ý một thấy mỹ nhân phong thái, Lôi Phá Hải đầu tàu gương mẫu thân hình bay nhanh trận lóe, ở trên bờ chính diện đón nhận nàng. Tao tới mọi người nhất trí khinh bị phỉ nổ, lão, ngươi đều bao lớn tuổi còn muốn xem mỹ nhân, không thấy ra tới ngươi cư nhiên cũng là cái mặt người dạ thú đồ vật, tốt nhất nào một ngày tinh. Thẫn nhân vong, Lôi Phá Hải khẩn nhìn chăm chăm vấn cuồng đột nhiên không đầu không đuôi mà toát ra tới một câu vân cơ là ngươi không tuổi ta chính là vân cơ vân cuồng đạm đạm cười cũng hồi phục một câu nghe tới không thể hiểu được nói thực hảo thực hảo lôi phá hải mày giãn ra vui mừng cười đích sắc thực hảo vân cuồng cũng thật là vui sướng đầy mặt hòa thuận hữu nghị một ra một trẻ thoạt nhìn giống như là hai cái lão bằng hữu đồng thời lộ ra từng người lĩnh ngộ tươi cười mọi người xem ra lại là hòa thượng quá cao sở không tới đầu không hiểu được tình huống quỷ dị đến muốn bệnh Vân cơ cô nương, bên này cho mời một chúng nhã sĩ sôi nổi đầu tới tôn kính ánh mắt, tự động nhường ra một con đường lộ, phía trước đúng là kia cực đại quảng trường, lúc này đã có mấy chục người vây làm một đoàn bắt đầu thưởng văn luận thơ, đó là kia trong truyền thuyết văn thải đại hội. Vân cuồng nhẹ nhàng phất một cái tô nhã ống tay háo, chúng tinh phủng nguyệt mà từ bên cạnh bốn nam bốn nữ tre trở đi qua, trong lòng lại là cười thầm, lôi phá hải, ngươi đã bị lừa ngươi liền ở kia tự cho là đúng đi thôi. Lôi phá hải ở vân cơ vừa đến phía trước liền cảm giác được phương xa một cổ hồn hậu hơi thở, kinh giác đó là một người trúc tía cao thủ, theo sau vân cơ tùy sóng mà đến, bên cạnh người đông đảo cao thủ tương hộ, bốn nam bốn nữ lại là bốn cái thanh trúc cao thủ, bốn cái lục trúc đỉnh, liền hai cái chống thuyền yên vũ lâu người trong cũng là lục trúc chi cảnh cao thủ như vậy vừa thấy giới, tức khắc nhớ lại ba ngày phía trước tên kia nữ tử, ám dạ sao trời. Ám dạ thất tinh hiện thân nơi đây mục đích khiến cho lôi phá hải đau đầu bất an bạch gia nhân mã bị rất nhiều tàn sát tổng hội làm người sinh ra một ít hoài nghi lôi phá hải thậm chí hoài nghi là liêu gia thỉnh động ám dạ thất tinh tiến đến trợ trận nhưng là lúc này vân cơ lên đài liền đánh tan hắn trong lòng nghi hoặc nga nguyên lai like nàng là vì nơi này biểu diễn mà đến đâu nguyên lai like này yên vũ lâu là đình vân các sáng nghiệp trách không được bạch gia xui xẻo đụng vào nhân gia hang ổ tới a hắn liền nói sao đình vân các hành sự quỷ dị liêu gia có tài đức gì có thể cùng chi nhấc lên quan hệ vì vậy hắn mới cười rằng thực hảo thực hảo nghĩ như thế lôi phá hải liền cảm thấy đã là vạn vô nhất thất quyết định chủ ý quyết định không hề kéo xuống đi miễn cho đêm dài lắm ngộng đương hạ nhân ảnh trận lóe rời đi yên vũ lâu thẳng đến tư đồ thế gia lúc này tư đồ thế gia hẳn là đang ở cùng tần gia đàm phán điều kiện đến nỗi vân cuồng hoàn toàn là cho lôi phá hải hạ cái bộ nhi mắt thấy đem chi bao lại đương nhiên cũng sẽ rất là vui sướng cho nên cũng vui sướng tiêu sái mà cười đích xác thực hảo đáng thương lôi phá hải bị công tử hố còn ở vì công tử đếm tiền liễu vô nhai đám người nhị cười, các vui sướng khi người gặp họa. Vân Cơ cô nương, cần phải đến ta chờ hoa thuyền thượng một tự chúng ta chính là tư đồ gia công tử tư đồ tần thọ cùng tư đồ kiến nhân hai cái cũng rất tốt sắc đẹp, nhưng thấy Vân Cơ một đôi đôi mắt đẹp nhìn chầm chằm vào hai người, không cấm phiêu phiêu dục tiên, tự mình cảm giác tương đương tốt đẹp, bay nhanh buôn tiến lên đây, chơ mặt ra giả bộ anh tuấn công tử bộ dáng hỏi. Vân cuồng mắt lộ ra suy tư chi sắc chợt thấy một cái tiếu lệ tiểu tì chạy tiến lên đây, cười nói, vân cơ cô nương, nhà ta tiểu vương ra cho mời. Vân cùng màu đen đôi mắt đẹp mang theo tiếc nuôi ý cười liếc quá hai cái tư đồ công tử, không chút do dự quay người lại, phiêu nhiên mà đi, ở mọi người ánh mắt bên trong bước vào liêu tiểu vương ra hoa thuyền trứng mảnh, hai cái tiểu tì đem thuyền một trống, liền xa xa hướng về yên vũ lâu phía sau vạch tới. Chúng tỏa không cấm sôi nổi cảm thán, tài tử giai nhân phương là tuyệt phối, hảo cái liêu tiểu vương ra à. Hôm nay một phát thần uy, đoạt được thiên hạ đệ nhất công tử chi danh, thế nhưng liền vân cơ cô nương cũng bị hắn mê hoặc, ai, xem ra chính mình là không có hy vọng. Trong lúc nhất thời, nam nhân hâm mộ liêu tiểu vưng ra, nữ nhân hâm mộ vân cơ, chúng tòa đều là hâm mộ không thôi. Tư đồ tần thọ cùng tư đồ kiến nhân hai cái ở trước công chung cứ như vậy bị người ném ở một bạo hơn nữa vẫn là bị người hoành đao đoán ái, tức khác cảm thấy không có mặt mũi, sôi nổi cho rằng là kia liếu vân cùng thoải mái nếu không vân cơ cô nương nhất định là coi trọng bọn họ hai người nổi trận lôi đình cũng không màng nhìn chằm chằm thi văn tư đồ bác nhã trộn khai một con thuyền thuyền nhỏ theo gió vượt sóng truy kích qua đi trong lòng suy nghĩ dù sao liếu ra đều sắp rơi đài còn sợ ngươi làm cái gì chúng ta huynh đệ hôm nay liền phải hảo hảo giáo huấn ngươi một phen hoa mộng ảnh mắt sắc mà đem này đó xem ở trong mắt trong lòng thầm than tật chụp lôi tiêu chúng ta cũng đi tư đồ ra tộc đi muốn ra đại sự nhi các vị thân xin lỗi đợi lâu không nghĩ tới sẽ trở về như vậy vãn không không lưng chương 62 danh dương thiên hạ 1. tư đồ tần thọ cùng tư đồ kiến nhân hai người chống thuyền nhỏ một đường đuổi theo nhưng vẫn nhìn không thấy vân quần con thuyền không khỏi âm thầm kỳ quái bất chi bất giác liền chuyển vào yên vũ lâu phía sau rậm rạp cỏ lao tùng, rốt cuộc nghe không thấy phía trước gầm ý tiếng người hai người tìm tòi một trận vẫn như cũ là không thu hoạch được gì không cấm song song mắng một câu đen đủi ủ rũ cụp đuôi mà xoay người muốn trở về hoa vừa chuyển đầu Tư đổ kiến nhân đôi mắt liền sáng lên, phía trước đúng là vân Cuồng chiếc thuyền nhỏ kia, vững vàng che ở hai người đường về thượng, tảng lớn, cỏ lao tủng, này con thuyền chỉ khắc thường thấy được, hai cái cậu ấm lại hoàn toàn không có phát hiện trong đó quỷ dị, sôi nổi kêu gào lên. Liêu vân Cuồng, ngươi ăn gan hùn mật gấu, dám đoạt chúng ta huynh đệ nữ nhân. Ngoan ngoãn đem vân cơ cô nương giao ra đây, ra ra ta suy xét tha cho ngươi một cái tánh mạng. Như thế nào không nói hiện tại biết đương rùa đen rút đầu. Ngươi chính là đương rùa đen. Chúng ta huynh đệ cũng muốn bẻ ra ngươi mai rùa đen tử. Hai người hùng hùng hổ hổ, chỉ cảm thấy nhiều năm qua tư đổ ra sở hữu nín thở tất cả đều ra tẫn, tương đương sảng khoái, đang đắc ý gian, lại đột nhiên cảm thấy thuyền tiếp theo trận kích động, dòng nước sổ khởi thành trụ trạng, phanh một tiếng vang lớn, hai người thốt phòng không kịp đã bị đẩy lên thiên. Toàn bộ con thuyền quay cuồng khắp nơi lại vô mượn lực chi vật, tư đổ kiến nhân cùng tư đồ tần thọ tuy có chút võ công lại xa không đạt mượn vật trôi nổi nông nỗi thét chói thai kêu gọi trung thình thịch một tiếng rơi vào trong nước liều mạng tốn chặt bên cạnh cỏ lau cột không cho chính mình chìm xuống hai người kinh hãi mà lướt nhau chỉ nghe được một cái thanh thúy mờ mịt lạnh lùng tiếng cười hai vị tư đồ công tử các ngươi tìm ta hai cái mặt mang châm chọc tươi cười tiểu tì đem hoa thuyền trướng mảnh một trọn tư đồ kiến nhân cùng tư đồ tần thọ không khỏi song song trừng thẳng đôi mắt không thể tin tưởng mà nhìn thuyền nội đồng tử tràn ngập nghi hoặc kinh hoàng cùng khó hiểu trong trẻo giọng nam đúng là liễu vân cuồng đang nói chuyện nhưng mà bọn họ lại không có nhìn thấy cái kia trong ấn tượng kiêu ngạo ương ngạnh cẩm ý ìa đai ngọc tiểu vương gia. hoa thuyền nội cũng không phải bọn họ tưởng tượng nam nữ thân thiết mà là chỉ có một phi thường đơn điệu thân ảnh vân cơ cô nương một tay lười biếng mà chống đầu một đôi ngăm đen con ngươi tất cả đều là hài hước như là một con nhìn hấp hối dây rủa lao thử miêu trong tay bạc phiến không được lắc lư kia tà mị phong lưu bộ dáng đem tư đồ kiến nhân cùng tư đồ tần thọ sợ tới mức hốc mắt đột ra cái này tạo hình lại quen thuộc bất quá đây là Ngươi, ngươi người rốt cuộc ai tư đồ kiến nhân nhìn lại một vòng lại không có phát hiện bất luận dân cư gì tức khác trong đầu ầm ầm một vang rác ra vài phần không ổn ta là ai các ngươi chẳng lẽ còn không rõ ràng lắm sao vân cuồng liếc hai người liếc mắt một cái thản nhiên chậm rãi đi đến khoang thuyền bên ngoài tùy tay đem khăn che mặt một trích lộ ra thanh lệ tuyệt sắc dung nhan đối với hai người doanh doanh cười tựa như xuân hoa nở rộ nhị vị công tử mới vừa rồi các ngươi còn mời ta đi trên thuyền một tự nhanh như vậy liền không nhận biết ta Thật khiến cho người ta thương tâm A muốn phạt, muốn phạt, nô, như thế nào phạt đâu quay lại ở đầu thuyền chậm rãi đi dạo vài bước, vân cùng buồn rầu mà cao mày, tựa ở chầm tư, cây quạt chống cằm, hoảng não, hảo không tiêu sái. tư đổ ra hai người lại là sợ tới mức sắc mặt trắng bệnh, một viên mật đắng cơ hồ bị sinh sôi hai phá. Hai người tốt xấu cũng là thế gia con cháu, hiểu được một ít võ công như thế nào sẽ không rõ mới vừa rồi đưa bọn họ liền người mang thuyền đưa vào không trung lực đạo có bao nhiêu mạnh mẽ liêu vân cuồng chung quanh trừ bỏ hai cái tiểu thì cũng không người khác mặc kệ là cái nào người kia đều tuyệt đối là tuyệt đỉnh cao thủ trong nháy mắt chính là ngốc tử cũng minh bạch cái này liêu vân cuồng thế nhưng là vẫn luôn ở dấu tải như vậy bọn họ tư đổ ra gần nhất việc làm tính cái gì hai người hơi suy tư lập tức khóc không ra nước mắt hoảng sợ phát hiện bọn họ căn bản chính là hoàn toàn nhân ra bấy dập bên trong liêu tiểu vương ra. Chúng ta biết sai rồi, chúng ta này liền trở về nói cho Gia Gia, làm cho bọn họ không bao giờ cùng liễu Gia là địch, ngươi buông tha chúng ta đi, chúng ta về sau nhất định hối cải để làm người mới tư đồ tần thọ vẻ mặt đưa đám, liên tục xin tha, chợt thấy Vân Cuồng vừa nhấc đầu, đối với bọn họ ánh mặt trời sán lạn mà cười, không cấm sởn tóc gáy, toàn thân lông tóc dựng đứng lên, hoảng sợ nói, ngươi ngươi muốn làm cái gì? Cảm giác nói cho hắn, này Liêu Vân Cuồng chỉ sợ không nghĩ tới cái gì chuyện tốt. Quả nhiên! vân cuồng âm chắc chắc mà hư một tiếng từ bên cạnh tiểu tì trên tay tiếp nhận một cây thật dài chống thuyền cây gậy trúc lợi như lưới đao sắc bén ánh mắt đảo qua hai người liền vô nghĩa cũng không muốn nhiều lời một câu chỉ nhẹ nhàng bâng cơ mà phun ra mấy chữ liền phạt các ngươi bị đâm chết hảo trong tay cây gậy trúc đống chốc đi xuống rung động thân tàu đông dưng phá vỡ một cái màu bạc thủy tê mau đến làm người khó có thể tưởng tượng tư đồ tần thọ cùng tư đồ kiến nhân chỉ tới kịp đối với kia càng thêm tiếp cận con thuyền lộ ra một cái hoảng sợ biểu tình Liền nghe thấy phanh phanh hai tiếng trầm đục, đỏ tươi máu trên mặt hồ thượng đẩy ra một chút, liên tiếp bọt khí rơi xuống, thực mau, trên mặt hồ liền không còn có động tĩnh. nay con thuyền nhỏ đáy thuyền có một tầng trăm luyện tinh cương, phòng ngừa lậu thủy, hạ có cơ quan có thể trực tiếp xuống nước, phía trước, nàng đó là dựa vào này, nói cơ quan mới vừa rồi đã lừa gạt lôi phá hải thay mắt, xa độn hồ sau, cải trang vân cơ, làm lôi phá hải nằm mơ cũng không thể tưởng được, liều vân cùng, cùng vân cơ sẽ là một người. Các ngươi năm đó dám thương tổn ta thiếu thu ca ca, dám đối với ta thân nhân bất lợi, hiện giờ, không cứ gọi ngươi tư đổ gia tộc đoạn tử tuyệt tôn, chẳng phải tiện nghi các ngươi một đạo ngoan tuyệt cười lạnh thanh trên mặt hồ thượng nhàn nhạt tàng ra, trong hồ hai người lại sợ là liền nghe cũng nghe không thấy. Vân cùng run run vào áo, khinh thường lại xem một cái, bình tĩnh đến phảng phất hoàn toàn không có bất luận cái gì sự tình phát sinh, đi trở về trong khoang thuyền, đem một thân lụa mỏng thay cho, một lần nữa làm kia thân liếu tiểu vương ra trang điểm. Đợi đến thật lâu sau, xác định kia hai người nhất định chết ấu, mới vừa rồi vớt cầm nhàn nhạt cười nói, ơn, không sai biệt lắm, nên cứ gọi người nào đó tới nhặt xác. U ám thâm thúy hắc đồng lập lòe ra mấy mặt ánh sao, trường côn một trọn, hai cụ đã bị phao đến sưng vụ thi thể rơi xuống bong tàu thượng. Tiên vũ lâu trước văn thải đại hội chính tiến hành đến tương đương nóng bỏng, một chúng tài tử giai nhân không ít đều lẫn nhau khinh mộ, cho thấy tâm ý, rất nhiều thiếu nam thiếu nữ chuyện trò vui vẻ tư đồ bác nhã cái này sở kinh đệ nhất công tử lại là bị người vắng vẻ nơi trốn chịu người xem thường tâm tình buồn bực đến cực điểm có thiên hạ đệ nhất công tử liễu vân quồng người khác lại như thế nào lại chú ý được đến cái này sở kinh đệ nhất công tử huống chi hắn cùng liêu vân quồng chi gian một hồi tỉ thí toàn rơi xuống phòng, không hề phản kích chi lực mọi người đối hắn ấn tượng tự nhiên là cực kém tư đồ bác nhã không cấm lại một lần đoán hận nghĩ ít ngày nữa nhất định phải đem kia liễu vân quồng bẩm thây vạn đoạn tư đồ bác nhã đi dạo một vòng lại đột nhiên phát hiện không thấy chính mình hai cái đệ đệ trong lòng ẩn ẩn bất an lên đang lúc này thiên thu hồ một khắc mặt một tiếng thê thảm đến cực điểm lệ hô đánh vỡ náo nhiệt trường hợp mọi người bị hoảng sợ không hẹn mà cùng hướng này cái kia phương hướng xem qua đi một con thuyền rất là hoa lệ hoa thuyền chậm rãi trèo thuyền qua đây mọi người dần dần thấy rõ một ít cảnh sắc không cấm sôi nổi hít hà một hơi cảm giác được mưa gió sắp tới trước cuồng phong mãn lâu đầu thuyền bong tàu thượng hoành phóng hai cái cả người ướt đẫm sau đầu trên đầu mang huyết đã là bị phao đến nhìn không ra bộ mặt thi thể đã sớm đã chết không thể lại chết trong khoang thuyền mặt một bộ màu trắng cẩm y toàn thân ướt lộc cộc liêu vân cuồng không ngừng dạo bước quay lại nôn nóng chi sắc trải rộng khuôn mặt tuấn tú đấm ngực dừng chân túi đầu và ngẩng đầu thở dài tư đồ bác nhã chỉ cảm thấy đầu vóc cầm ầm một vang trên đầu gân xanh hiện ra dữ dội dữ tợn mác bông móng tay cơ hồ khảm vào lòng bàn tay hàm răng cắn đến khanh khách rung động cơ hồ nhịn không được liền phải vọt đi lên người khác có lẽ nhất thời còn nhìn không ra tới hắn lại liếc mắt một cái liền nhận ra kia hai người y trang y trang điểm rõ ràng là hắn hai cái đệ đệ tư đồ tần thọ cùng tư đồ kiến nhân này hai cái tiểu tử tuy rằng ngày thường cực không nghe lời nhưng lại là hắn thân đệ đệ so với tư đồ bạch lôi hắn không biết nhiều yêu thương này hai cái đệ đệ hiện giờ thế nhưng thế nhưng liêu vân cuồng ngươi làm cái gì tư đồ bác nhã đốt trời giận đoán mà trường trụ vân cuồng điên cuồng giống to hắn không thể lập tức nhào lên đi ở trên người nàng cắn một miếng thịt xuống dưới vân cuồng thượng đến nạ kéo lấy tư đồ bác nhã Lời mặt ấy nãy bộc lộ ra ngoài hảo ý nói tư đồ huynh ngươi đừng nội, chạy nhanh nhìn xem ngươi hai vị đệ đệ đi bọn họ mới vừa rồi vì vân cơ cô nương đuổi theo tiểu vương quá vội vàng bị kia trong hồ một con ngỗng trắng đâm phiên thuyền tiểu vương tỷ nữ chống thuyền qua cấp lập tức không cẩn thận đụng phải qua đi hai người bọn họ liền lâm vào trong nước tiểu vương vội vàng xuống nước đi vớt nghề hà thiên thu hồ quá lớn quá sâu tiểu vương tới tới lui lui mấy lần mới đưa hai người bọn họ cứu đi lên phát hiện hai vị công tử đã hơi thở thoi thoắt. Tiểu vương dưới sự tức giận liền đem kia nữ nô đương trưởng đánh gục ném vào trong hồ huy cá, chạy nhanh đem hai vị công tử đưa về trên bờ, vẫn là nhanh lên cứu rút bọn họ đi. Nàng vừa nói vừa vội vàng kêu gọi vài tiếng, Chu Đình Căn Chu Minh còn không mau lại đây cứu người. Mọi người nghe nàng lưu loát nói một đống, trên bờ đã là kinh hãi một mảnh, lặng ngắt như tờ, đều bị cái này đáng sợ sự thật sợ tới mức không nhẹ Chu Đình Căn nghe nàng kêu gọi, tuy rằng không biết nàng trong hồ lô muốn làm cái gì, cũng vội vàng đáp ứng một tiếng chạy tới làm bộ làm tịch chuẩn trị một lần đã chết không cứu chu đình căn nuốt một ngụm nước bọt có vài phần hoài nghi mà nhìn vân khoảng câu nói kế tiếp không có nói tiếp bọn họ đã chết thật lâu hơn nữa đảo không phải chết chìm bị đâm địa phương miệng vết thương mới kêu nghiêm trọng đầu lâu toàn bộ vỡ vụn đương trường liền hẳn là đã chết này tuyệt đối là nội gia cao thủ thuyền việc làm tuyệt phi một cái tiểu tỷ có thể làm được cái gì đã chết vân cuồng kinh hô thét chói thai nhảy dựng lên căm giận như nói đáng chết sớm biết rằng liền không nên tiện nghi cái kia nữ nô tiểu vương hẳn là đem nàng chém thành từng khối từng khối mới đối. vân cuồng bi thương xoay người lau một phen nước mắt cực kỳ bi ai nói tư đồ huynh, còn thỉnh nén bi thương thuận biến cấp hai vị công tử nhặt sắt đi không nghĩ hai vị tư đồ công tử bạc mệnh đến tận đây tiểu vương thật sự là không thể thoái thác tội của mình bất quá tiểu vương đã vì hai vị công tử báo thù rửa hận hai vị công tử dưới suối vàng có biết hẳn là cũng sẽ mỉm cười cựu tuyển. liêu vân cuồng ngươi im miệng ta hai cái đệ đệ tuyệt không sẽ như vậy mà chết Ngươi mới hẳn là trở về chờ cho các ngươi người một nhà nhặt xác đi tư đồ bác nhã suýt nữa bị nàng cấp ngạnh sinh sinh tức chết qua đi, rốt cuộc nhịn không nổi trong lòng lửa cháy, phát ra một tiếng lôi đình dí đảo. Cái gì ngoài ý muốn đâm thương, báo thủ rửa hận hắn hai cái đệ đệ không từ cựu tuyển xuống dưới tìm nàng tính sổ liền không tội, còn mỉm cười cựu tuyển. Nàng căn bản là tin khẩu nói bậy vô căn cứ tư đồ tần thọ cùng tư đồ bác nhã chết, nàng nhất định ở trong lòng cười phá bụng, trên mặt lại còn một bộ thọ tử hồ bi biểu tình quả thực là khinh người quá đáng người đều đã chết mặc kệ dùng cái gì phương pháp lộng chết khẳng định cùng ngươi thoát không được quan hệ bọn họ đều không thể mở miệng ngươi nói như thế nào tất cả đều là ngươi lời nói của một bên tư đồ bác nhã cũng không hoài nghi là cái kia bạch dí cao thủ làm dối bất quá liệu vân cuồng nếu là không mang theo vân cơ kiếm tư đồ tần thọ cùng tư đồ kiến nhân lại như thế nào sẽ cùng qua đi hắn phẫn nộ bên trong nắm lấy hai cái đệ đệ thi thể đối chung quanh mọi người nói Chúng tòa anh hùng thỉnh tức khắc đến ta tư đổ gia tộc một tụ, ông nội của ta hẳn là hôm nay liền sẽ làm ra minh sát xử lý. Lời này vừa nói ra, thoáng chốc, dư luận xôn xao Một hồi văn thải đại hội sinh sôi gián đoạn, khắp nơi danh nhân trí sĩ kỳ thật rất nhiều đều đối chín đại tông môn có chút hiểu biết, mà đại quan quý nhân cũng rõ ràng một ít, tuy rằng những việc này chưa bao giờ rõ ràng mang lên quá mặt bản, lập tức, mọi người không cấm đối một bộ hòa thượng quá cao sở không tới đầu, không hiểu được tình huống bộ dáng vân cuồng sôi nổi đầu đi đồng tình thương hại ánh mắt đáng thương người à nhân gia võ lâm cao thủ nháo sự cố tình đem ngươi trộn lẫn tiến vào ai liếu ra quả nhiên là vận số đến cùng người xui xẻo lên uống khẩu nước lạnh đều tắt nha tư đồ công tử ngươi lời này là có ý tứ gì tiểu vương chính là hảo ý còn làm cho chính mình thành một con gà rất vào nồi canh ngươi thế nhưng vân cuồng tức giận đến đầy mặt đỏ bừng căm giận nhiên chỉ vào tư đồ bác nhã cái mũi càng thêm khiến cho mọi người đồng tình bất đắc dĩ thầm than ai ai kêu ngươi là liễu gia tiểu vương ra đâu tư đồ gia tộc vốn chính là các ngươi đối đầu bọn họ không bỏ đá xuống giếng hành động lớn văn chương kia mới là kỳ quái sự tình liễu tiểu vương ra chúng ta trong chốc lát tái kiến tư đồ bác nhã quyết đoán quyết tuyệt liền trang đều không muốn trang mang theo một chúng chín tông nhân mã bay nhanh lên thuyền rời đi mọi người cũng sôi nổi chống thuyền lên mở thẳng đến liễu tự thế ra vội vàng đi xem trận này trăm ngàn năm tới lần đầu tiên quang minh chính đại va chạm mạnh muốn một thấy chín tông người trong chân chính phong thái Ai, tư đồ công tử ngươi chờ một chút, cấp tiểu vương nói rõ ràng, ngươi tử từ a mọi người phía sau, còn xa xa truyền đến liêu tiểu vương ra nôn nóng kêu gọi thanh. Chương 63 danh dương thiên hạ, nhị. Tư đồ phủ thừa tướng nội, lúc này đúng là tư đồ Hạo Lan cùng mấy cái tần gia người đàm phán là lúc, trong đại sảnh, Lôi Phá Hải, tư đồ Nam, tư đồ Hạo Chính, tư đồ Hạo Vũ tất cả đều ở đây. Theo Lôi Phá Hải trở về, đại cục cơ bản đã gõ định, hai bên chỉ là ở vì vài tòa sản nghiệp co kè mắc cả. Chính tranh luận gian, ngoài cửa đột nhiên truyền tới một trận ồn ào, xa xa liền nghe thấy tư đồ bác nhã bi phận giống to. Cha ra ra chúng ta không thể lại nhịn kia liếu vân cuồng khinh người quá đáng. Tư đồ hạo lan mắt thấy chính mình nhi tử bay nhanh chạy vào, biểu tình cực kỳ dữ tợn không cấm nhữ mày hỏi, làm sao vậy kia liếu tiểu vương ra lại làm cái gì khác người việc. Cha không chỉ là khác người việc kia kia liếu tiểu vương ra, đem tần thọ cùng kiến nhân đâm vào nước chung chết chìm theo tư đồ bác nhã bi thiết kêu gọi tư đồ ra trên dưới hiện lên vẻ kinh sợ mỗi người tức giận ngập trời nghe nói hai cái nhi tử tin người chết tư đổ hạo lan dưới lòng bàn chân một cái lảo đảo một trận đầu váng mắt hoa suýt nữa té ngã đi xuống tư đổ ra tam đại ngũ tử từ cùng liêu ra đâu tới phía trước phía sau bốn tử quy thiên ngày mai đó là tư đồ hạo lan đại thọ người một nhà đang muốn chúc thọ lại không thể tưởng được hôm nay liền đã chịu tin dữ, ngạnh sinh sinh chuyển thành qua đời Này trước sau trên lệnh tâm tình biến chuyển cơ hồ có thể đem người bức điên nguyên bản tư đồ gia tộc còn tính nhân khẩu tràn đầy, hiện giờ lại cùng liêu gia giống nhau, biến thành tư đồ bác nhã một cây độc đinh. Liêu gia lão tử cùng các ngươi không để yên tư đồ hạo lan nhai tí sợ nức, thân là văn nhân hắn cũng nhịn không được tuân ra một câu thô bị dích gạo, hồng hai mắt xoay người vội vàng nói, phụ thân, chúng ta không thể lại kéo xuống đi cùng hắn liêu gia nhấc lên liền không có quá cái gì chuyện tốt, tiếp theo lấy cớ này chúng ta nhất định phải chạy nhanh nổ cái này ưu ác tính tư đồ nam lúc này cũng bất chấp như vậy nhiều nói dỡn tôn tử đã chết bốn cái còn có thể ngồi được kia hắn liền không phải người tư đồ nam mặt già cũng là một mảnh dữ tợn đối với tần gia công tử tần thi thầm quý tông điều kiện chúng ta đáp ứng rồi hiện tại liền đi liếu gia lão phu muốn kia liếu vân cuồng trả giá đại giới tư đồ hạo chính cùng tư đồ hạo vũ cùng nhau đứng lên đồng dạng phẫn nộ bọn họ nhi tử cũng chết không thể hiểu được lửa giận đồng dạng phát tiết ở liếu gia trên người Phụ thân, chúng ta cùng đi. Cha, ra ra, còn lại bảy tông anh hùng liền ở ngoài cửa, hiện tại liền có thể nhích người tư đồ bác nhã hồng mắt nói. Hảo, hiện tại liền đi hạ vũ lưu lại nhìn trong nhà, chúng ta lập tức đi đem liếu ra kia toàn ra đầu đều cấp ninh xuống dưới, thế ta tôn nhi trên trời có linh thiêng tư đồ nam đầu tàu gương mẫu đi ra ngoài cửa, điểm tê nhân mã, xác định mặt khác bảy tông chủ sự giả đều ở đây, cũng không bận tâm, một đại băng người oanh oanh liệt liệt hùng hổ hướng về phía liêu vương phủ sắt đem lại đây thiên địa vù vụ phong vân biến sắc lúc này liễu vương phủ nội liễu kiếm trộm đến kiếp phủ du nửa ngày nhàn khó được không cần xử lý triều chính đang ở bồi kiểu thê ngắm hoa tàn bộ hứa nguyễn nhi cùng hắn là nam tuấn nữ tịnh dùng vân cuồng nói tới nói đó chính là trời sinh một đôi nhiều năm như vậy tới hai người cảm tình cũng chưa bao giờ từng có nửa điểm tiêu ma hứa nguyễn nhi ủy ở trượng phu trong lòng ngực đang ở trêu đùa chi đầu một con chim tước quản gia triệu bông vẻ mặt hoảng loạn chạy đến trước mặt hô to gọi nhỏ không hảo lao ra không hảo phu nhân cái gì không hảo liễu kiếm bàn tay to nắm chặt thê tử eo liễu, nhắc lại tuấn đỉnh lông mày lại đã là có chút dư cảm tư đồ thừa tướng lao quốc sư còn có kiêu kỵ giáo đầu mang theo một số lớn nhân khí thế rào rạt từ cái kia phố lại đây bọn họ tựa hồ là hướng về phía chúng ta trong phủ tới lao ra giống như muốn ra đại sự nhi triệu bông thanh một khuôn mặt khẩn trương hề hề mà nói chỉ vào ngoài cửa kia một chỗ bọn họ tốc độ thật nhanh hẳn là liền mau tới rồi là bọn họ Liêu Kiếm sắc mặt biến đổi, Hứa Uyển Nhi không cấm sợ hãi, vội vàng ôm chặt trượng phu thân thể. Kiếm ca ngươi đừng đi. Uyển Nhi, ngươi liền ngủ một giấc đi. Liêu Kiếm một tiếng than nhẹ, một cái trưởng đao dừng ở thê tử sau cổ, hắn thật sự không đành lòng ái thê trơ mắt nhìn hắn huyết bắn tam siêu Liêu Kiếm thật cẩn thận mà đem Hứa Uyển Nhi giao cho cách đó không xa tranh, đem phu nhân mang về trong phòng, ngàn vạn không cần đánh thức nàng. Là, lao ra." Tranh gật gật đầu. Triệu Ông Ngươi đi thông chi lão gia tử lão phu nhân tiến đến rộng mở ta liếu phủ luyện binh tràng, đem những cái đó khách nhân nhận được luyện binh tràng, sở hữu hạ nhân công tác cứ theo lẽ thưởng không được đi trước chỉ cần thông chi từ đường thủ vệ thị vệ huyết y hay mặt khác ngươi ở hẻm ngoại chờ tiểu vương ra chặn đứng hắn đừng làm cho hắn trở về mang chút bạc đem hắn giấu ở trong kinh thành liêu kiếm hít sâu một hơi phân phó hai câu lưu luyến mà nhìn liếc mắt một cái tranh trong lòng ngực thế tử rốt cuộc cắn răng xoay người mà đi bất quá một lát Liêu Thanh, lão Phu Nhân, Liêu Kiếm đã là đứng ở cực đại luyện binh trong sân, phía sau 36 điều huyết y hán tử ưỡn ngực đứng thẳng, bọn họ người phương vừa đến chẳng, nơi xa tư đồ hạo lan khó thở rít gào liền chuyển tới Liêu Kiếm mấy người lỗ thai, Liêu ra, trả ta hải nhi mệnh tới. Liêu Thanh đám người nhìn lên, không cấm hít hà một hơi, này tính cái gì này tư đồ gia tộc phát chính là cái gì điên, tam đại thế nhưng cơ hồ toàn bộ xuất động trừ bỏ một cái không thành khí hậu tư đồ hạ vũ có tầm ảnh hưởng lớn nhân vật cơ hồ đều trình diện còn lại bảy tông nhân mã cùng một số lớn xem náo nhiệt điện hạ trí sĩ mênh mông cuột cuộn số lượng quá ngàn ở liễu gia liên căn người chờ đối diện đương yên, lẫn nhau đối lập dưới nhân số trên lệnh to lớn lệnh nhân tâm kinh những người này tứ tán khai đi tự giác mà làm thành một cái vòng lớn tử liễu kiếm trong lòng kinh hãi nguyên bản cho rằng tư đổ ra sẽ không làm cho như vậy thanh thế to lớn mọi người đều biết ai biết lúc này lại là dòng chống thua chiêng Hận không thể thông cáo thiên hạ, bọn họ sẽ không sợ nháo đến triều đình không được an bình sao? Tư đổ thừa tướng, ngươi chờ đây là ý gì? Liêu kiếm nhìn Tư đổ gia tộc mỗi người như lang tựa hổ, mắt buốt hỏa tinh, không khỏi thập phần nghĩ hoặc, các ngươi lại hận ta cũng chính là quyền thế vấn đề đi, tốt xấu cũng muốn trang trang bộ dáng không phải. Hiện tại cư nhiên liền bộ dáng đều không trang, không phù hợp Tư đổ cáo giả tác phong a. Liêu kiếm ngươi dung túng ngươi người nghịch tử, đem ta Tư đổ gia tộc hai cái hài nhi đánh rất trong nước sinh sôi chết chìm. Còn luôn miệng hỏi ta chờ ý gì, ngươi quả thực là không biết xấu hổ hôm nay ta tư đổ gia tộc cùng các ngươi liếu ra mâu thuẫn không thể điều hòa, liền muốn ở bảy tông các vị trực hệ anh hùng trước mặt cùng các ngươi liếu ra đưa ra công chính sinh tử quyết chiến chạy nhanh giao ra liếu vân cùng, ngươi là tự vận tạ tội vẫn là muốn cùng nhà ta tam đại trung tùy ý nào một thế. Hệ nhất quyết cao thấp, chính ngươi lựa chọn đi tư đổ nam tốt xấu còn xem như có điểm lý trí, cuối cùng không có vừa lên tới liền đi véo nhân ra cổ, đường hoàng đưa ra một chuỗi lý do toả ra sức yếu trên mặt nếp nhăn lại banh đến gắt gao, lửa giận tăng vọt. Ta rung túng cuồng nhi giết ngươi, Tư Đồ gia Hải tử, Tư Đồ Hạo Lan hai cái nhi tử đã chết liếu kiếm vừa nghe, trên mặt không khỏi nổi lên vài phần ngạc nhiên, lập tức cười ha ha vỗ tay, chết rất tốt, chết rất tốt cũng cuối cùng vì ta liếu ra ra một ngụm khí. Tư Đồ Thế ra lúc này vừa nghe, mỗi người đôi mắt cơ hồ lồi ra tới, Tư Đồ Hạo Lan giận dữ hét, liếu kiếm ngươi. Ta ta cái gì ta liếu kiếm uy nghiêm lãnh lệ ánh mắt đông dương đảo qua chung quanh. Mọi người không khỏi trong lòng cả kinh, ám đạo liễu Hiển Vương không hổ là liễu Hiển Vương, giận dữ chừng liền có thể gọi người không dám coi khinh nhớ trước đây hắn cũng là một thế hệ cao thủ, nếu không phải vì kia trăm năm chi ước, hôm nay chết sợ là tư đổ ra đâu. liễu kiếm hư lệnh một tiếng, nhàn nhặt nói, ngươi tư đổ ra hải tử là mệnh, ta liếu ra hải tử liền không phải bệnh nếu đã công bằng, hà tất lại có dấu dếm 10 năm phía trước. Ngươi Tư Đổ Ra còn không phải hại ta Đại Sở Hoàng thất Thái tử Sở Thiếu Thu một cái Tánh mạng Thiếu Thu mãi ta liếu ra truyền nhân Chín Tông trong vòng cơ hồ mọi người đều biết ngươi dám nói ngươi Tư Đổ Ra tộc không có cấu kết lôi môn thế gia mưu đổ ta liếu ra ngàn năm Huyền Châu sáng quắc ánh mắt một nhìn chằm chằm, Tư Đổ Nam đám người đảo cũng có vài phần trội dạ, liền lôi phá hải đều cảm thấy có chút không được tự nhiên về phía trước đi ra một bước nhàn nhạt nói liêu Tông chủ chuyện cũ năm xưa không cần bàn lại Lão phu chỉ có thể nói. Nếu là lúc trước ta lôi môn thế gia có vi phạm chín tông chế thức việc, ta lôi môn thế gia từ đầy thân bại danh liệt, diệt môn diệt tông, năm đó việc có mặt khác nguyên nhân, cũng không ở ta chờ trong lòng bàn tay. Lôi phó tông chủ cũng tới. Liêu kiếm bình tĩnh mà cười, gật gật đầu, lôi phá hải tính cách hắn biết, người này tuy ngoan cố bảo thủ, chính là lại là cái ngay thẳng ca tính, nói như thế tới tất coi ẩn tình, hắn cũng không muốn truy cứu. Không sợ mà chung quanh liếc mắt một cái, liêu kiếm thẳng thắn mạnh mẽ thân hình, cũng nhàn nhạt cười nói ta liếu ra tông môn không bằng người xác thật không thích hợp lại đưa về chín tông chi liệt điểm này ta không lời nào để nói bất quá muốn ta giao ra ta hài tử lại cũng là không có khả năng sự các ngươi sự tình ta không truy cứu cũng nhi sự tình ta tưởng cũng bất quá là cái ngoài ý muốn các ngươi có cái gì hướng về phía ta tới đó là không phải muốn sinh tử đâu sao hiện tại ta liếu ra chính thức tiếp thu tư đổ gia tộc sinh tử quyết chiến khi sâu một hơi liếu kiếm trong mắt lập lòe kiên nghị ánh sao đến đây đi ta chờ đợi ngày này đã đợi thật lâu chết tính cái gì, ta liếu kiếm kiếp này còn không có sợ quá ai không cần vọng tưởng khai ra điều kiện làm ta khuất phục. Đại trưởng Phu, đứng chết, quyết không ngồi sinh. ken hữu lực ngôn ngữ, làm muôn vàng nam nhi tủng nhiên động dung, người vây xem trong lòng không thể ngăn chặn mà dâng lên một cổ hào khí. Mặt khác không nói, chỉ bằng liếu hiển vương này phân khí độ, đó là tư đồ gia tộc liền căn người chờ thuốc ngửa cũng không đội kịp. Hảo một đám đỉnh thiên lập địa nam nhân không hổ là Liêu Tiểu Vương gia phụ thân A Cha nào con ấy, Liêu Tiểu Vương gia hảo phong khí chất, định là nguyên tử với Liêu Hiền Vương. Lôi phá hải một tiếng thầm than, nguyên lai hắn đã sớm không tính toán giao ra ngàn năm huyền châu, như vậy, hắn cũng không có mặt khác biện pháp, lập tức tiếp đón bảy tông thiếu chủ từng người tiến lên, chạm làm một loạt. Lôi tiêu hoa mộng ảnh đạm đài thấm Âu Dương Minh Bắc thần ngạn tần niệm bạch 97 cái tuổi trẻ công tử liên tiếp mà báo thượng tên của mình Tất cả đều là các đại gia tộc trực hệ con cháu, lần này công chính chỉ là cái quy củ, đương toàn viên ý bảo tỏ vẻ không có ý kiến về sau, trận này sinh tử đấu liền chân Trinh có hiệu lực. Sinh tử tư thiên, chẳng trách người, liêu ra, các ngươi ai tới nhận lấy cái chết tư đồ hạo lan tiến lên trước một bước, toàn thân chân khí lưu chuyển, lôi phá hải hơi kinh hãi, phát hiện người này lúc này thế nhưng đã bước vào thanh trúc chi cảnh bất quá hơi làm quan sát, liền lại phát hiện này cảnh giới cũng không củng cố. Hẳn là nào đó đặc thủ phương thức mạnh mẽ tăng lên, không cấm liếc cách đó không xa Lý Chanh cô nương liếc mắt một cái, âm thầm kỳ quái lăng tiêu cùng vì sao xe chen. Chân! Lý Chanh trước mắt liêu hiển vương chậm rãi đi đến giữa sân, không khỏi đôi mắt đẹp buồn quét, âm thầm nôn nóng, đột nhiên nghe được một tiếng thanh thúy kêu to, chậm đã chậm đã mới vừa rồi thở ra một ngụm đại khí, trong lòng ám đoán, cái này liêu tiểu vương ra, không đến nhất mấu chốt thời điểm không chịu lên sân khấu có phải hay không còn phải cô nương ta lo lắng nửa ngày nếu là ngươi lại muộn thượng một bước, liễu hiển vương đã chết, ta thế nào cũng phải bồi cái đại đại hắc qua không thể. nghe được thanh âm này, hoa mộng ảnh cùng lôi tiêu đám người trong lòng một khối tảng đá lớn cũng ẩm ầm rơi xuống đất. hoa dựa, như vậy long trọng đánh nhau đại hội, cư nhiên không có tiểu vương phân. lão cha, ngươi liền biết chính mình chơi, liền cái mặt đều không nghĩ làm ta lộ, cũng quá keo kiệt đi. đánh nhau đại hội mọi người bị câu này hình tượng giải thích lôi đến đổ một mảnh. một tiếng kêu to, chỉ nghe được liễu ra mỗi người biến sắc. Liễu Kiếm càng là hơi kém rậm chân thở dài, "Ai, không phải kêu ngươi trốn đi sao ngươi như vậy tùy tiện chạy ra, cùng tìm chết có cái gì khác nhau chẳng lẽ thật là thiên muốn vong ta liễu ra." Cách đó không xa, vẫn cuồng từ Hồng Sơn cửa gỗ chung chui tiến vào, ở mọi người trợn mắt há hốc mồm mà nhìn chăm chú hạ, nhanh như chớp chạy đến Liễu Kiếm thân chật nick mặt oán giận mà giữ chặt liễu kiếm một cái cánh tay liền trở về kéo, trong miệng lẩm bẩm, "Cha, một người làm việc một người đường, tốt xấu Hải Nhi cũng là con của ngươi." Như thế nào có thể lâm trận bỏ chạy bất quá chính là đâm chết kia tư đồ gia tộc cầm thú cùng tiện nhân sao, loại nhân cha này bản thân lưu tại trên đời chính. Là một loại sai lầm, ông trời đều sẽ cảm tạ ta lót thiên hành đạo, việc rất nhỏ, hài nhi một ngón tay đầu là có thể giải quyết, này liền bãi bình bọn họ vì cha ngươi ra này một ngụm ác khí. Vân cùng ở trước mắt bao người, đem liêu kiếm kéo trở về liêu thanh cùng liêu lao phu nhân bên bạo đối với liêu kiếm nháy mắt đen nhánh sáng ngời đôi mắt, ý cười mang không? Bốn phía chúng anh hùng vừa nghe, không cấm vang lên ồn ào cười to, này liêu tiểu vương ra quả thực là cái kẻ dở hơi, mỗi lần vừa xuất hiện không nháo ra điểm làm người dở khóc dở cười sự tình biến không chịu bỏ qua dường như. Nàng tài hoa đích sắc nhưng sưng ngút trời kỳ tài, nhưng nguyên nhân chính là vì như thế, mới căn bản không ai tin tưởng vân quần hiểu được võ công, văn học một đạo thượng nàng có như vậy thành tựu tất nhiên hạ rất nhiều thời gian, nàng năm nay còn không đến 16 tuổi, nơi nào lại còn có thời gian dư thừa học tập võ công. Tư đổ ra mọi người bị nàng cuồng nôn mạng mắng, không cấm mỗi người khí hướng đầu ưu hận không thể hiện tại liền xông lên đi đem nàng thiên đào vặt quả. Mà liễu kiếm, lại là cơ hồ trận tròn đôi mắt, khiếp sợ vạn phần mà nhìn thẳng trước mắt cái này đối với chính mình nháy mắt bạch đi thiếu niên, sinh ra một loại thấy quỷ hào giác. Mới vừa rồi cũng không là hắn tưởng theo vân cuồng đi trở về tới, trên thực tế, hắn đang muốn đem này hỗn tiểu tử đuổi ra ra môn, cùng liễu ra phủi sạch quan hệ bảo hắn một cái tánh mạng. Nhưng mà cùng Vân Quỳng tiếp xúc trong nháy mắt, hắn liền cảm giác một cổ đông dương bao lấy thân thể hắn, hành động hoàn toàn không hề bị chính mình khống chế, thậm chí liền lời nói cũng nói không nên lời một chữ tới chỉ có thể ngây ra như phóng mà dường như bị người túng dường như, đi theo Vân Quỳng từng bước một đi trở về nơi này. Hắn tốt xấu cũng là một thế hệ cao thủ, nội lực không có, nhãn lực còn ở, có thể ở trước mắt bao người không bị phát hiện, đặc biệt là ở trúc tía cao thủ lôi phá hải khẩn nhìn chằm chằm dưới cũng không có bị phát hiện, đây là kiểu gì công lực. Hắc, hắc, cha chuyện này liền giao cho Hải nhi đi có một số người sống ở trên thế giới này cũng là lãng phí lương thực liêu kiếm thấy vân cuồng môi mất máy một cổ cực kỳ tinh tế thanh âm truyền vào trong hai hiển nhiên là truyền âm nhập mật mà lôi phá hải thế nhưng vẫn là không có phát hiện liêu kiếm cảm thấy hô hấp tựa hồ có chút khó khăn lần đầu tiên chân chính nhận thức vân cuồng mãn đầu góc đều là không thể tưởng tượng trong lòng quay pater có lầm hay không này này thật là ta nhi tử chương sáu danh dương thiên hạ tam một chúng quần chúng là kiến thức qua vân quồng tân bộ dáng liêu ra mấy người lại là không có phát hiện liêu thanh liếu lao phu nhân lúc này chú ý nhìn lên đôi mắt tức khắc liền thẳng thiên a đây là cuồng nhi không thi chi phấn bộ dáng này cũng không tránh khỏi quá kinh người chút huyết sát đội liên can người chờ mắt lộ đắc ý chi sắc huyết y lìa đám người sùng kính cực nóng ánh mắt rừng ở vân quần trên người từ đáy lòng cao hứng công tử phong thái rốt cuộc không hề ẩn tàng rồi hàm từ hôm nay trở đi đảo muốn nhìn ai còn dám khinh thường nhà của chúng ta công tử Các ngươi ôn chuyện tự xong rồi không có sợ cũng vô dụng, Tư Đồ Bác Nhã thấy Vân Cuồng chậm chạp không đi ra, hoán hận kích nói: "Đừng uổng phí tâm tư kéo dài thời gian, các ngươi liếu ra hôm nay vô luận như thế nào đều tránh không khỏi kiếp nạn này, ngoan ngoãn đưa lên đầu, cho ngươi một cái nhẹ nhàng cách chết." Chê cười Tiểu Vương sẽ sợ ngươi Vân Cuồng chừng hai mắt, không chút để ý mà phe phẩy bạc phiến, ngươi chẳng lẽ không biết, tiểu vương từ nhỏ đánh nhau đánh tới đại, thân kinh bách chiến chưa chắc một bại không phải ta ba hoa trích chòe, này sở kinh bên trong luận đánh nhau. Tiểu Vương dám xưng đệ nhị, liền không ai dám xưng đệ nhất không tin. Ngươi đi hỏi hỏi những cái đó Vương Công Tử, Lý Công Tử, Diêu Công Tử, có phải thế không hơn nữa bọn họ tuổi trẻ lực tráng, nắm tay hữu lực, cha ngươi. Người đến trung niên lại là cái văn sinh, có thể dơ lên một con gà sao không chừng còn không có bọn họ có thể đánh đâu. Quên quý bọn công tử một đám hoặc bịt mũi tử hoặc che đôi mắt hoặc che gương mặt, sôi nổi gật đầu, tràn đầy cảm xúc. Tư lù hạo lan buồn bực tới rồi cực điểm. Cái này hôn chướng tiểu quỷ lại tới nữa nàng cư nhiên đem hắn đường đường thừa tướng cùng những cái đó lưu manh lưu manh đánh đồng còn hoài nghi hắn một cái thanh trúc cao thủ cử không dậy nổi một con gà. Liêu thanh thấy nàng đột nhiên chạy ra loạn trộn lẫn, thật là vừa buồn cười vừa tức giận, vội vàng mà muốn đi tốn chặt vân cùng, cùng nhi, cái này đánh nhau cùng cái kia không phải một mã sự, ngươi mau trở lại. Lấy lại tinh thần liêu kiếm lại giơ tay, ngăn lại lao phụ, cười khổ riêu, làm cùng nhi đi thôi không chuẩn cuồng nhi thật đúng là có thể một ngón tay đầu bãi bình bọn họ thật sâu nhìn chăm chú chính mình nhi tử liếu kiếm đôi vân cuồng cái nhìn tuy rằng sinh ra rất lớn thay đổi nhưng trong mắt bảo bối sủng lịch chi sắc lại một chút cũng chưa phát sinh biến hóa thậm chí còn ẩn ẩn nhiều vài phần vui mừng tự hào này là ta liếu kiếm nhi tử bất luận là trước đây vẫn là hiện tại bất luận hắn là cái phong lưu ăn chơi chắc táng vẫn là tuyệt thế công tử đều là ta nhất quý trọng hải tử hôm nay hắn đứng ở liễu ra phía trước cho chúng ta che mưa chắn gió ta vì hắn cảm thấy kiêu ngạo. Liêu vân Cuồng ở thanh trúc cao thủ trước mặt nói bực này mê sảng, ngươi có phải hay không còn chưa ngủ tỉnh đâu tư đồ bác nhã trào phung nói. Thanh trúc cao thủ tiểu vương còn chém trúc cao thủ đâu quản ngươi nhiều ít cây trúc lại đây, tiểu vương thấy một cái chém một cái, thấy hai cái chém một đôi hắc hắc, thật sự không được liền đem các ngươi nổ tận gốc, một tiết một tiết bẻ gãy, đừng tưởng rằng tiểu vương không mang phách xài đao liền đem các ngươi không có biện pháp vân cuồng kéo đông xả tây bản lĩnh luôn luôn cao siêu. Lừa đầu không đối mã miệng một chuỗi mang theo cực đại nghĩa khác nói, dẫn tới chín tông chúng võ đạo người. Trong lại một lần cười vang, mỗi người trên mặt biểu tình dâm loạn đến cực điểm, cười đến cơ hồ rút gân. Hoa mộng ảnh lôi tiêu chờ biết nàng là nữ tử người đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó khuôn mặt tuấn tú đỏ bừng như máu, mấy dục té xỉu, trong lòng kêu to, trời ơi, cùng nhi ngươi cũng quá biêu hãn, ngươi tốt xấu là một cái cô nương ra a Nơi nào đó mái hiên thượng bạch tí liền nam tử toàn thân run lên. Một tầng nổi ra gà rơi xuống đầy đất Liền lôi phá hải trong mắt cũng dâng lên dở khóc giở cười chi sắc Khoác lắc không chuẩn bị bản thảo ngươi cho rằng Thanh Trúc cao thủ là nói dẫn sao Tư đồ hạo lan trên mặt khi thanh khi hồng Thật vất vả khôi phục bình tĩnh Biết không có thể làm này tiểu quỷ tiếp tục hầu ngôn loạn ngữ đi xuống Tức khắc quát lạnh một tiếng Nếu ngươi muốn tới Liền mau chút tiến lên luật võ Từ từ đừng nóng vội vân cuồng lại kêu Ngươi không vội ta cấp tư đồ hạo lan thổi dâu mắt tiểu vương còn có cái nho nhỏ nguyện vọng vân cuồng rất là hủy khuất mà nhỏ giọng nói có gì ngôn ngươi liền nhanh lên công đạo tư đồ hạo lan cường trống nói cho chính mình nàng là một cái tiểu bối ở thiên hạ anh hùng trước mặt không thể tính toán chi ly làm trò cười cho thiên hạ mới không có lập tức xông lên phía trước ân cái này sao tiểu vương chỉ là hy vọng có thể ra tăng điểm đánh nhau là thú tới một hồi đánh hội đồng vân cuồng gật gật đầu đột nhiên tinh thần sáng láng hương phấn nói một người đánh nhau nhiều không thú vị tốt nhất đại gia cùng nhau đánh tiểu vương thích nhất tụ chúng lẩu đả bốn phương tám hướng đều là địch nhân chiếu các ngươi mũi từng bước từng bước đánh qua đi đối với các ngươi cổ một đao áp đặt qua đi tiêu kêu một cái sảng khoái tư đồ bá phụ các ngươi tư đồ ra toàn viên tham gia trận này đánh nhau như thế nào tiểu vương chính là vì ngươi một phen lão xương cốt suy nghĩ miễn cho ngươi bị đánh bỏ không ai giúp ngươi hôm nay ta liếu vân cùng liền phải liền phải một mình đấu các ngươi tư đồ gia tộc như thế nào các ngươi tư đồ thế gia sẽ không sợ tiểu vương đi nay chờ cuồng ngôn vừa ra xung quanh toàn tận hán đảo tư đồ gia tộc mọi người toàn thể sắc mặt thanh thanh bạch bạch phẫn nộ tới rồi cực điểm bực này hung hăng ngang ngược coi rẻ khẩu khí hoàn toàn là trần chủi lục nhã hàm dưỡng hảo đến như tư đồ nam cũng nhịn không được thổi bay trắng bóng dâu mặt da thượng nếp nhăn không được run rẩy chúng ta sẽ sợ ngươi tư đồ bác nhã giận cực phản cười ngươi đây là tìm chết chẳng trách người nga đó chính là nói các ngươi tư đồ gia tộc tiếp thu tiểu vương một mình đấu vân cuồng đen nhánh chòng mắt xẹt qua thật sâu ý cười cao thâm khó đoán mà gợi lên khỏe môi, đáng tiếc, không ai nhìn đến minh bạch. Nếu là ngươi có bản lĩnh, liền cứ việc tới tư đồ nam khí cực cả giận nói, dẫn theo tư đồ gia tộc mọi người toàn viên thượng tiền tam bước, đi vào trong vòng, lại là đều xa xa đứng ở tư đồ hạo lan phía sau, ở bọn họ xem ra tư đồ hạo lan chỉ cần một bàn tay đều có thể huy chết hán, cũng bất quá làm bộ dáng thôi. Các ngươi như vậy xem thường tiểu vương hàm không bằng chúng ta đánh cuộc, nếu là tiểu vương một mình đấu các ngươi thắng. Tư đổ ra hiện kỳ hạ sở hữu sản nghiệp toàn về ta liếu ra sở hữu, nếu là ngươi tư đổ ra thắng, ta liếu ra sản nghiệp toàn về tư đổ ra sở hữu, như thế nào vân cuồng khỏe mắt hiếp lại, hoàng não, tiêu ngạo dưới che giấu thâm thúy ý cười. Tư đổ nam tức khắc cười rất răng hàm, này này quả thực là một khối thịt mỡ đưa đến ngoài miệng. Lấy chín tông chế ước tới nói, liền tinh trận này tỷ thi thắng, tư đổ gia tộc cũng chưa chắc năng động được liếu ra, dù cho liếu ra đổ, sản nghiệp cũng tất nhiên là còn lại 7 tông chia cát Không tới phiên bọn họ nhiều ít, nhưng mà lúc này Liễu Vân cùng một cái đề nghị lại cung cấp với quang minh chính đại đem đổ vật đưa cho bọn họ, đủ để đem tư đổ gia tộc lớn mạnh một vòng, nguyên bản vì tụ tập bảy đại tông môn ném văng ra tiền vốn toàn toàn thu hồi, này kiện là cỡ nào to lớn. Tiểu quỷ chính là tiểu quỷ, chỉ biết khí phách chi tranh, thiên trợ ta tư đổ gia tộc, liêu gia có người bực này bại gia tử, thật là đổ tám đời mốt. Thỉnh lôi tông chủ chứng kiến ta tư đồ nam liền cùng liêu tiểu vương ra đánh bạc một đánh cuộc tư đồ nam sợ bỏ lỡ cơ hội Liêu vân cùng sẽ thu hồi câu chuyện vội vàng bay nhanh nói đem việc này tỉnh cấp gõ định các lộ bảy đại tông nhóm người sôi nổi thầm mắng tư đồ nam cái này cáo giả liêu ra tuy rằng là cái xuống dốc tông môn nhưng thân cư chín đại tông môn chi liệt lại như thế nào sẽ không có nước luộc này lão cư nhiên tưởng độc chiếm cố tình cái này độc chiếm pháp là ngươi tỉnh ta nguyện sự tỉnh thiên hoàng lao tử cũng quản không được bọn họ chỉ có thể ở bên cạnh lo lang xuông Lăng là chừng mắt không có cách nào. Lôi phá hải bất đắc dĩ mà lên tiếng, đột nhiên cảm thấy có vài phần không thích hợp, nhăn lại mày kiếm, lại nói không lên là nơi nào ra sai lầm, chỉ cảm thấy cái này cảnh tượng cơ hồ cùng Liêu Vân quần phía trước ở Yên Vũ lâu một ký áp đàn anh thời điểm giống nhau như lúc, nhưng này lại căn bản là không có khả năng sự tình. Chính mình ở trúc tía cảnh giới bên trong, điều tra bên ngoài sự vật cực kỳ, trừ phi cái này Liễu Vân Quần cũng là trúc tía cao thủ. Một cái 16 tuổi không đến chúc tiêu cao thủ đây là ở nói giỡn sao lôi phá hải tự rêu mà cười cười. Biết vân cuồng chi tiết, còn lại là âm thầm cười mắng vân cuồng thật là cái tiểu hồ ly nhân ra đều phải đã chết, còn muốn đem nhân ra tài sản lừa sạch sẽ, quả thực táng tận thiên lương bất quá nàng mưu trí sâu, lệnh người táng dương, tư đổ gia tộc chỉ sợ muốn hoàn toàn xong đời. Vân cuồng nhàn nhạt đi đến giữa sân, tươi cười như chân trời lưu vân mà tùy ý tiêu sái, dường như lập tức nhẹ nhàng rất nhiều, một khi đã như vậy. Như vậy ta đem các ngươi mới vừa rồi theo như lời nói còn cho các ngươi sinh tử từ thiên, chẳng trách người. Đừng nói nhảm nữa, chịu chết đi tư đồ hạo lan đã sớm không kiên nhẫn, thân hình như gió, trưởng ra như điện, năm ngón tay thành chảo mắt thấy phi giống nhau bổ nhào vào vân cuồng trước người, dày rộng năm ngón tay bông chốc liền bắt được nàng cổ. Kia cực kỳ trắng nón mảnh khảnh cổ dị thường yếu đất, dường như một véo liền sẽ bị sinh sôi cắt đứt. Không ít tới xem náo nhiệt thiếu nữ sôi nổi quay đầu đi, không đành lòng lại nhìn. Một chúng thiên hạ danh sĩ cũng dừng chân thăng dài, đáng tiếc, đáng tiếc như vậy một cái trăm năm khó gặp tuyệt thế phong hoa tài tử, hôm nay liền muốn ngã xuống ở chỗ này sao. Nhưng mà sự thật, lại là ra ngoài mọi người dự kiến. Gào thét tiếng gió đông dưng liền như vậy ngừng lại chỉ ở hai người tiếp xúc trong ngáy mắt, tư đồ hạo lan thân thể phảng phất bị cố định ở dường như, cũng không nhúc đích, kia năm ngón tay chộp vào vân cuồng trên cổ, lại chính là vô pháp lại chảo hạ đi. Đây là có chuyện gì mọi người không khỏi sôi nổi trường thẳng trong mắt. Ngươi vô pháp nhúc nhích tư đồ hạo lan hoảng hốt, chỉ cảm thấy trước mặt phảng phất lại một đạo kiên cố đến đáng sợ khí tưởng, thân thể hoàn toàn không chịu chính mình nắm giữ, chẳng những không thể tiến, lại là liên tiếp lui cũng lui không được vân cuồng trong mắt chê cười tươi cười ánh vào hắn trong mắt, đâm bị thương người mắt, tư đồ hạo lan ý niệm luôn luôn chuyển cực kỳ nhanh chóng, tức khác như tao sẽ đánh, trong nháy mắt liền minh bạch quá nhiều sự. Trách không được trách không được ta tư đồ gia tộc chỉ cần cùng Liêu gia nhấc lên liền không có chuyện tốt, Nguyên lai này căn bản là không phải ngoại ý muốn trách không được cái này tiểu quỷ năm lần bảy lượt khiêu khích, nhiều lần bức bách, nguyên lai nàng mục đích thế nhưng là thế nhưng là. Tư đồ bá phụ, tiểu chất đã sớm nói, ngươi đã là một phen láo xương cốt, không còn dùng được áp vân cuồng nhàn nhạt châm chọc nói, bạc phiến thoải mái mà để ở tư đồ hạo lan cánh tay thượng, ở bốn tòa cứng họng nhìn chăm chú hạ, y gì nhẹ nhàng, nhìn như hôn không nguồn lực, như cũ cười đến thiên hạ Thái Bình. Lôi phá hải đột nhiên cảm thấy một cổ làm cho người ta sợ hãi hơi thở ở trước mắt bạch đi gì thiếu niên trên người chậm rãi dâng lên, giống như một chản trong đêm đen đen sáng, tức khắc toàn thân cự chiến. Này đây là tóc đen loạn vũ, tinh trong mắt mũi nhọn bắn ra bốn phía, bạch đi thiếu niên dưới chân thổ địa tại đây một trận rằng có hạ, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ chậm rãi tăng vọt phồng lên, bốn phía khí xoáy tụ thu về, chúng tòa anh hùng đầu góc suýt nữa đường ngắn, này này này sao có thể, ta nhìn lầm rồi ta nhất định là nhìn lầm rồi liêu thanh liều mạng mà xoa đôi mắt sau đó liều mạng mà chừng mặc hắn như thế nào chừng kia khối tiểu thổ bao tựa hồ đều không có nhẹ nhàng dấu hiệu. cách lao tử trúc tía cao thủ liêu thanh nhịn không được một tiếng quay tê, hoảng sợ mà chừng mắt chính mình tôn tử. ta rửa có lầm hay không mười tuổi không đến trúc tía cao thủ bốn tòa kinh hô bất giác, một nhảy ba thước bô mấy ngàn nói ánh mắt đồng thời tập trung đến vân cuồng trên người, mọi người hô hấp không thuận, biểu tình khác nhau, liếc mắt một cái xem qua đi. Kia từng trương mặt muôn hồng nghìn tía hảo không xuất sắc liêu kiếm càng là dở khóc dở cười tiểu tử này không nói một tiếng mà cư nhiên liền thành chúc tía cao thủ hắn cái này đường cha thế nhưng bị chẳng hay biết gì lâu như vậy không khỏi lòng tự trọng bị nhục hung tận nói tiểu hôn trướng liền cha cũng giấu xem ta hôm nay buổi tối không đánh ngươi mông ngươi liền đắc ý đi ta xem ngươi buổi tối không tâm can bảo bối mà gọi bậy liền không tội. liêu lao phu nhân buông xuống một lòng vui tươi hớn hở mà trừng mắt nhìn liêu kiếm liếc mắt một cái Hắn cũng liền ngoài miệng nói như vậy thôi, nhìn một cái ngươi này phó cười đến miệng đều mau vai rất bộ dáng còn bỏ được đánh ngươi lừa ai đâu. Phát hiện đến vân cùng mục đích, tư đồ hạo lan cơ hồ đánh lên dùng mình, vô cùng vô tận hối ý đánh nút lại, khiếm sợ nôn nóng mà giống to, cha, bác nhã, chạy mau. Mọi người còn ở kinh hái bên trong không có hoàn hồn, tư đồ nam cùng tư đồ bác nhã bị này một tiếng giống to bừng tỉnh, bọn họ lập tức cũng suy đoán tới rồi sự tình tiền căn hậu quả, can đảm cụ hàn hơi kém không có lập tức ngã ngồi trên mặt đất tư đồ nam kéo lấy tôn tử cũng mặc kệ đi cùng mà đến liên can nhà mình tinh Huệ bay nhanh hướng ra phía ngoài lui kiếm rít gào nói ngăn trở hắn trốn trốn liền hữu dụng sao các ngươi cũng không nên đã quên đây là sinh tử đấu không chết không ngừng vân cuồng cười nhạo một tiếng tùy tay một trưởng phiến ở tư đồ hạo lan ngực chỉ phiến đến hắn bay ngược dựng lên ngực phanh mà một tiếng quỷ dị mà từ sau lưng đột đi ra ngoài một khối khán giả không khỏi hái hùng khiếp vĩa minh bạch người này phỏng chừng trong nháy mắt liền chết đấu Vân cuồng bạch tí gì vũ điệu, thả người dựng lên, một bước lên trời, tuấn lãng như thiên thần giáng thế, xem đến bốn phía nữ tử trong mắt lại lần nữa lộ ra si mê chi sắc, như vậy một cái xuất sắc tới cực điểm nhân vật, có thể nào không cứ gọi muôn vàn nữ tử điên cuồng. Đây là cái gì thân pháp phàm là lược thông võ học người đều hít hà một hơi, nàng này nhảy dường như sông thẳng cửu tiêu, suốt đời nội lực toàn bộ tụ tập, đảo mắt túng tới rồi một cái khó có thể tưởng tượng độ cao, chính xác nhi như là thiên ngoại phi tiên, nhân lực sở không thể cập Tư đổ gia tộc hôm nay một cái cũng chạy không được ngoan ngoãn cấp tiểu vương cùng nhau xuống địa ngục đi thôi. Đang ở không trung quan sát toàn cục, cương cốt bạc trang phiến băng mà mở ra, đối mặt khắp nơi tản ra tư đổ ra mọi người, vân cùng lại tựa dị thường nhàn nhã. Bạc phiến ánh sáng ở không trung bỗng dưng bùng lên, chỉ thấy nàng bạch ngọc tay tùy ý vung lên, đốt ngón tay khuất đuôi rung động, phiến thượng mỗi một mảnh bạc diệp khoảnh khắc toàn toàn hóa thành phiến phiến thiết kim đoạn ngọc lưỡi dao sắc bén, dường như thiên nữ tán hoa, hương tới bốn phương tám hướng mỗi một góc tan đi. Phiến sông phía trên mang theo một cây màu bạc cực sợi mỏng tê mỗi một mảnh phiến diệp đều là một phen lá liêu phi đao, đây đúng là vân cùng nhất sắc bén đoạt mệnh sát chiêu, ngàn diệp ngàn cúc đoạt hồn nhận. Nhận ra vô hồi, uống huyết phương về Mỗi một mảnh mỏng nhận đều dường như dài quá đôi mắt, ở một chúng tư đổ gia tộc nhân mã bên trong một đường sát khai qua đi, vân quần mắt xem bốn lộ thai ngay bắt phương, một lòng đa dụng không một để sót, mỗi một phen lá liêu phi đao đều ở trong gió lấm lấm. Nơi đi đến mang theo một mảnh kêu thảm cùng huyết hoa như vậy hơi mỏng một phen phi đao, ở nàng trong tay so hàn quang bảo kiếm còn muốn đáng sợ, một thanh phi đao dưới, bất quá chớp mắt chính là ba bốn cao thủ nuốt hận mà chết. Tư đổ ra tinh nhuệ đội ngũ thượng không kịp liêu ra long môn huyết sát đội, đối vân cùng loại này cấp số cao thủ tới nói, trăm người ngàn người căn bản không coi là cái gì chứng ngại, trừ phi sát cái ba ngày ba đêm mới có thể nương tay, huống chi nàng võ công hoàn toàn là ngoài dự đoán mọi người, nhân ra còn không có phản ứng lại đây đã bị nàng chém giết một nửa có thừa mùi máu tươi ở trong không khí tứ tán không ít văn nhân trau mày sắc mặt tái nhợt rất nhiều thiếu nữ sắc mặt như giấy vàng nhịn không được liền đoa mà một tiếng phương ra ai cũng không nghĩ tới vừa mới kiêm một cái phong độ nhẹ nhàng thiếu niên công tử lúc này thế nhưng lắc mình biến hóa lập tức biến thành một người giết người không chấp mắt thị huyết tu la nhiều như vậy điều mạng người bắt lấy nàng thế nhưng liền đỉnh mày đều không có run thượng một chút ở đây mọi người hơi suy tư cũng phản ứng lại đây không cấm hướng vân quồng đầu đi sợ hai ánh mắt hảo ngoan độc kế bệnh hảo tàn nhẫn thủ đoạn một hơi đã đến cuối vân cuồng trong tay run lên sở hữu lá liều phi đao nhận động tác nhất trí mà thu hồi bạc phiên thượng thân hình rơi xuống mắt thấy tư đồ nam kéo tư đồ bác nhã chạy trốn bay nhanh đã là vượt qua trưởng phong có khả năng cập phạm vi không khỏi từ từ cười không vội không hoảng hốt vân cuồng phiên tay bỗng dưng từ tay áo khẩu xả ra một phen gấp thức vũ khí chậm rãi mở ra dối thân thành một cái loại nhỏ kính nhỏ kính nỏ phía trên là một cái màu bạc tiểu mũi tên đen nhánh mũi tên lấp lánh sáng lên vừa thấy liền biết kịch độc vô cùng vân cùng vận đủ nội lực một tiếng rung trời thét dài màu bạc tiểu mũi tên tránh thoát dây cung ở không trung vẽ ra một đạo màu bạc tiêu chớp hướng về phía chạy trốn tư đồ nam cùng tư đồ bác nhã vọt tới bác nhã tiểu tâm tư đồ nam mắt hổ chừng to một tay đem tư đồ bác nhã đẩy đến một bạo chính mình bị kiêm màu bạc tiểu mũi tên một mũi tên xỏ xuyên qua ngực tả vị từ trước đến sau xuyên ra một cái đen nhánh huyết động Tiêm màu bạc tiểu mũi tên ở mọi người kinh sợ trong ánh mắt lập tức bắn vào một khối tảng đá lớn trung, cũng là một cái đen nhánh thâm động, liền mũi tên đuôi đều đã nhìn không thấy. Tư đồ nam trước mắt tối sầm, toàn thân hoắc mắt chết lặng, lại vô chi giác, trong lòng hiện lên cuối cùng một tiêu niệm tưởng, cái này lòng châu đại lục, sợ là muốn bởi vì thiếu niên này từ đây thời tiết thay đổi. Gia gia Tư đồ bác nhã chơ mắt nhìn phụ thân Gia gia trước sau ngã xuống đất, trong một đêm thân nhân đã chết hơn phân nửa, này Tư vị muốn nhiều thống khổ có bao nhiêu thống khổ không cấm hai mắt đỏ bừng tê thanh giống giận liều vân quồng ta và ngươi liều mạng Hàm liên lục trúc cảnh giới đều còn chưa bước vào ngươi lấy cái gì cùng ta đua ngươi cũng xứng vân quồng nhàn nhạt khinh miệt cười lạnh không kịp rơi xuống đất vòng eo nhẹ nhàng xoay tròn người liền thay đổi phương hướng nhất chiêu cầu vòng quấn ngảy mau đến kinh người bạc phiến thẳng chỉ tư đồ bác nhã mặt liêu tiểu vương ra ngươi cũng thật quá đáng đi lôi phá hải rốt cuộc nhịn không được cũng là một tiếng thét dài ỉ vào nội kình cao siêu từ bên nhảy lên ở giữa không trung bay nhanh chặn đường vân cuồng vân cuồng đỉnh mày vừa động khỏe môi khẽ nhếch không chút nào né tránh hai người trưởng phong đút một tương dao nàng liền bị chấn đến bay ngược đi ra ngoài cùng nhi liễu kiếm liêu thanh thấy lôi phá hải ra tay trong lòng liền hội, ở bọn họ trong mắt vân cuồng chính là lại cường cũng hữu hạn lôi phá hải dù sao cũng là thành danh tuyệt thế cao thủ cúng quýt song song giận dữ quát lôi phá hải ngươi cái này lão vương bắt đảng ngươi nhúng tay ta hai nhà sinh tử đấu khi dễ tiểu bối là ý gì Lôi phá hải tuy rằng biết rõ vân cuồng võ công cao cường, tuyệt không sẽ dễ dàng bị thương, bị bọn họ mừng giống, đảo cũng ngượng ngùng lại đánh tiếp. Ai ngờ vân cuồng lại là ở không trung một cái bổ nhào lộn một vòng ổn định, lấy một loại quỷ dị thân pháp lần thứ hai khinh thân mà thượng, thanh khiếu cười to, cha, ra ra, các ngươi mạc lo lắng, lôi phó tông chủ nếu ra mặt dạy muốn cùng ta luận võ, ta cũng không hảo cự tuyệt, cùng nhi này liền đem cái này lao thất phu đánh về quê đi. Muốn đem lão phu đánh về quê lôi phá hải tức giận đến tóc đều dựng thẳng lên tới hảo cái kiêu ngạo tiểu quỷ hảo một câu cùng nôn lão phu đảo phải thử một chút ngươi như thế nào đem lão phu đánh về nhà đi. Lôi phá hải một tiếng giống to, song trưởng tấn như giao long, trưởng lực thâm hậu, mạnh mẽ 10 phần mà liền chụp đến Vân Cuồng trước mắt. Vân Cuồng ngoài miệng tuy rằng nói được nhẹ nhàng, cũng hiểu được Lôi phá hải không phải cái ăn ngon trái cây, dùng lực không được, lập tức nghiêm túc dung sắc, nuôi chân một sai một chút, lại lần nữa một cái lộn một vòng, đạp bộ không trùng. Lấy một cái tuyệt diệu tư thế tránh đi một trường, trở tay điểm ra ba đạo sắc bén quật gió. Hào diệu thân pháp, xinh đẹp quần hùng gieo hò nổi lên bốn phía, vỗ tay như sấm, vừa mới kia một hồi căn bản chính là đơn phương tàn sát, hoàn toàn không thể xưng là luận võ, mà giờ phút này, hai cái trúc tiễu cao thủ kinh thiên động địa giao thủ, mới vừa rồi là mục đích chung, mọi người đều là một mảnh kinh ngạc cảm thán, ai cũng chưa nghĩ đến, ở chỗ này thế nhưng sẽ nhìn thấy một hồi đỉnh chi chiến. Tới hảo lôi phá hải mắt lộ ra kinh ngạc hắn biết vân cuồng nội lực không bằng chính mình nguyên bản cho rằng tất thắng không thể nghi ngờ không nghĩ tới lúc này lại lâm vào vân cuồng tiến công tiết tấu bên trong đã rơi xuống hạ phong này tuyệt diệu khinh công thân pháp liền hắn cũng xử không ra hơn nữa tiểu tử này tuổi này liền bước vào trúc tía trí cảnh cũng không thể không thừa nhận nàng sắc có cuồng vọng tư bản lôi phá hải không chút nào né tránh trực lai trực vãng ra quyền như sấm uy vũ sinh phong vân cuồng còn lại là nương lực đạo không ngừng dịch đằng chống tránh diệu chiếu liền lên ra Khiến cho lôi phá hải trưởng trưởng đánh hụt, ra chiêu nhiều lần, liền nhân ra một mảnh quần áo cũng không có sờ đến, giống như một cái manh quyền đấm vào bờ biển, hoàn toàn xử không ra sức lực, chỉ buồn bực đến cơ hồ muốn đi một đầu đâm chết. Hai người ngươi tới ta đi, vẫn luôn dựa vào khinh thân công pháp ở không trung so chiêu, và áo nhẹ nhàng, trông rất đẹp mắt, người ngoài nhìn không ra nguyên cơ tới, chỉ chú ý tới bạch đi thi, thiếu niên vẫn luôn doanh doanh cười nhạt, thân pháp dáng người nói không nên lời ưu nhã, trận này giá đánh hạ tới lại là một đoàn nữ tử phương tâm đánh rơi đột nhiên lôi phá hải rốt cuộc tinh thần phân chấn bắt được một cái chắn nhi đem vân cuồng bức cho rơi vào một cái góc chết lại vô trốn tránh đường sống vội vàng vận đủ nội kình hung hăng đánh ra một trưởng đưa tới mọi người một mảnh kinh hô cùng nhi trong lúc nhất thời liêu ra toàn viên lôi tiêu hoa mộng ảnh đám người nhịn không được sôi nổi tiến lên một bước lo lắng hô to mắt lộ sắc bén vân cuồng bạch ngọc bàn tay nhẹ nhàng một tỏa đón khó mà lên lại vô trốn tránh khóe môi ý cười dặn dào thật là ta có hại sao lôi phá hải ngươi vẫn là sẽ không hấp thụ giáo hơn a thiếu gia ta chưa bao giờ làm không có nắm chắc sự tình ngươi lại một lần xem thường ta song trưởng tương giao kinh thiên động địa hai người một trượng trong vòng bằng mà quát lên một cổ kinh lực trận gió sắc bén như đao phiến người trên mặt sinh đau không mở ra được đôi mắt mọi người sôi nổi lấy tay háo ngăn trở mặt chỉ nghe được lôi phá hải một tiếng kêu to tiếp theo đó là ẩm ẩm ẩm trọng vật rơi xuống đất đánh vỡ liên tiếp đồ vật vang lớn lại nhìn lên giữa sân hai người chỉ còn lại có một cái bóng trắng vẫn cuồng xoay người bay ngược bình yên rơi xuống đất màu trắng trường tụ phất một cái vẫn là như vậy ý cười mãn khung phong độ nhẹ nhàng tích lũy mấy năm tức giận rốt cuộc tại đây một trưởng được đến nguyên vẹn phát tiết lôi phá hải không thấy mọi người hoảng sợ khắp nơi một tìm tức khắc trận mắt há hốc mồm nơi xa một tòa phòng ốc toàn bộ nhi sổ xuống vách tường bị đâm cho rơi rất tan tác không thành bộ dáng kia một mảnh phế tích bên trong lôi phá hải dung trời hổ giống bay nhanh mà đẩy ra đẻ ở trên đầu đá vụn chạy trốn ra tới tóc hỗn độn sắc mặt xanh trắng một cái bước xa trở xuống vân cuồng đối diện hung hăng chừng nàng rồi lại có chút không thể nơi hà ách cái này lôi phó tông chủ bị nàng một trưởng chụp bay quần hùng đầu tiên là ngây ra như phóng tiện đà ồ lên một mảnh không một không kinh ngay cả hoa mộng ảnh cùng lôi tiêu chờ biết vân cuồng võ công không yếu cũng lại bị nàng kinh hách một phen Lôi phá hải võ công chi cao thượng tam tông mỗi cái con cháu đều tương đương rõ ràng, bọn họ cũng không xem trọng vân cuồng nội lực, trên thực tế vân cuồng nội lực đích sắc không bằng lôi phá hải, ngay cả lôi phá hải chính mình cũng không khỏi nghĩ trăm lần cũng không ra, vì cái gì rõ ràng chính là cứng đôi cứng, có hại ngược lại là hắn. Vân cuồng gian trá mà hơi hơi mỉm cười, vân long chín hiện cửu chuyển công thành lôi phá hải võ công hoa chiêu quá ít, thẳng thán, dễ dàng mượn này chi lực di hoa tiếp ngọc này vẫn là nàng lần đầu tiên ở đối thủ trước mặt đem vân long chín hiện hoàn chỉnh mà dùng ra tới nói là lôi phá hải bị nàng đánh bay chi bằng nói là bị chính hắn đánh bay lôi phó tông chủ tuy rằng ta không biết ngươi vì sao ra tay bất quá ngươi ta cân sức ngang tải, từng người không làm gì được đối phương phỏng chừng đánh tới ngày mai cũng đánh không xong chúng ta luận bàn liền hạ màn đi vân cuồng vẻ mặt nghiêm nghị mà chắc tay rất là có lễ mà nói mọi người không khỏi một trận khâm phục liêu tiểu vương ra quả thật là đại nhân đại lượng a rõ ràng chính là nàng chiếm thượng phong lại nói cân sức ngang tài cấp lôi phó tông chủ lưu tử quả thực quá thiện lương vân quẩn thật nhưng thiện lương thiện lương đến cơ hồ khí hôn mê lôi phá hải nàng lời nói kỳ thật không giả lôi phá hải công lực cao thâm căn bản là không có chịu một chút thương mà vân quẩn kỳ quái dị chiêu cũng nhiều chưa chắc là có thể đắc thắng hai người không đánh cái mấy ngày mấy đêm đích xác phân không ra cao thấp vấn đề là ở như vậy tình cảnh hạn mọi người phần lớn nhìn không thấu nội hàm Chỉ nhìn thấy lôi phá hải bị đánh bay, còn đâm sụp một đống phòng ở, đều tưởng Vân cuồng chiếm tuyệt đối thượng phong. Vân cuồng lúc này nói loại này lời nói, rõ ràng chính là ta thả ngươi một con ngựa, cảm tạ ta đi ý tứ, thoạt nhìn tương đối lớn độ. Mọi người không cấm sôi nổi đối chi đầu đi kính ngưỡng ánh mắt, đến nỗi đáng thương lôi phá hải, liền không thể hiểu được bị mọi người ở trong lòng dán lên kẻ thất bại nhãn. Hơn nữa, lôi phá hải còn không thể dùng hành động phản bác, ở mọi người xem ra, nhân ra đều cho ngươi dưới bậc thang Ngươi thân là trưởng giả còn hùng hổ do người vậy thật sự quá không biết xấu hổ cho nên hắn chỉ phải theo vân quồng cái này bậc thang đi xuống tới đem chính mình tức giận đến chết khiếp lôi phá hải không muốn cùng nàng thảo luận vấn đề này trầm giọng hỏi liếu vân quồng ngươi vì sao phải lừa gạt người trong thiên hạ lừa gạt tư đổ gia tộc khiến cho tông môn tranh đấu lừa gạt người trong thiên hạ vân quồng ngạc nhiên nói tiểu vương khi nào lừa gạt người trong thiên hạ ta như thế nào không biết người, người rõ ràng là trúc tía cao thủ lại giả làm không biết võ công giả dạng làm phong lưu ăn chơi chắc táng lôi phá hải một câu không nói xong vân cuồng đã một tiếng hừ cười đánh gây hắn cây quạt nhàn nhã mà ở ngực lung lay lôi phó tông chủ thật là cưỡng từ luật lý tiểu vương có thể hay không võ công chẳng lẽ nhất định phải nói cho ngươi không thành tiểu vương lại không có đối thiên hạ người giống to ta không biết võ công càng không có đối ai kêu huyên náo ta là phong lưu ăn chơi chắc táng tiểu vương chỉ là hành sự luôn luôn tùy tâm sử dụng các ngươi nhìn không ra tới chỉ do có mắt không trọng tư đổ ra mưu đồ ta liếu ra Tao này báo ứng càng là gieo gió gật bão, chẳng lẽ tiểu vương còn chuyện quan trọng trước cho ta biết địch nhân không thành. Nàng nay một hồi lời nói kỳ thật đều là nguy biện, lại cố tình làm người vô pháp phản bác, châm chọc lôi phá hải tầm mắt không đủ nhìn không ra nàng võ công cảnh giới, đổ đến lôi phá hải á khẩu không trả lời được, tư đổ ra ở quang minh chính đại dưới bị nàng đánh sợ, hắn là tưởng quản cũng quản không được. Liêu tiểu vương ra quả thật là thâm tàng bất lộ lao phu lĩnh giáo nói xong câu đó, Lôi phá hải chán nản mà bước đi đến bên bạo không muốn lại cùng cái này có thể đem người sống sờ sờ tức chết tiểu quỷ giao tiếp, bất luận cái gì một loại cách chết đều so này hảo đến nhiều. Trận này luận võ tiến hành đến nơi đây, Liếu Vân cùng ba chữ đã thật sâu ánh vào mỗi người trong lòng. Một thiếu niên, có thể giấu tài nhiều năm như vậy, từng bước một tính kế lại đây lệnh người không hề phát hiện, ở mọi người trong mắt chưa bao giờ lộ ra quá dấu vết, đây là kiểu gì kinh người trí tuệ cùng nhẫn mại chỉ bằng này hai điểm, nàng đã có tung hoành đại lục tư bản thuấn chi bất luận là văn là võ nàng đều đứng ở một cái khó có thể tưởng tượng độ cao kinh thế tài hoa tuyệt thế võ công như thế nhân vật có thể nào không khiếp sợ đại lục qua hôm nay này liêu vân cuồng ba chữ chắc chắn danh dương thiên hạ bình tĩnh mà đối diện mọi người rồi dám phức tạp ánh mắt vân cuồng từng bước một đi đến tê liệt ngã xuống trên mặt đất tư đồ bác nhã trước mặt hắn không biết khi nào đã đem tư đồ hạo lan cùng tư đồ nam thi thể nhặt về thân bạo đã là hai mắt vô thần tinh thần tăng dã khóc ròng nói Liêu tiểu vừng ra, nhà ta đã hoàn toàn bại, từ nay về sau sẽ không lại cùng ngươi đối nghịch, ngươi buông tha ta, làm ta trở về an táng ông nội của ta cùng cha đi. Tư đồ gia đại thế đã mất, hiện giờ duy nhất tam đại con cháu như vậy nản lòng bộ dáng chỉ xem đến mọi người thật lâu vô ngữ, cực đại thế gia nói đảo liền đổ, tranh quyền đoạt lợi, ý muốn hại người, cuối cùng hại thảm còn không phải chính mình. Tư đồ bác nhã khóc đến than thở khóc lóc, hốc mắt sưng đỏ, liều mạng dập đầu, trên mặt đất đều nổi lên một tầng nhàn nhạt huyết xác Tiểu vương gia, ta cũng không cầu cái gì, chỉ cầu về sau có thể thủ ta thân nhân linh vị, tư đồ gia tộc từ đây rời khỏi chín tông, rời khỏi triều đình, ta cái gì cũng không cần hắn liều mạng cầu xin, lại xoay người hướng về liêu kiếm không được dập đầu, liêu hiền vương, tốt xấu chúng ta cũng đều là sở thần, cha ta cũng là sở quốc đại công thần, nhiều năm như. Vậy không có công lao cũng có khổ lao, ngươi liền vong khai một mặt đi. Tiểu vương gia, tư đồ gia tộc cũng phiên không dậy nổi cái gì sóng to gió lớn ngươi tạm tha hắn một mạng đi mấy cái sở quốc tuổi trẻ quan viên không đành lòng mà nói chương 65 mươi cười kinh thiên tha cho hắn một mạng vần cuồng tuấn mỹ khuôn mặt thượng dạng khởi lạnh lùng môi tương khởi châm trọc độ cung mỹ lệ con ngươi nổi lên một tầng hai hước tư đồ bác nhã ngươi kỹ thuật diễn thực không tồi đáng tiếc ngươi trong mắt trợt lóe rồi biến mất thù hận lại tránh không khỏi ta đôi mắt không cần lại trang đối với diễn kịch ta so ngươi tinh thông đến nhiều nhiều năm như vậy tiểu vương diễn qua diễn tựa hồ so ngươi ăn qua cơm còn nhiều tưởng gà ta Ngươi cũng không tránh khỏi quá. Non. Huống hồ, liền tính là thật sự, kia lại như thế nào ngươi cho rằng ta liếu vân cũng giống ta cha liếu kiếm giống nhau, có cương trực công chính anh hùng khí khái ta minh bạch mà nói cho ngươi, ta trước nay đều không phải cái gì người tốt, không cần vọng tưởng lấy đáng thương đả động ta chảm thảo không trừ tận gốc. Xuân Phong Thổi lại sinh, chỉ cần ngươi hôm nay bất tử, lưu lại đó là một cái đại họa hoạn thử hỏi nếu hôm nay thất bại chính là ta liếu ra, ngươi lại sẽ bỏ qua ta sao chém đinh. Chặt sắc ngữ khí lạnh băng khôn kể, lộ ra chém tận giết tuyệt quyết tâm, vân cuồng trong mắt hiện lên một túng cho dù bi ai, không thể tránh né mà lại nghĩ tới ngày xưa chuyện cũ. Cái kia trên đời có thể có một cái liêu vân cuồng trên đời này chẳng lẽ liền không thể thêm một cái tư đồ bác nhã. Rất nhiều thời điểm, áp lực có thể khiến cho người trưởng thành, ngay lúc đó đệ nhất thế gia sẽ rơi xuống cái loại này kết cục. Sai lầm lớn nhất chính là cho rằng nàng vô hại mà để lại nàng một cái tánh mạng. Cho dù là một chút thật nhỏ khớp xương cũng sẽ trở thành ngày sau lớn nhất thai hoàng ẩm chỉ cần tư đồ bác nhã còn sống tư đồ gia liền một ngày không có chân chính kết thúc nàng cũng sẽ không phạm cái loại này cấp thấp sai lầm liêu tiểu vương gia nay chỉ sợ không ổn đi sinh tử đấu tuy rằng là hai tông chi gian vấn đề chính là tư đồ gia cùng liêu gia tốt xấu cũng làm nhiều năm như vậy hàng xóm chẳng lẽ ngươi liền thật sự nhẫn tâm một chút tình cảm cũng không cho nếu là người khăng khăng hành sự chỉ sợ thiên hạ anh hùng cũng dung không dưới bực này tàn nhẫn vô đạo việc Vẫn luôn chưa từng lộ diện tần niệm công tử đột nhiên tiến lên một bước, mang theo cao thâm khó đoán ý cười nói, Vân Quỳng thoáng nhìn tên này thư sinh trang điểm hơn 20 tuổi nam nhân, đột nhiên cảm thấy hắn ánh mắt tựa hồ có vài phần cổ quái. Nhìn quanh một vòng, chín tông người trong, tức khắc phần lớn thực không hữu hảo mà trừng trụ Vân Quỳng, là mồ nầm ý nghị luận sôi nổi, Vân Quỳng không khỏi trong lòng cười lạnh. Quả nhiên như thế, cái gì chín tông chế ước kia cũng chỉ là bên ngoài thắt cổ ước mà thôi, chân chính tới rồi loại này thời điểm các gia đều chỉ là vì ích lợi mà đi động tranh đấu gây gắt nơi nào sẽ thiếu liêu ra nếu như vậy gồm thâu tư đồ thế gia thế lực nhất định càng thêm khổng lồ đối với mặt khác tông môn rất là bất lợi mặc kệ nàng con đường là không thủ minh chính đại này đó tông môn vì chính mình cũng sẽ nâng đỡ tư đồ thế gia nói đến cùng cuối cùng chính là vũ lực tương hiệp cho nàng áp lực làm nàng thỏa hiệp tuy rằng nàng là cái trúc tía cao thủ chính là chín tông rốt cuộc người nhiều hơn nữa nàng có thể cố được chính mình người nhà lại không thể chú ý thượng này đã là biến tướng mà bức nàng thỏa hiệp thiên hạ anh hùng hắc hảo một cái thiên hạ anh hùng ngươi danh nhiên kiểm chế không được tinh trong mắt ánh sao chợt lóe vân cuồng vỗ tay kinh ngạc cảm thán toàn không đổi sắc khiêu khích khí vị mười phần dương cung bạt kiếm cảm giác tràn ngập đến toàn bộ luyện binh tràng không khí bên trong khoe mắt liếc đến hoa ngậm ảnh lôi tiêu bác thần ngạn một chút lo lắng chăm chú nhìn nàng ngự cấm áp an ủi về phía ba người khẽ gật đầu thật sâu hút một hơi vân cuồng đột nhiên ngửa đầu buộc phát ra một chuỗi kinh thiên cười dài Tung tính phi dương, bá tuyệt thiên hạ, chỉ chấn đến thiên diêu địa chấn, toàn bộ thế giới đều phảng phất tại đây một tiếng cười dài bên trong không được. Ở Mỹ yếu nào trong nháy mắt toàn bộ bị chi nhất cử canh thoáng chốc, thiên địa chi gian, trừ bỏ này điên cuồng đến cực điểm tiếng cười to, không còn có mặt khác tiếng vang. Phạm Thanh trúc cảnh giới dưới cao thủ cơ hồ hết thể hai lỗ thai nổ vang, đầu váng mắt hoa, trong ngực đổ bờn, mấy rục buồn, mấy dục buồn nôn, chính là Thanh trúc cảnh giới trở lên cao thủ cũng là một trận hái hùng kiếp vĩ hô hấp dồn dập. Vừa mới vân cùng cùng lôi phá hải so chiêu, mọi người xem ra đơn giản, căn bản không có chính diện thể hội trong đó hung hiểm. Lúc này tự mình thử một lần, mỗi người cả người dùng mình mứt mồ hôi và áo, mới vừa rồi biết nàng một thân hồn hậu chân khí có bao nhiêu đáng sợ. Ánh nắng chiều sái lạc, hoàng hôn yêu hồng, vân cùng độc thân độc ảnh đứng ở trong gió, tà dương đem nàng bóng dáng kéo cực dài, lộng lây hắc đồng ở ngược sáng bên trong nhàn nhạt nhìn quét mọi người, một cổ bệ nghệ thiên hạ cuồng vọng ngạo khí đột nhiên sinh ra Chế ước vì sao thiên đạo, vì sao tin tưởng đang ngồi tất cả mọi người minh bạch, chế ước bất quá xử thí, mà thiên đạo chính là thực lực thiên đạo buồn vô tình, nhậm ta giết chóc ngàn vạn, ông trời cũng giống nhau sẽ không trừng phạt ta một đinh điểm trên đời vô thần. Cái gọi là có đạo vô đạo chỉ do chúng ta tự thân mạnh yếu mà định ta liếu vân cuồng cả đời này chưa bao giờ sợ quá ai, không có người có thể uy hiếp ta, hôm nay, các ngươi cũng đồng dạng không được. Cách đó không xa cao trên cây, vẫn luôn chú ý vân cuồng bạch đi, -i -i nam tử nghe thế phiên lời nói thân hình đột nhiên khẽ run lên thon dài năm ngón tay chậm rãi nắm chặt mắt trong lộ ra suy nghĩ sâu xa chi xác trong đó hình như có từng vòng sóng gợn nhộn nhạo khai đi lời nói vừa dứt một tiếng reo rắt lảnh lót tiếng ngựa hí cắt qua phía chân trời ở mọi người kinh hãi trong ánh mắt một đội lượng bạc mềm khải màu trắng nhẹ giáp vi y vũ thanh niên xuất lĩnh một đám cực kỳ tinh nhuệ binh mã phá cửa mà vào toàn bộ đội ngũ lấy mau đến tốc độ kinh người nhanh chóng bài khai đội hình kéo dài không dứt bất qua thoáng cái liền đem toàn bộ trong vòng người thật mạnh bao vây lại chỉ thấy bọn họ đều nhịp mà từ trên lưng rút ra một loạt loại nhỏ kính nhỏ, binh nghiệp nhanh chóng thành hình chỉ trước mắt thượng trung hạ dựng ba hàng cung nỏ ở tứ phương đan chéo thành một trương thiên la địa võng 18 cái bạc khải thanh niên cầm trong tay 18 ban binh khí ngạnh sinh sinh ngăn chặn luyện binh tràng đại môn tuy rằng không có xuống ngựa hành lễ cực nóng sùng kính ánh mắt lại nhất trí dừng ở vân cuồng bạch y hiệa thượng gặp qua chủ thượng mười người thanh âm chỉnh tề hữu lực đánh nát mọi người đối này phê binh mã lai lịch nghi ngờ liên vân phi kỵ liên vân 18 kỵ một hòn đá làm cả hồ dậy sóng không biết là ai trước kinh hô một tiếng mọi người sống lưng rét run mà tụ tập thành một vòng tròn liền lôi phá hải đinh lục chờ tuyệt đỉnh cao thủ cũng không cấm lộ ra vẻ mặt ngương trọng chân chính tinh nhuệ tới cực điểm quân đội cũng không phải là đùa dỡn mười mấy bọn lính mất chỉ huy tán binh đích sắc không có võ lâm cao thủ lực sát thương cường hãn chính là này nhóm người mã rõ ràng mỗi người tập võ. Mỗi người đều có nhất định nội ra công lực, phối hợp kính nọ cùng bá lực đạo, cùng kinh tiến đầu nhọn kiến huyết phong hầu kịch độc còn có đơn người vô pháp với tới quần thể phương thức tác chiến, chỉ cần ra lệnh một tiếng, có thể tránh được tử vong vận rủi chỉ sợ không có. Mấy cái, đột nhiên toát ra tới liền vân 18 kỵ, không thể nghi ngờ là một cái giải quyết dứt khoát chấn động bảy tông trên dưới, lãnh tụ nhân vật tất cả đều nhiều ít nghe qua liền vân 18 kỵ tên này, lập tức một đám ra đầu tê dại, trong mắt không hẹn mà cùng toát ra hoảng sợ chi xác Phía trước có lẽ chỉ là kinh ngạc, tán thưởng, nhưng mà lần này, bọn họ lại là thật sự sợ hãi. Liên vân 18 kỵ năm gần đây nổi tiếng Long Châu Đại Lục, Liên vân phi kỵ lấy xuất sắc tác chiến thủ đoạn, cường hãn tác chiến năng lực, quỷ bí khó lường hành quân chiến thuật cùng các loại hiếm lạ cường lực binh khí du tẩu bảy quốc biên cảnh, thu thập các lộ nghĩa quân, không ngừng lớn mạnh, tự nhiên khiến cho các đạo nhân mã chú ý nhưng là Liên vân kỵ lãnh đạo tầng tự thành một bộ hệ thống. Muốn tìm hiểu này hư thật thế lực chính là chen vào không lọt bất luận cái gì một cái cao tầng Tháng tử, cho nên căn bản không ai biết liền vân 18 kỵ phía sau màn đến tuột cùng là người phương nào. Liền vân 18 cơi ở dân gian danh vọng cực bô nhân số rất nhiều, nghĩa quân số lượng đến hôm nay đã phát triển đến một cái cực kỳ khả quan nông nỗi, các đại tông môn ẩn ẩn có chút lo lắng, bất quá bởi vì bọn họ tứ tán ở các nơi, nhìn như đối chín tông vô hại, tạm thời lại cha không đến phía sau màn người nào mới có thể vẫn luôn mặc kệ cho tới hôm nay. Này một mặc kệ, đó là dưỡng hổ vì hoạn. Mọi người sôi nổi hít hà một hơi, ai cũng không có dự đoán được. Liêu vân cùng thế nhưng còn cất giấu như vậy một trường đáng sợ át chủ bài uy hiếp đại lục liền vân 18 kỵ. Thế nhưng phụng nàng là chủ thiếu nên này, thật sự là làm mưa làm gió. Liêu, Liêu vân cùng, ngươi, ngươi muốn làm cái gì tinh thần vẫn luôn không tốt lắm bạch chín triệu này mở doạ, mặt đều tái rồi, hoàng loạn mà nhắm thẳng lui về phía sau. Vân cùng đem bạc phiến một trường. Phong độ nhẹ nhàng dương giọng cười dài, bạch công tử yên tâm, tiểu vương cái gì cũng không muốn làm, chỉ là tưởng nói cho các người, tiểu vương tuy rằng không muốn trọc sự, lại cũng cũng không sợ phiền phức nếu là các vị nguyện ý quy quy củ củ dựa theo bên ngoài thượng tới, tiểu vương vui vẻ tiếp thu, nhưng là nếu có người đối ta thân nhân bất lợi, vui thử một lần liền vần kỷ trăm vạn đại quân, tiểu vương cũng không ngại dẫn dắt 300 vạn binh mã san bằng. Các ngươi tông môn, bạch tay háo phất một cái, tiêu ngạo cuồng vọng, nhưng lại lệnh người không thể không sợ. Liêu kiếm kinh dị mà cảm động mà nhìn thẳng chính mình nhi tử, giờ khắc này, thiếu niên thân ảnh trở nên tương đương cao lớn, nàng thật mạnh tính kế toàn không lộ chút sơ hở, tài trí võ công có một không hai thiên hạ, nhưng nàng thế nhưng không phải vì chính mình. Nguyên lai like từng ấy năm tới nay, nàng vẫn luôn vì bọn họ này đó thân nhân ở nỗ lực, nỗ lực làm liêu ra có thể không chịu bất luận kẻ nào bắt nạt, thậm chí không tiếc gần tàng rồi chính mình kinh thiên chi tài, liêu kiếm nhất thời lệ nóng doanh chồng ngự thanh nhẹ nào, cô nhi. Bảy đại tông môn người mỗi người sắc mặt phát thanh, nhưng lại á khẩu không trả lời được, đều minh bạch liêu vân cuồng này cử vì sao đây là uy hiếp. Một người lực lượng không đủ để lệnh người coi trọng, nhưng hơn nữa này trăm vạn đại quân, bọn họ liền không thể không coi trọng, nói giỡn, trăm vạn đại quân là cái gì khái niệm một người một ngụm nước miếng đều im đến người chết, vân cuồng nói san bằng cái nào tông môn tuyệt không phải tin khẩu nói bậy, thẳng đến lúc này, liêu ra mới tính chân chính ở đại lục sân khấu thượng chiêm cứ không ngã địa vị. Vân Quỳng đích xác chính là ý ở uy hiếp, nàng mới sẽ không ngốc đến giết này nhóm người, như vậy chỉ là không lý do kết thù, dù sao nàng ở bên ngoài quang minh chính đại, các tông đều là lợi ích của gia tộc lớn nhất hóa, hiện giờ nàng liêu ra nếu đã có như vậy lớn mạnh thế lực, ý muốn leo lên kết giao chô nào cũng có. Lúc này tùy ý vừa nhìn, mỗi cái tông môn người tới lược một tự hỏi, đều không hề cầm đối địch thái độ, ngược lại là sôi nổi mắng nổi lên tư đồ bác nhã, nhìn Vân Quỳng trong mắt nhiều ra vài phần lấy lòng a du chi ý xem ra các vị là không có ý kiến thấy bốn phía đã không có phản đối chi âm vân cuồng lại lần nữa cười lạnh nhìn thẳng tư đồ bác nhã liên can dư đảng tư đồ bác nhã trong mắt hiện lên tuyệt vọng sắt thái cắn răng hận nói liều vân cuồng ta thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi vân cuồng khinh thường cười to ngươi nếu là thật thành được quỷ liền cứ việc tới tìm ta đi lấy ngươi vô năng chính là thành quỷ ta cũng giống nhau có thể đem ngươi đánh đến hồn phi phách tán giơ tay chém xuống máu tươi vẩy ra gió to khởi hề tư đổ gia tộc từ đây ở 9 đại tông môn xóa tên. Giải quyết tốt hậu quả việc đơn giản dứt khoát, còn lại 7 đại tông môn sôi nổi đơn giản chúc mừng sau từng người tan đi, dòng người bên trong, hoa mộng ảnh cùng lôi tiêu mê vong thở dài, xoay người mà đi, một trận chiến này sau, chú định thượng tam tông cùng liễu ra chi gian sau này tất sẽ thế cùng nước lửa, hoàn toàn là địch, trong lòng không cấm từng trận quán đau. Hai người đều minh bạch, vẫn cùng tại đây một dịch trung sở di vẫn luôn không có đối thượng tam tông người tới ra tay Hoàn toàn là nhìn hai người bọn họ mặt mũi, chính là lấy Vân Quyển tàn nhẫn thủ đoạn. Thực sự có một ngày bọn họ đứng ở địch nhân vị trí thượng, nàng hay không còn sẽ thủ hạ lưu tình. Vân Quyển đổ mồ hôi tiễn đi liên can lôi kéo nàng liều mạng liêu huynh Liếu đệ khách cửa, vội không ngừng lưu hồi chính mình trong viện. Quả nhiên là người sợ nổi danh heo sợ mập, bị những cái đó không biết mệt mỏi người dây dưa so với đánh một trận tới nói mệt đến nhiều. Liêu ra lúc này đại cục đã ổn, cục diện rối rắm ném cho thẳng mắng nàng tiểu vương bắt đản lao cha cuối cùng thành tịnh xuống dưới tháng tư hoa lê hương mãn thành trong viện một cây cao lớn cây lê đã là nở rộ vân cuồng vừa vào trong viện lơ đãng mà thoáng nhìn liền không khỏi chừng lớn đen bóng trong mắt cực đại cây lê hạ toàn thân tố nhã bạch di rìa nam tử ngựa đầu mà đứng từng mảnh phi lạc chiếu vào hắn khiết tịnh bạch di rìa thượng khi thì theo gió phiêu khởi nhàn nhạt nhã hương bốn phía nam tử thân ảnh phảng phất cùng thiên địa dung hợp tới rồi cùng nhau đứng ở cây lê hạ bóng dáng như vậy lĩnh bạn xuất trần nếu tiên người đã trở lại Hắn nhàn nhạt quay đầu, Ôn Nhu sủng nịch ý cười mãnh không, đột nhiên giơ lên tay, đem màu trắng xa nón từ đầu thượng gỡ xuống, phiêu giật tóc dài giống Lưu Vân tứ tán bay múa, cặp kia thanh minh địch hoa đôi mắt đẹp cực kỳ nhu hòa mà dừng ở Vân Cuồng trên người. Vân Cuồng xưng sờ ở đường trường, bĩu môi nói, "Ngông Tráng huynh, ngươi nay cái tới lại muốn làm gì lôi phá hải kia tư đã sớm đi trở về." "Ta là tới tìm ngươi, thông minh như ngươi sẽ không không hiểu đi." Tả tứ ý cười nổi lên đôi mắt, bạch y y nam tử bước đi một cái trước mắt liền tới rồi vân cuồng phía sau hữu lực cánh tay đột nhiên thu nạp đem nàng cả người gắt gao ôm chặt ở nàng bên thai cười nói ngươi không phải muốn đem ta hủy đi ăn nhập bụng sao ta đưa tới cửa tới cũng không cảm tạ ta vân cuồng nga một câu cũng không đẩy ra hắn hoảng não làm như có thật vậy ngươi tuyển một cái đi là hấp vẫn là thịt kho tàu nếu không dầu chiên như thế nào bạch hí rìa nam tử sửng sốt một trận thoải mái cười to mềm nhẹ mà vặn quá nàng thân mình ánh mắt ôn nhu đến tựa muốn tích ra thủy tới Hắn đột nhiên cười nói, cùng Nhi, ta tưởng ngươi, tối nay, bồi bồi ta đi." Thân thể rất nhỏ run lên, vân cuồng mắt đen đột nhiên hiện lên nhàn nhạt kích động, nhìn chằm chằm bạch y nam tử khăn che mặt hạ duyên dáng hình dáng đường cong, há miệng thở dốc, lại làm như phát không ra thanh âm. "Nha đồng đốc, ngươi không phải đã sớm đoán được sao nhẹ nhàng ủng nàng nhập hoài." Bạch y nam tử một tiếng thở dài. Vân cuồng híp linh động đôi mắt, người hắn trong lòng ngược quen thuộc lại xa xôi thanh nhã hương khí, cảm nhận được giày rộng ngực hạ ấm áp đột nhiên liền như vậy cười thiếu thu ca ca hoa lê phi lạc khi nghe thấy là đã lâu thanh thúy tiêu gọi thanh chương 66 chưa từng trách cứ chợ đêm ngọn đèn dầu ở sở kinh trên đường cái trang điểm ra khác cảnh đẹp đèn rực rỡ mới lên ánh trăng sáng tỏ ngày xuân gió đêm nhẹ nhàng nuốt ve người đi đường khuôn mặt ấm áp thích ý sở kinh đầu đường bạch lý như tiên tuấn nhã nam tử kéo một khắc danh tuyệt sắc bạch ý ý thiếu niên thân thân mật mật một đường cho cười hai cái suất trần trắng tinh thân ảnh đàn treo ở bên nhau. Giống như là một bộ mỹ lệ tranh vẽ, người đi đường nhóm sôi nổi đầu đi kinh ngạc cảm thán tán thưởng ánh mắt, tỷ lệ quay đầu cơ hồ đạt tới trăm phần trăm. Tuy rằng đó là hai cái nam nhân, tuy rằng bọn họ chi gian thân mật đến có chút khác thường, nhưng vẫn không thể liễm đi kia hai người tuyệt đại phong hoa, vô luận là cái nào, chỉ cần liếc mắt một cái liền không thể rời mắt. Hi hi, thiếu thu ca ca, ngươi nhìn đến không có, nhân ra đều ở nhìn chúng ta đâu. vẫn cuồng hiếp mắt dựa vào sở thiếu thu đầu vai, nghịch ngậm gây sự mà cười xấu xa. Giáng người cao lớn ôn nhuận nam tử, năm đã hai mươi có nhị, lại vô non nớt cảm giác, có vẻ thành thục cao nhã, phiêu giật tao nhã, ngũ quan tuấn đĩnh đẹp, khỏe môi trước sau mang theo một mặt xuân phong nhàn nhạt ý cười, lệnh người vừa thấy liền cảm thấy vui vẻ thoải mái. Tiểu hư bao, mấy năm phía trước ta một đời anh danh liền ở người trên tay hủy trong một sớm, hiện giờ còn sợ như vậy nhiều làm chi nhân ra nói như thế nào, làm cho bọn họ nói đi thôi. Sở thiếu thu sủng nịch mà chừng nàng liếc mắt một cái. Nhịn không được vươn ngón tay thon dài niết nàng cái mũi, ôm nàng bả vai, dị thương mà khẩn, phảng phất tưởng đem 8 năm phân tất cả đều ôm trở về dường như. Hắn thích ôm nàng thơm tho mềm mại thân mình, thích xem nàng hoạt bát quấy rối bộ dáng, kia sẽ làm hắn cảm thấy toàn bộ thế giới đều sinh động lên. 8 năm trước kia, hắn liền vô pháp kháng cự, lúc này, kia một đôi đen bóng đồng mắt, so đỉnh đầu minh nguyệt còn muốn động lòng người. Thiếu Thu ca ca, ta muốn hổ lâu nào đường. Vân Cuồng chỉ chỉ cách đó không xa người bán rong hảo nam tử ôn nhu mà cười như vậy một trương hoàn mỹ tuấn nhan cười đến bảng quan vài tên nữ tử trong lòng đều có chút mềm mại mua đường hồ lô trở về giao cho vân cuồng trong tay sở thiếu thu nhìn chằm chằm nàng lại ôn nhu nghiêm túc địa đạo ngươi muốn cái gì ta đều cho ngươi làm ra nay một câu càng nghe được kia mấy cái xem ngốc nữ tử liền chân đều khởi sướng mềm tới chỉ cảm thấy cái này bạch đi thiếu niên là cỡ nào hạnh phúc như vậy một cái nam tử như thế thâm tình mà nói ra như vậy một câu Chính là làm người lập tức đã chết, chỉ sợ cũng sẽ cảm thấy không hưởng công cuộc đời này. Ta đây muốn ngươi, ngươi cho ta làm ra đi. Vân cuồng cầm trong tay đường hồ lô bỡn cợt mà cười nói. Bạch đi ghi nam tử ngẩn ra, cất tiếng cười to, trong tiếng cười lộ ra nồng đầm vui sướng, hảo. Một trận đất bằng gió nổi lên, thổi đến mọi người không mở ra được mắt, bốn phía người đi đường không cấm sôi nổi che mặt, lại mở ra hai mắt khi lại phát hiện không có hai người bóng dáng chẳng lẽ bọn họ là thần tiên mấy cái nữ tử sôi nổi kinh ngạc không đúng rồi kia như thế nào hình như là cái kia liếu ra tiểu vừng ra nam nhân kia hình như là cách đó không xa góc đường lý tranh thị nữ xảo nhi dẫn theo phấn mặt hộp che miệng mắt lộ ra kinh hãi chi sắc vùng ngoại ô thanh phong càng thêm thoải mái bóng trắng như điện núi rừng nội hai người đạp phong mà đi như vui sướng chim tước vân cuồng cùng sở thiếu thu tay nắm tay phảng phất đám mây bước chậm mang theo tiêu dao thế gian tiêu sái không được cầm ý cười dài Kinh khởi trong rừng chim bay vô số, Vân cùng sắc mặt đỏ bừng, những năm gần đây, khó được chơi đến như vậy vui vẻ, quay đầu hỏi sở thiếu thu. Thiếu thu ca ca, ngươi đến tuột cùng muốn mang ta đi nơi nào nha? Một cái mỹ lệ địa phương, ngươi sẽ thích. Sở thiếu thu thần bí mà chớp trước mắt, ấm áp bàn tay bông dưng khấu thượng nàng eo, đem Vân cùng toàn bộ nhi ôm vào trong ngực, một tiếng thanh khiếu tận trời bay lên, rừng rậm đã tới rồi cuối. hắn ôm Vân Cuồng túng thượng đầu tiếu nhai sườn núi, liên tục lật qua vài tòa dây núi lúc này mới thở hổn hển khẩu khí mấy chục dặm đường xá người bình thường đến đi lên hồi lâu cũng chỉ có chút tía cao thủ mới có thể đủ như thế tiêu xài nội lực ở mấy cái canh giờ nội đổi tới nơi này sở thiếu thu trong lòng biết vân cuồng hôm nay mỏi mệt không muốn nàng tiếp tục mệt nhọc này đây vẫn luôn săn sóc mà ôm nàng lên đường dọc theo đường nhỏ hai người chuyển qua một tòa ở một cái dãy núi kẽ hở trung chen qua đi không ra vài bước trước mắt rộng mở thông suốt Cùng nhi tới rồi sở thiếu thu ôn nhu cười khẽ Vương vân cuồng nắm nàng từng bước một đi đến trong sơn cốc gương, hiến vật quý dường như đắc ý nhìn nàng rất giống một cái chờ đợi ngợi khen hài tử từng trận tùy ý thanh hương nên diện lao thẳng tới chóp mũi vân cuồng chừng lớn đen nhánh con người kinh ngạc cảm thán mà nhìn trước mắt này một cái tiểu sơn cốc chỉ cảm thấy chính mình phảng phất là tới rồi nhân gian tiên cảnh tảng lớn tảng lớn hoa tươi hình thành mỹ lệ biển hoa lưu loát nối thành một mảnh muôn hồng nghìn tía tranh phương khoe sắc phô đầy đất một hoàng thanh triệt sơn tuyển hối thành dòng suối nhỏ Lặng lặng chạy xuôi, chỗ rửa cao sườn núi thượng có một tòa mao trúc dựng mà thành phong nhỏ, toàn bộ trong cốc đều tràn ngập thanh nhã hơi thở. Cùng sở thiếu thu trên người nổi lên cái loại này nhã hương cực kỳ tương tự, vân cuồng vui mừng mà vỗ tay kêu to. Thiếu thu ca ca, hảo đồng ta thích. Cung nhi, chúng ta qua bên kia. Sở thiếu thu nhịn không được tuấn nhan đường đỏ chỉ chỉ nhà tranh bên vườn hoa, kia địa phương có một cây lão thụ thô tráng có cây mặt vỡ châu dấu vết tương đương cổ quái, vân cuồng liếc mắt một cái liền nhìn ra đó là bị người ngạnh sinh sinh một chương chụp đoạn như vậy một cây đại thụ muốn chụp đoạn kỳ thật không khó nhưng mà cọc cây chung mỗi một tấc thế nhưng tất cả đều vỡ thành vụn gỗ này phân lực khống chế liền vân quẩn cũng nhịn không được thất kinh trong lòng sắc trời đã tối sở thiếu thu ôm vân cuồng rửa cọc cây ngồi xuống vân cuồng lười biếng mà nằm ở hắn trong lòng ngực một người một ngụm cắn hồ lâu nào đường cùng nhau một viên một viên đếm bầu trời ngôi sao khi thì đối diện cười tiểu sơn cốc tràn ngập áp thật lâu sau thật lâu sau sở thiếu thu nhu hòa mà nhìn trong lòng ngực thiếu nữ nhắm hai mắt di đủ bộ dáng trong lòng hơi ngứa nhịn không được túi xuống thân ở kia hồng nhuận trên môi cực kỳ mềm nhẹ mà hôn một cái vân cuồng trên môi còn lưu có hồ lâu nào đường thượng ngọt ngào hương vị ngọt đến vào nam tử trong lòng sở thiếu thu cảm thấy chính mình tựa hồ là say mắt trong cơ hồ si cuồng mà nhìn thiếu nữ chính lòng say thần mê thình lình nghe đến vân cuồng nhắm hai mắt chậm rãi nói từ trước từ trước có một cái nữ hài. Nàng xuất thân ở một cái đại hình cổ võ thế gia bên trong, chính là một cái thiên phú cực cao điện mới. Nàng ở trong thời gian rất ngắn tập đến một thân cao cường võ học, trở thành tông môn đệ nhất hào nhân vật, lại bởi vì một tú vu lâm, 16 tuổi năm ấy bị trí thân độc kế hãm hại. Phế công, hủy dung, dẫm đạp, vũ nhục, nhận hết thời gian mắt lạnh, nhưng nàng lại không có ngã xuống, ở trong bóng tối bò ra tới, từng bước một chậm rãi hướng lên trên bò, rốt cuộc có một ngày, nàng đem những cái đó xem thường nàng người đưa vào địa ngục. Cũng như sở thiếu thu nghe được một nửa đã tủng nhiên động dùng, càng nghe càng kinh hãi, càng nghe càng kích động, nhịn không được một phen ôm chặt lấy nàng, dùng rắn chắc lòng dạ bao bọc lấy nàng, mắt trong tràn ngập hùng, hận không thể có thể đem nàng xoa nhập trong lòng ngực, bỏ vào túi láo bảo vệ lại tới, không bao giờ muốn cho nàng đã chịu một tia thương tổn. Thông tuệ như sở thiếu thu, đương nhiên nghe Hiểu Vân cùng nói, hắn tuy Minh Bạch Vân cùng kiếp này tính cách tất nhiên cùng nàng tiền sinh có rất nhiều liên hệ, chính là hắn lại trăm triệu không nghĩ tới. Nàng đã từng thế nhưng vất vả đến cái kia nông nỗi. Đối một cái nữ hài tới nói, thủy dung cùng vũ nhục cơ hồ là có tính chất hủy diệt đả kích. Những ngày ấy, nàng lại như thế nào chịu được tới. Nếu có thể, hắn thật muốn vọt tới chỗ đó đi, giết sạch những cái đó như thế đối nàng hôn đảng. Đối thượng hắn thương tiếc ánh mắt, vẫn cuồng lại vô vị mà cười. Thiếu thu ca ca, ta chỉ là tưởng nói cho ngươi, này đó, với ta mà nói, đều không tính cái gì. Nhưng ta hùng. sở thiếu thu không cấm cười khổ. Thật cẩn thận mà nâng lên nàng mặt, giống như đối đãi một kiện chân quý nhất bà bối, ôn nu hỏi, cùng nhi, vì cái gì không trách ta? Ngăm đen đồng mắt chính xác chăm chú nhìn hắn, vân cuồng nhẹ giọng nói, ta không trách thiếu thu ca ca, chưa bao giờ trách cứ quá, ta cũng không hỏi nguyên lý do, bởi vì ta biết, nếu ngươi không nói, kia nhất định có ngươi lý do, tựa như năm đó ngươi dung túng ta giống nhau, ngươi như thế nào tỉnh lại cũng hảo, ngươi vì sao có tuyệt thế võ công cũng hảo, này đó quan trọng sao với ta mà nói, này đó đều không quan trọng chỉ cần ngươi tỉnh, ta vì cái gì không cao hứng đâu dù cho ngươi gặp ta cũng là sợ ta có sơ suất, vì ta tốt, ta vì cái gì muốn trách ngươi thiếu thu ca ca vẫn luôn đều canh giữ ở ta thân bảo vẫn luôn là nhìn ta, bảo hộ ta, nhìn chăm chú vào ta, ngươi đối cuồng nhi như vậy hảo, cuồng nhi có cái gì lý do không tin thiếu thu ca ca vân cuồng nhàn nhạt mà cười, hát đồng tràn đầy hạnh phúc chi sắc, thiếu thu ca ca, nếu liền điểm này tín nhiệm đều không thể cho ngươi, cuồng nhi lại dựa vào cái gì, đáng giá ngươi thiệt tình đối đãi. Sở thiếu thu nghe được chỗ mắt, hô hấp dần dần dồn dập, cánh tay khẽ run, nhịn không được lại một lần ôm chặt nàng, người trên người nàng thanh đu hương khí, nội tâm cảm động cơ hồ không thể diễn tả bằng ngôn từ, hóa thành một phen thấp thấp nhẹ lẩm bẩm, cùng nhi, ngươi thật là cái bà bối, luôn là như vậy không bình thường, luôn là như vậy bất đồng. Vân Quỳng híp mắt cười khẽ, đúng vậy, Liêu Vân Quỳng chính là bất đồng. Liêu Vân Quỳng là ai sở thiếu thu lại là ai nếu chúng ta đều có một viên là lướt tâm, lại như thế nào không biết thiệt tình yêu cầu dùng thiệt tình trao đổi chúng ta chi gian sẽ không có hiểu lầm, cũng không cần giải thích, năm đó như thế, hôm nay cũng là như thế. Thiếu thu ca ca, ngươi biết, cùng nhi vì cái gì sẽ nói cho ngươi cái kia chuyện xưa sao vân cuồng thật sâu nhìn hắn mắt trong, như là muốn vẫn luôn nhìn tiếng hắn đáy lòng chỗ sâu nhất, kiên định mà nói, thiếu thu ca ca, cùng nhi thích ngươi vẫn luôn thủ ta, nhưng là, cùng nhi càng thích ngươi cùng ta sóng vai. Bên môi lại là một mạt cười khổ hiện lên, liền biết này tiểu quỷ đánh chính là cái này chủ ý. Sở thiếu thu sở sờ năng đầu, bất đắc dĩ thở dài, cùng nhi, không phải ta không cho ngươi thăm dự, nhưng là thật sự thật sự quá nguy hiểm, thế giới này sâu, xa không ngừng ngươi biết đến đơn giản như vậy. Ngươi ngẫm lại, chín đại tông môn đều là vì ích lợi mà tồn, vì cái gì muốn cho nhau chế ước hòa hợp nhất thể, vì cái gì lôi môn thế gia mưu đầu ngàn năm huyền châu ý muốn trở lên một tầng thượng tam tông như vậy khổng lồ. Vì cái gì không tiêu diệt mặt khác tông môn mà một hai phải lưu chữ bọn họ chính là bởi vì nếu chín tông không thể đồng khí liên tri, đương ma môn lần thứ hai hiện thế, như vậy bọn họ đem không thể nào chống lại không thể nào chống đỡ ta đã đi lên con đường này, không thành. Nghiệp lớn chỉ biết hôi phi yên diệt, nhưng ta không thể bắt ngươi tánh mạng cùng nhau đánh cuộc tiến bảo. Sở thiếu thu hít sâu một hơi, khỏe mắt tóc đen hạ huyết sắc long văn giống như sậu mà sống lên, yêu diễm dị thường, cùng nhi, ngươi muốn nghe xem ta chân chính thân thế sao. Chương 67 Thiếu Thu Thân Thế Chuyện này lại nói tiếp liền liên lụy đến đại sở Hoàng Thất Dèm Pha, cùng Nhi, kỳ thật ta cũng không họ sở, cũng không phải sở dịch hải tử, ta thật họ Diệp, là ma môn đời trước thiên tôn Diệp Thiếu Quân con trai độc nhất. Sở Thiếu Thu, không, phải nói là Diệp Thiếu Thu thở dài, trầm giọng nói. Cho nên ngươi mới có thể kế thừa ma môn Thiên Tôn Chi Vị Vân Quỳng không khỏi bừng tỉnh đại ngộ, nàng liền nói đâu. Sở dịch cái kia cái mũi không đối người trung lao vương bát sao có thể sinh ra thiếu thu ca ca như vậy siêu trần thoát tục thần tiên công tử, không khỏi điểm điểm đầu nhỏ, làm như có thật mà ân một tiếng, hoảng não. Có rảnh ta nhất định sẽ đi cúng bái một chút người vĩ đại lao cha, cảm tạ hắn sinh ra ta thiếu thu ca ca, như thế có thể sinh trạch chắc là cái tương đương tuyệt thế nhân vật. Diệp thiếu thu bị nàng chọc cười, nhịn không được cười khúc khích, tuyệt thế không dứt thế cùng có thể sinh có quan hệ gì, này tiểu quỷ đầu, giống như gây sự nghệ rồi. Động bất động liền phải tới lừa dối người một chút, bất quá thật sự là thực đang yêu, hắn chính là thích. Đáng tiếc, cha ta đã chết, nếu không huyết Long Văn cũng sẽ không truyền tới ta trên người. Diệp thiếu thu chân bóng cầm ở vân cuồng nhĩ bảo vẻ mặt lược có thương cảm, cảm khái nói, nếu không có như thế, chỉ sợ ta thật sự phải đợi cuồng nhi vì ta chuẩn bị hết thảy, tới cái mỹ nhân cứu anh hùng. hàm chẳng lẽ ta liền không thể anh hùng cứu mỹ nhân sao? Hắc hắc, thiếu thu ca ca, nếu không ngươi xuyên cái nữ trang thử xem ơn thiếu thu ca ca làn da tinh tế ngũ quan tuấn đĩnh mỹ đến mạo phao mặc vào nữ trang nhất định có thể mê chết một tảng lớn nam nhân vân cuồng đen nhánh đôi mắt ở bóng đêm hạ lấp lánh sáng lên suy nghĩ sâu xa xem kỹ mắt thấy liền phải hóa thân thành sói diệp thiếu thu chỉ cảm thấy ra đầu một trận tê dại sau lưng một cổ khí lạnh nhắm thẳng thượng thoáng dở khóc dở cười mà chừng nàng liếc mắt một cái Hồ nháo chưa nghiêm túc lên nhìn nàng hai bài lông mi chấp chấp vô tội bộ dáng chính mình rồi lại cười diệp thiếu thu không cấm buồn mực Hắn sủng nàng có phải hay không sủng đến quá mức phát hỏa nhưng hắn tựa hồ chính là vô pháp kháng cự như vậy tâm tình. Vân cuồng Lược một suy nghĩ sâu xa, a một tiếng, kia chẳng phải là nói, Tây Nguyệt cô cô ở tiếng cung phía trước cũng đã. Không tồi. Diệp Thiếu thu gật gật đầu, thanh minh ánh mắt đảo qua chung quanh một thảo một mục, tựa hồ lâm vào một loại hoài niệm ý cảnh, kia mở ảo mềm nhẹ thanh âm nói, nơi này, chính là ta nương cùng cha ta Diệp Thiếu quân quen biết địa phương. Ta nương năm đó vẫn là thiếu nữ thời điểm. Tính tình cũng mang theo vài phần cùng dã, liêu ra một mạch đơn truyền, truyền nam bất truyền nữ. Ta nương lại đối võ học dược lý phi thường cảm thấy hứng thú, thường xuyên con ông ngoại cùng cứu cứu ra ngoài hái thuốc 23 năm trước mùa thu, chính là ở chỗ này, cha ta luyện công tẩu hỏa nhập ma, huyết long văn phản vệ, một trưởng phách chặt đức này cây đại thụ, làm lạc đường núi rừng ta nương nghe thấy được lôi đình vang lớn, sờ vào sơn gốc, đã cứu ta cha một mạng. Diệp thiếu thu chỉ chỉ hai người phía sau đại thụ, nói dỡn mà nói. Này cây chính là ta cha mẹ bà mối, chúng ta đều đến cảm tạ nó. Vân cùng sướng sốt, trong lòng đối diệp thiếu quân võ công có số, âm thầm tán thưởng, ha hả cười nói, đúng vậy, chúng ta đều đến cảm tạ nó. Hai người thật sự bò lên, đối với đoạn thụ rất có lễ phép mà đã bái tam bái, quyền đương tế bái tiền nhân, lúc này mới lần thứ hai ngồi ngồi nằm chừng tiếp theo nghe diệp thiếu thu giảng ngưng đi chuyện xưa. Sau lại, ngươi hẳn là cũng có thể nghĩ đến, cha ta năm đó tuy rằng đã 60 có thừa Bất quá bởi vì võ công cảnh giới đã tới rồi mặc trúc chi cảnh, thân thể toàn tựa hơn 20 tuổi, phong độ nhẹ nhàng anh tuấn tiêu sái, lại có một thân tuyệt thế võ học, ta nương, cứu người sau, thực mau liền yêu cha ta. Mà cha ta hơn phân nửa sinh chút xuống võ học cùng môn phái đấu tranh bên trong, vẫn luôn vô tâm ôm tình, bởi vì ta nương ân cứu mạng cùng dốc lòng chiếu cố, cũng yêu ta nương, ma môn người trong từ trước đến nay không câu nệ thế tục lệ giáo, bọn họ liền tư định trung thân, tình ý miên man. Liền tại đây tiểu sơn cốc một quá chính là hơn phân nửa tháng, chúng ta phía sau này tòa phong nhỏ, đó là bọn họ năm đó ẩn cư chỗ. Nhưng là, trời không chiều lòng người, cha ta trung quy bởi vì trọng thương chưa lành, tránh không khỏi huyết long văn phản phệ chi kỳ, không đành lòng ta nương thương tâm, sa độn hắn chỗ, huyết long phệ thể mà chết. Mà ta nương, cũng đại khái minh bạch sao lại thế này, trở lại liêu ra vốn định đuổi theo cha ta mà đi, nhưng lại phát hiện diệp thiếu thu hơi hơi mỉm cười, chỉ chỉ chính mình tuấn đĩnh mũi nghiêm trang. Ta nương phát hiện, chính mình trong bụng có ngươi anh tuấn tiêu sái phong độ nhẹ nhàng thiếu thu ca ca ta, không đành lòng không đem ta sinh ra tới thai hỏa thế nhân, cho nên không bỏ được mang theo ngươi thiếu thu ca ca cùng nhau đi. Vân Cuồng tức khắc phốc mà một tiếng, cùng chụp diệp thiếu thu rắn chắc ngực, cười đến ngã trước ngã sau, Tây Nguyệt cô cô quá vĩ đại hải tử còn ở trong bụng đâu liền anh tuấn tiêu sái phong độ nhẹ nhàng, không biết kia so đậu hà lan lớn hơn không được bao nhiêu phôi thai như thế nào cái phong độ nhẹ nhàng pháp. Vân Cuồng nhịn không được trợn trắng mắt. Thiếu thu ca ca, ngươi liền bẩn thiểu người đi thôi. Nơi nào nơi nào, nói đến phương diện này bản lĩnh, nào so được với ta cùng nhi hoa. Diệp thiếu thu rất là ngưỡng mộ mà chăm chú nhìn trong lòng ngực lưỡi biếng vân Cuồng, càng xem càng ái, nhìn không được lại ở nàng trắng non trên má trộm cái hương, nô, mềm mại, vị không tồi. Diệp thiếu thu miệng đầy dư hương, thần thanh khí sảng, nói tiếp, sau lại ta nương vì liêu ra vào cung vi hậu, sử chút thủ đoạn đã lừa gạt bao gồm sở dịch ở bên trong mọi người, sinh hạ ta. Phụ thân ta Diệp Thiếu quân vẫn luôn không có trở về quá, ta nương liền hết hy vọng. Ai ngờ năm đó ta lâm vào hôn mê sau không lâu, ma môn hữu tôn hàn á liên tìm tới ta nương, công bố có thể cứu tình ta, điều kiện là muốn ta gia nhập ma môn, cùng chi liên thủ đánh bại Tả tôn, thống nhất mật tông bốn môn, ta nương cứu tử sốt ruột cũng liền đáp ứng rồi nữ nhân kia, nàng liền ở ta trên người gieo huyết long văn. Nói hàn á liên ba chữ thời điểm, Diệp Thiếu thu biểu tình đột nhiên có chút kỳ quái, trong giọng nói cũng có vài phần phẫn hận. Vân Cường đỉnh mày vừa động, Lưu Tâm Thượng này nhân vật, Huyết Long Văn mãi Ma môn Tam Đại Thánh vật trí nhất là một cái linh trùng, cần chọn chủ ma tê. Người bình thường giấu vết thượng Huyết Long Văn chỉ biết bị này phệ thể mà chết, liền ta phụ thân ma tông thuần khiết huyết mạch đều không thể chống đỡ, có thể nghĩ cái này Huyết Long có bao nhiêu đáng sợ? Bất quá thủy nhưng tái thuyền cũng nhưng phúc thuyền, Huyết Long tuy rằng đáng sợ, lại cũng là cứu mạng lương vật, ta máu chính thích hợp nó sinh tồn, hắn liền chậm rãi chữa trị ta bị hao tổn kinh mạch. Mới vừa gieo huyết long văn thời điểm ta cả người đều ở nửa ngủ nửa tỉnh gian, vô lực chống cự, này ngoạn ý tụ tập ma môn mấy chục đại môn chủ nội lực tinh nguyên, làm ta công lực bay nhanh tiêu thăng, một năm trước đột phá trúc tía trí cảnh, mới chân chính thoát ly mơ màng hồ đồ trạng thái. Diệp thiếu thu cười khổ điểm một chút vân cung chán, chính là, khi ta tỉnh lại vừa thấy, toàn bộ thế giới đều đã hoàn toàn thời tiết thay đổi, ngươi cái này tiểu hư bao cư nhiên tổ kiến như vậy nhiều thế lực, các đều đáng sợ đến kinh người lúc ấy thật là làm ta giật cả mình vân cuồng đùa bơn hắn mấy cây nhu lượng tóc đen ủy khuất mà nhìn thẳng hắn nói nhân ra còn không phải là vì ngươi diệp thiếu thu nghe được trong lòng nhẹ dựng ngữ thanh càng thêm nhu hòa mắt trong nhộn nhạo ấy nấy, chậm rãi vớt ve vân cuồng mềm nhắn mặt cực phú từ tính thanh âm khàn khàn mị người cố nhi thức xin lỗi ta trung quy vẫn là không có nói cho ngươi ta đã tỉnh lại làm ngươi lại lo lắng một năm nghe hắn nói như vậy vân cuồng lại sán lạn mà cười năm trước ta thế lực đã tệ tụ Liền tính ngươi tỉnh lại, ta cũng giống nhau sẽ không bỏ qua tư đồ gia tộc, liêu gia không thể lại bị quản chế với người, ta không muốn chính mình bất luận cái gì thân nhân đã chịu thương tổn, càng không muốn khuất cư nhân hạ, sự tình phát triển cho tới hôm nay là tất nhiên, hơn nữa, thiếu thu ca ca không phải vẫn luôn đang âm thầm che chở ta sao. Thiếu thu ca ca năm đó đáp ứng muốn hộ ngươi cả đời, tuyệt không phải nói chơi chơi. Diệp thiếu thu ngữ khí nghiêm túc mà kiên định, gắt gao nhìn chằm chằm vần cuồng ánh mắt đen lấy, cuồng nhi vô luận về sau phát sinh cái gì ngươi đều phải nhớ kỹ ta những lời này ta diệp thiếu thu kiếp này trừ bỏ ngươi trong mắt lại dung không giới bất luận kẻ nào bất luận ta làm cái gì đều tuyệt không sẽ thương tổn ngươi ta muốn hộ ngươi cả đời cũng nhất định sẽ hộ ngươi cả đời vân cuồng toàn thân ấm áp bám vào cổ hắn hạnh phúc mà cười đột nhiên lại nịu nhíu mi hỏi thiếu thu ca ca tia huyết long phệ thể lại là sao lại thế này thân thể của ngươi không có vấn đề sao thân xác thoáng trận lóe diệp thiếu thu khẩu khí tùy ý mà cười nói Cùng nhi, ngươi đã quên ta trong thân thể có ngàn năm huyền châu sao thiên địa Linh Bảo bảo vệ tâm mạch, ta không dễ dàng chết như vậy. Trong lòng run lên, ngực khẩn chất, vân cuồng thầm than, không dễ dàng chết như vậy chính là nói, vẫn là có nhất định vấn đề. Thiên địa Linh Bảo cùng hy thế Linh Trung ước chừng đều ở một cái cấp bậc, ai thắng thắng bại rất khó nói, còn nữa cái kia hàn á liên nếu là ma môn người trong, nàng dựa vào cái gì bạch bạch cứu ngươi một mạng đem thánh vật huyết long văn yên tâm giao cho ngươi. Nàng sẽ không sợ ngươi cắn ngược lại một cái sao nếu không có một chút khống chế ngươi thủ đoạn, nàng nhất định sẽ không yên tâm, nữ nhân này chỉ sợ đánh chính là hiệp thiên tử lấy lệnh chư hầu tâm tư.